t r ư ơ n g sáu trăm mười sáu trị bệnh cứu người không còn là mục tiêu duy nhất rồi t r ư ơ n g sáu trăm mười sáu trị bệnh cứu người không còn là mục tiêu duy nhất rồi bệnh viện sau đường phố lao trần quán cơm khai hơn hai mươi năm trên biển hiệu sơn hồng sớm đã pha tạm nhưng sinh ý vẫn như c ũ n á o nhiệt nơi này là các bác sĩ tan tầm sau thường tụ địa phương bởi vì giá cả lợi ích thực tế hương vị địa đạo trọng yếu nhất chính là lao bản lao trần chưa từng lắm miệng cho nên thâm thụ khen ngợi lục an đẩy ra cửa thủy tinh lúc trần nhất đông cùng phó hoàn đã ngồi tại nơi hẻo lánh bản tròn bên cạnh trên bàn bày biện mấy đạo đồ ăn thường ngày một bằng một địa tương bạo xoắn bốc phiến còn có một nồi bốc hơi nóng canh chua cá trần nhất đông đang dùng lỗi chọn xương cá phó hoan thì bưng chân trà ánh mắt như có điều suy nghĩ tới trần nhất đông cũng không ngẩng đầu lên chỉ chỉ đối diện không vị cá mới vừa lên m a u thửa dịp ăn nóng lục an c ở i áo khoác treo ở trên ghế dựa t ỏ a hạ lúc thuận tay cầm lên ấm trà rót cho mình một ly nước trà nóng hổi xương trắng tại m i ệ n g chén l ợ n lờ bí thư tìm ngươi đi phó hoan đi thẳng vào vấn đề thanh ấm ép tới rất thấp lục an nâng t u n g trà lên nhấc một miếng bỏng đến đầu lưỡi hơi tê tê nhưng không có lên tiếng âm thanh hắn cũng tìm、ta. trần nhất đông cười lạnh một tiếng để ta làm trái tim trung tâm kỹ thuật cố vấn nói là phát huy kinh nghiệm ưu thế phó hoan lập tức cười nạo hắn tìm ta nói thời điểm tuyệt hơn nói trong nội tâm khoa sau này muốn chủ công chậm bệnh quản lý cấp tính tâm chính trực tiếp chuyển các ngươi khoa cấp cứu lục an cuối cùng dương mắt hắn nghĩ phá hủy hai người các ngươi quyền lời nói này xong nhà hàng không khí lập tức có chút yên tĩnh trở lại trần nhất đông đũa tại bát x ô i theo gõ gõ phát ra thanh thúy tiến g vang trái tim trung tâm thành lập là chuyện tốt tại nguyên trình hợp đối với bệnh nhân có lợi nhưng tạo dần như thế làm rõ ràng là muốn coi chúng ta là bạn đạp hắn muốn cho chúng ta kiềm chế lẫn nhau phó hoan đẩy k í n h mắt thấu kính sau ánh mắt sắp bén khám gấp tâm n g o à i trong nội tâm ba khoa nguyên bản làm theo ý mình hiện tại cứng rắn tập hợp lại cùng nhau ai cũng không p h ụ c a i cuối cùng nhất chỉ có thể nghe hắn điều hành lục an kẹp một b ư ớ măng c h ầ m dại dò hỏi các ngươi dự định làm sao đây trần nhất đông cùng phó hoan lẫn nhau đông nhiên đồng thời cười r a phó trần nhất đông c ư ờ i bưng chén rượu lên còn nhớ rõ năm năm trước cái kia động mạch chủ tường kép người phụ nữ có thai sao phó hoan đụng đụng hắn cái chén thế nào không nhớ rõ ngươi mổ chính ta trên đài liều thuốc lần kia chúng ta phối hợp đến ra sao sản phụ sống hải tử cũng sống phó hoan nâng c ố c uống một hơi cạn sạch y y tế chỗ lúc đầu muốn truy trách khóa khoa thao tác cuối cùng nhất không giải quyết được gì nói xong phó hoan lại nhìn về phía lục an ngươi còn trẻ nhưng là không đến bệnh viện không biết những chuyện này nhưng là trong khoảng thời gian này chúng ta ly ngươi ở chung bên trong đến xem ngươi giống như chúng ta lục an bỗng nhiên minh bạch bọn hắn y tứ khoe miệng có chút dơ lên tạo dần cho là chúng ta sẽ tranh quyền đoạt lợi nhưng hắn quên trần nhất đông cho phó hoan rót đầy rượu lại cho lục an rót t r a n trả Ta c ù người giả cùng, già phó đã sớm cùng một chỗ từ trong đống g phó chỗ đã sớm một n từ chết Lục bỏ qua. Lục An, ngươi mặc dù mới vừa tới nhưng là ta cùng giả phó biết mình sẽ không nhìn lầm người canh chua cá nước canh dần dần thấy đáy phó hoan dùng t h i a thổi mạnh đáy nồi dưa chua đ n g nhiên mở miệng ta cũng có cái ý nghĩ nói một chút lucan để đốt xuống tao d ầ n không phải muốn chiên tích sao chúng ta cho hắn cái đ ạ i phó hoan đầu ngón tay ở trên bản vẽ một vòng tròn trái tim trung tâm thành lập nghi thức bên trên hiện trường trực tiếp một đ à i độ khó siêu cao giải p h u thì như trung mặt kỳ tâm suy người bệnh toàn tâm tây g é p trần nhất đông có chút nhữ mày loại giải phẫu này cần tâm ngoài trong nội tâm không có khe hở phối hợp cả nước có thể làm bệnh viện không cao hơn mười nhà đúng vậy phó hoan trong mắt l ó e ánh sáng thành công là bệnh viện đ ì n h quang thất bại trách nhiệm tại tàu dần chỉ vì cái trước mắt lục an lắc đầu ta cảm thấy không thể được bệnh nhân không thể làm thẻ đánh bạc vậy liền thay cái phương thức trần nhất đông lấy ra hộp thuốc lá nghĩ đến ở đây lục an cùng phó hoan không lấy ra ư lại lấp trở về ba người chúng ta liên danh sách phương án trái tim trung tâm theo tật bệnh p â n á chuyên khoa thì như cấp tính quan mạch tổng hợp chứng tổ từ già phó dẫn đầu tâm nguyên tính cơn sốc tổ về lục an phức tạp trước tâm tổ về ta t à o dân không có khả năng đồng ý phó hoan nhũ mày bực này tại đem thực quyền phân cho ba người chúng ta cho nên hắn nhất định sẽ phản đối lục an đột nhiên cười rồi mới chúng ta lui một bước yêu cầu thành lập kỹ thuật ủy ban trọng đại quyết sách bỏ phiếu biểu quyết trần nhất đông v u a đ u ổ i cười cười ủy ban bên trong chúng ta chiếm tam tịch tăng thêm gây tê khoa lao chu ý cờ ưu hoàng chủ nhiệm t à o dân người căn bản cắm không vào tay lúc này lão bản lão trần tới thêm trả ba người ăn ý hoán đổi chủ đề đảng tiếng bước chân đi xa phó hoan đông nhiên hạ giọng kỳ thật còn có cái vấn đề đó chính là thiết bị mua sắm t à o d â n em vợ làm chữa bệnh khí giới trần nhất đông cười lạnh lần trước đám kia thấp kém giá đỡ sự tỉnh y tế chỗ phòng hồ sơ còn khóa lại khiếu nại tin đâu nói trần nhất đông từ điện thoại điều ra một phần văn kiện đây là mỹ quốc cờ lệ vệ lẹn y học trung tâm mới nhất thiết bị danh sách ta để đồng học hỗ trợ sửa sang lại phó hoan nhìn lướt qua con ngươi co r ụ t lại ngươi muốn đối tiêu quốc tế nhất lưu đã muốn xây trung tâm liền xây tốt nhất trần nhất đông thu hồi điện thoại mua sắm ủy ban nhất định phải từ kỹ thuật đoàn đội chủ đạo đấu thầu quá trình toàn bộ hành trình công khai phó hoan bỗng nhiên xích lại gần ta có cái học sinh tại tân hoa xã chuyên chạy chữa bệnh khí giới phương diện qua ba lần rượu phó hoan cùng trần nhất đông đã hơi say rượu lục an không uống rượu cho nên là trên trận nhất thanh t ỉ n h một người quả nhiên có thể lên làm đỉnh cấp tam giác chủ nhiệm người không có một cái nào là quả h ư n g mềm bất quá t à o dân bí thư đã dám như thế làm nhất định đã nghĩ đến sau chiêu nghĩ tới đây lục an khẽ thở dài một cái đi thôi đêm đã khuya trong nhà bà nương bắt đầu thúc r ụ n phó hoan bắt đầu tấp nập nhìn điện thoại trần nhất đông cười cười mặt mo đều đỏ đi thôi ngày mai còn có mấy đài giải phẫu lucan chủ động bên màn rồi mới cho phó hoan cùng trần nhất đông kêu xe về nhà chính hắn nhân tài nhà trọ hôn bệnh viện không xa hắn liền tản bộ trở về lucan đi ra quán ăn nhỏ lúc đêm đã khuya ban đêm phong lôi cuốn xem hơi lạnh khí ẩm từ cửa ngõ cuốn qua đến thổi tàn trên thân lưu lại mùi khói lửa lucan hai tay cắm ở áo khoác trắng trong túi chậm rãi dọc theo bệnh viện sau đường phố hướng nhà phương hướng đi đen đường mờ nhạt đem hắn cái bóng kéo đến rất dài rất dài muốn đơn thuần trị bệnh cứu người thế nào đột nhiên trở nên như thế khó ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện để lúc can suy nghĩ về tới mình vừa mới tiến b i ệ n y học lúc tuyết hệ hắn nhớ tới lần thứ nhất độc lập mổ chính thời điểm nhớ tới những cái k i a t ạ i khoa cấp cứu trắng đêm không ngủ cứu rút khi đó nhiều đơn giản a trong mắt chỉ có bệnh nhân chỉ có nhịp tim cùng huyết áp số lượng nhưng còn bây giờ thì sao từ thời điểm nào bắt đầu chị bệnh cứu người không còn là mục tiêu duy nhất rồi chương 617, m ỗ i ngày đều tại tiến bộ chương 617, m ỗ i ngày đều tại tiến bộ điện thoại trong túi chấn động là nhan duyệt gửi tới tin tức lão mụ tại trong tủ lạnh lưu lại ăn k h a lò vi ba nóng một phút đơn giản bất tự lại làm cho lục can trong lòng có chút tấm áp nhà chí ít vẫn là cái thuần túy địa phương hắn dừng bước lại ngẩng đầu nhìn b ầ u trời đêm thành thị ô nhiễm ánh sáng quá nghiêm trọng nhìn không thấy tinh tinh chỉ có một vòng mơ hồ mặt trăng treo tại cao lầu ở giữa nhưng có chút đường một khi đập vào khả năng liền không có cách nào quay đầu lại bất quá hắn không giống hắn có phá cục lợi khí lục can vừa đi về nhà một bên trong đầu nghĩ đến đầu tiên trái tim trung tâm nhất định phải thành lập tài nguyên trình hợp đối với bệnh nhân có lợi nhiều ngành học hợp tác có thể để cao cứu giúp sát xuất thành công đây là không thể nghi ngờ nhưng một khi liên lụy vào quyền lực cùng lợi ích thuần túy nhất chữa bệnh quyết sách cũng sẽ trở nên b ằ n mẹo tiếp theo t à o dân muốn chiến tích trần nhất đông muốn bảo trụ tâm ngoại khoa quyền uy phó hoan không thể để cho trong nội tâm khoa bị biên giới hóa mà chính hắn đâu ta muốn cái gì gió đêm thổi loạn lục cắt tóc hắn an bỗng nhiên ý thức được mình sớm đã không phải cái kia chỉ cần vùi đầu làm giải phẫu tuổi trẻ t h ờ i thuốc một cỗ xe cứu thương g à o t h é t lên từ đại lộ chạy qua màu xanh đỏ đèn báo hiệu ở trong màn đêm phá lệ trước mắt lục an vô ý thức quay đầu ánh mắt đi theo nó đi xa kia là lái hướng bệnh viện khoa cấp cứu phương hướng đúng a hắn muốn rất đơn giản vẫn luôn là chị bệnh cứu người như vậy đơn giản vô luận như thế nào bệnh nhân chính ở chỗ này đã tránh không khỏi vậy liền đối mặt đi trần nhất đông cùng phó hoan là chiến hữu không phải đ ị n h nhân tạo dân bàn tính lại tình cũng không chịu nổi ba cái đỉnh tiêm chuyên gia liên thủ trái tim trung tâm có thể trở thành công trình chính tích nhưng cũng có thể trở thành chân chính cứu mạng bình đại chỉ cần bọn hắn không quên mất ban sơ mục đích trở lại nhân tài nhà trọ cửa tiểu khu bảo an hướng hắn gật đầu ra hiệu lục an cũng cười gật đầu đáp lại ngồi lên thang máy về đến nhà lục an ở nhà trước cửa dừng lại một lát hít sâu m ộ t hơi đem tất cả mọi bệnh cùng dây ruột đều chống đỡ tại cửa phòng bên ngoài đẩy cửa ra thời điểm hắn đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến lò v i ba đình thanh â m nhắc nhở một cái trước mắt nhan duyệt liền xuất hiện tại trước mắt của hắn lục an liền cười vui vẻ chí ít trong nhà hắn có thể cảm nhận được thuần túy nhất tình cảm sáng sớm hôm sau trái tim trung tâm thành lập tin tức đã truyền khắp toàn viện bất qua tất cả mọi người còn không biết tào dần dự định nếu là mọi người biết tào dần muốn để lục an khi trái tim trung tâm phó chủ nhiệm toàn bộ bệnh viện coi như vỡ tổ buổi sáng kiểm tra phòng lục an không có tiếp tục trước đó loại k i a kiểm tra phòng hình thức cho dù mọi người không có lời oán giận khả năng cũng sẽ không chịu được nổi thậm chí sẽ chậm trễ buổi sáng lâm sàng chẩn đoán điều trị công việc bởi vậy lục an chỉ là đem mấy cái bệnh nặng người bệnh đơn độc nhìn trừ cái đó ra khoa cấp cứu siêu thanh huấn luyện khóa cũng tại tiến hành đâu vào đấy có đôi khi lục an k h ô n g tại chính là siêu thanh khoa bác sĩ tới huấn luyện dựa theo huấn luyện số lần lục an cho bọn hắn tiết hiệu ở trong đó phải kể tới đường tiểu ngọc học tập đến nhất là chăm chú cơ bản mỗi tiết khóa cũng sẽ không rơi xuống cho dù ngẫu nhiên bởi vì trực ban không thể tham gia nàng đến lúc đó đều sẽ bổ sung còn như từ trong nội tâm khoa tới dương trạch nhân đồng dạng là mỗi ngày đều đợi tại tham gia trong phòng đi theo lục an học kỹ thuật khoa cấp cứu tham gia trong phòng chi thủy tinh ngăn cách ngoại giới hết thể ồn ào chỉ còn lại dám hậu n g h i quy luật tích nhỏ âm thanh cùng giờ s a máy móc vận chuyển khét ê lục an đứng tại bàn giải phẫu bên cạnh hai tay treo tại người bệnh phía trên con mắt nhìn chằm chằm trên màn hình mạch máu tạo ảnh hình ảnh dương trạch nhân ngươi tới hắn bỗng nhiên mở miệm thanh âm bình tĩnh dương trạch nhân sửng sốt một chút lập tức bước nhanh về phía trước tiếp nhận đưa tới đạm miếng tay của hắn rất ổn nhưng đốt ngón tay có chút trắng bệnh hiển nhiên có chút khẩn trương đừng sợ lục an thanh â m ở bên thai của hắn văng lên nhớ kỹ đạm miếng không phải dựa vào man l ự c đầy là dựa vào xúc cảm dương trạch nhân hít sâu một hơi đầu ngón tay nhẹ nhàng vê động đạm miếng chậm rãi đưa vào người bệnh động mạch cổ tay đúng chính là như vậy lục an ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình hiện tại xoay tròn m ư độ chậm rãi hướng phía trước đưa đạm miếng tại trong mạch mó bốn lượt tiến lên giống một đầu linh hoạt rắn xuyên qua chật hẹp bệnh biến đoạn xinh đẹp lục an gật đầu chu viễn chuẩn bị cầu túi chu viễn sớm đã đứng ở một bên cấp tốc đưa lên gắn sắn hảo cầu túi ống dẫn dương trạch nhân người đến quyết trương lục an thối hậu n ử a b ư ớ c nhường ra mổ chính vị trí dương trạch nhân cái chán c h ả y ra mồ hôi mịt nhưng hắn không do dự tiếp nhận cầu túi ống dẫn tinh chuẩn đưa đến bệnh biến vị trí áp lực đánh tới tám cái áp suất không khí bảo trì mười giây lục an thanh â m chầm ổn như cũ cầu túi chậm rãi bành trướng chống ra chật hẹp mạch máu hoàn mỹ lục an cuối cùng lộ ra mị cười hiện tại rút lui cầu túi chuẩn bị ra đỡ toàn bộ quá trình giải phẫu nước chảy mây trôi dương trạch nhân cùng chu viễn phối hợp ăn ý phản phát sớm đã diễn luyện qua vô số lần giải phẫu kết thúc sau lục an sớm rời đi dương trạch nhân cởi chỉ áo sau lưng đã bị ướt đấm mồ hôi chu viễn đưa cho hắn một bình nước cười nói làm sao hôm nay cảm giác như thế nào dương trạch nhân vặn ra nắp bình ư ớ c mạnh một ngụm thở một hơi dài nhẹ nhõm thoải mái chu viễn vô vô b ở vai của hắn lúc trước từ trong nội tâm khoa đến thẳng gấp không ít người nói n g u y ê ngốc hiện tại thế nào dương trạch nhân cười cười ánh mắt kiên định ta chưa hề không có hối hận qua ở chỗ này mỗi một ngày đều có thể học được mới đồ vật mỗi một ngày đều tại tiến bộ cùng lúc đó khoa cấp cứu trong phòng họp siêu thanh huấn luyện khóa đang tiến hành hôm nay giảng bài chính là siêu thanh khoa trương thầy thuốc hắn chính chỉ vào trên màn hình hình ảnh r ằ n g giải đây là đ i ệ n hình túi mật kết sỏi chú ý nhìn cái này mạnh tiếng vang hậu phương âm thanh ảnh đường tiểu ngọc ngồi tại hàng thứ nhất laptop bên trên lít nha lít nhít nhớ đầy yếu điểm ánh mắt của nàng chuyên chú thỉnh t h o ả n g nhất tay đặt câu hỏi trương lão sư nếu như người bệnh hình thể mật m ạ n hình ảnh chất lượng không tốt nên thế nào điều chỉnh thăm số trương thầy thuốc tán thưởng nhìn nàng một cái rất tốt vấn đề lúc này có thể giảm xuống tần suất gia tăng lực xuyên tấu đường tiểu ngọc cực nhanh đi lại ngòi bút trên giấy vang xảo xạ sau sắp xếp có mấy cái bác sĩ đã bắt đầu thất thần vụ trộm x o á t lên điện thoại nhưng đường tiểu ngọc từ đầu tới cuối duy trì xem độ cao chuyên chú cho dù ngẫu nhiên bởi vì trực ban bỏ lỡ chương trình học nàng cũng sẽ sự tỉnh s a u tìm đồng sự bổ sung mũi ký thậm chí chủ động đi siêu thanh khoa thêm luyện đường tiểu ngọc khép lại là cọn đi ra phòng học lúc vừa bạn gặp được vừa ra tay thuật lục an lục chủ nhiệm nàng bước nhanh về phía trước con mắt lõe sáng tinh tinh hôm nay siêu thanh khoá giảng rất nhiều thực dụng kỹ xảo. ta quay đầu có thể đi siêu thanh khoa thêm lượn sao lục an nhìn xem nàng tràn ngập nhiệt tình dán g vẻ khẽ gật đầu có thể ta cùng siêu thanh khoa chào hỏi đường tiểu ngọc cười vui vẻ ta ơn lục chủ nhiệm lục an đưa mắt nhìn nàng rời đi khoe miệng không tự giác dơ lên khoa cấp cứu bên trong giống đường tiểu ngọc cùng dương trạch nhân thầy thuốc như vậy còn có rất nhiều hắn cần làm chính là dẫn dắt đến tất cả thầy thuốc trẻ tuổi nhóm dùng năng lực của mình đi thay đổi một cách vô c h i vô giác cải biến bọn hắn làm chuyện này s、so、a cùng tạo dần những n à y những người lãnh đạo chu toàn thú vị hơn nhiều lục an vừa nghĩ đến chỗ này y tá trưởng thẩm văn ba liền nội vàng chạy tới trông thấy lục can ở văn phòng sát mặt vui mừng chủ nhiệm p h o n g cấp cứu tới cái trái tim hô hấp đột nhiên ngừng bệnh nhân ngài mau tới đây Tốt! không phải sao càng có ý định hơn nghĩa sự tình liền đến chương 618, hai cái mục tiêu chương 618, hai cái mục tiêu khoa cấp cứu sinh hoạt chính là như thế mỗi ngày đều bận rộn nhưng là vô cùng phong phú trái tim trung tâm sự tình không đội sang năm mới treo biển hành nghề hiện tại bầy ở lục can trước mắt lựa xém lông mày chính là sắp đến nước tự nhiên quỹ ngân sexin quốc gia khoa học tự nhiên quỹ ngân sách mời là hoa hạ nghiên cứu khoa học người làm việc thu hoạch cơ sở nghiên cứu kinh phí trọng yếu con đường nước tự nhiên chia làm rất nhiều chủng loại hình mỗi loại loại hình nhằm vào khác biệt nghiên cứu giai đoạn cùng nhân viên nghiên cứu khoa học cấp độ trong đó nhân tài loại hạng mục chia làm thanh niên khoa học quỹ ngân sách hạng mục ưu tú thanh niên khoa học quỹ ngân sách ưu thanh niên quốc gia kiệt xuất thanh niên khoa học quỹ ngân sách kiệt thanh niên sáng tạo cái mới nghiên cứu quần thể hạng mục nghiên cứu loại hạng mục chia làm trên mặt hạng mục trọng điểm hạng mục trọng đại hạng mục trọng đại, hạng mục, trọng đại nghiên cứu kế liền có thể biết riêng phần mình khác biệt thanh niên quỹ ngân sách bình thường là nghiên cứu khoa học người làm việc món tiền đầu tiên hàng năm tiền tài trợ là tám vạn tả hữu năm hai nghìn không trăm hai mươi bốn hết thể có một trăm ba mươi hai nghìn tám trăm bảy mươi tám sinh hạng cuối cùng giúp đỡ hai mươi hai nghìn tám trăm bảy mươi chín hạng giúp đỡ xuất tại mười bảy hai mươi hai tả hữu giúp đỡ xuất coi như có thể yêu thanh niên kiệt thanh niên thì là được xưng là ngành nghề đại lao cần phải trải qua giai đoạn hàng năm tiền tài trợ tại trăm vạn tả hữu trong đó yêu thanh niên giúp đỡ xuất tại mười kiệt thanh niên giúp đỡ xuất chỉ có sáu tả hữu lúc đầu s i n cánh cửa đã rất cao bởi ị h vậy mọi người có thể nhìn thấy một cái tưởng tượng rất nhiều đỉnh cấp bệnh viện bác sĩ chức danh đều là y sĩ trưởng xin nước tự nhiên đen kia là thiên quân vạn mã qua cầu đợt một là ưu chúng tiền ưu hạng mục người bình thường chỉ có thể là trở thành bạn năm già chủ trị lục an tấn thăng tới so mong muốn càng nhanh 25 tuổi liền được phá cách để bạt làm phó chủ nhiệm b y sư đồng thời tiếp nhận khoa cấp cứu chủ nhiệm dạng này tốc độ thăng tiên tại bệnh viện tấn thăng s ử là phần độc nhất nhưng phần vinh dự này phía sau cũng cất dấu không thể bỏ qua nhược điểm hắn chưa hoàn chỉnh trải qua thông thường phó chức cao xương trưởng thành đường đi tại lâm sàng lĩnh vực l ụ c t an năng lực không thể nghi ngờ phẫu ngoại khoa khoa cấp cứu cứu giúp sát xuất thành công người bệnh độ hài lòng thầy thuốc trẻ tuổi phụ giáo đánh giá những n à y chỉ tiêu chính hắn đều giao ra xinh đẹp bài thi nhưng ở nghiên cứu khoa học đầu này trên đ ư n g u a l u k a n tựa như cái nhảy lớp sinh mặc dù cuối cùng đứng ở đồng dạng vị trí nhưng thiếu khuyết một ít cần thiết tích lũy tỷ như hắn chưa hề chủ trì qua tỉnh bộ cấp trở lên nghiên cứu khoa học hạng mục cái này nhược điểm giờ phút này chính trần chùi b ả y ở trước mắt muốn sinh trở thành thạc sĩ sinh đạo sư ấn quy định ít nhất phải chủ trì qua một hạng tỉnh bộ cấp quỹ ngân sách mà tiến sĩ sinh đạo sư cánh cửa cao hơn không chỉ cần phải cấp quốc gia hạng mục trẹo trống còn muốn có hoàn chỉnh học thuật t h a đổi bồi dưỡng kinh lịch thực tế hơn chính là bệnh viện học thuật ủy ban gần nhất vừa đổi mới giám khảo tiêu chuẩn tân tấn to lớn đạo b á đạo ứng viên nếu có thể ở nước tự nhiên quỹ ngân sách đã được duyệt bên trên có đột phá giám khảo lúc lại thu hoạch được ngoài định mức thêm điểm cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này lugan ngồi ở trong phòng làm việc dùng bút máy tại laptop bên trên trùng điệp vạch ra hai đầu t u ế n thứ nhất quốc gia khoa học tự nhiên quỹ ngân sách xin thứ hai thạc sĩ sinh đạo sư tư cách xin cuối tuần sáng sớm vừa qua k h ỏ i n g tám giờ ba mươi phút lugan đẩy ra phòng thí nghiệm cửa phát hiện đèn đã sáng lên ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào tại sạch sẽ trên sàn nhà bỏ ra tinh mị quang ảnh trong phòng thí nghiệm tràn ngập nhàn nhạt cồn cùng môi trường nuôi cấy mùi thương phong hệ thống phát ra rất nhỏ bù bù chu thải vi đứng tại sinh vật an toàn tủ trước mang theo vô khuẩn thủ sáo ngay tại xử lý một nhóm ung thư gan tế bào động tác của nàng tình chuẩn mà lưu loát rời dịch thương tại trong tay nàng giống một chi tinh s á u bút mỗi một lần hấp thụ cùng phóng thích đều vừa đúng nghe được tiếng đốt chân nàng quay đầu nhìn thấy lục gan khoe môi có chút dơ lên lục chủ nhiệm hẹp hai tế bào mọc thêm thí nghiệm số liệu ra ước chế tể tổ ý cờ năm mươi so mong muốn cao hai mươi lục an đi đến nàng bên cạnh đối đầu xem x é t trong ống nuôi cấy tế bào trạng thái. xuyên tấu qua kính hiển vi tế bào tại môi trường môi cây trong đều đều phân bố nhưng bộ phận khu vực sinh trưởng mật độ rõ ràng thấp tại mong muốn h ằ n khen n h mày có thể là môi trường môi cây bên trong huyết thanh lượn vấn đề đổi một nhóm thử lại được chu thải vi cấp tốc tại thí nghiệm bản ghi chép bên trên v i ế t xuống điều chỉnh phương án nàng ghi chép quen thuộc gần như hạ khắc ngày thời gian thuốc thử phê hảo thao tác trình tự thậm chí hoàn cảnh ấ m độ tất cả đều cẩn thận đánh dấu rõ ràng phòng thí nghiệm khác một bên hạ mậu chính đối máy tính nhứ mày ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh thỉnh thoảng dừng lại kéo lấy số liệu biểu đồ so với nàng tóc cắt ngang c h á n có chút lộn xộn h i ệ n nhiên đã bận rộn một hồi thế nào rồi lục an đi qua đứng tại nàng phía sau hạ mộng chỉ vào trên màn hình một tổ đo số thứ tự theo nhóm này ung thư gan tổ chức giờ nl a rút ra chất lượng không ổn định có mấy cái hàng mẫu xin giá trị thấp tại sáu nàng điều ra điện là đổ đầu mang mơ hồ không rõ thoái biến rõ ràng lục an trầm ngâm một lát lấy điện thoại di động ra ta giúp ngươi liên hệ bệnh lý khoa nhìn xem có thể hay không một lần nữa lấy mẫu nói đi hắn liền bấm bệnh lý khoa trực ban bác sĩ điện thoại ngắn gọn câu thông sau cỗ máy đối hạ mộng nói ra bọn hắn bên kia còn có dành trước hàng mẫu ngày mai có thể một lần nữa rút ra nếu như vẫn chưa được trước hết làm chất lượng khống chế sàng trọn đem hợp cách hàng mẫu ưu tiên phân tích hạ mộng nhẹ nhàng thở ra căng cứng bả vai thoáng vung l ỏ n g minh bạch trong phòng thí nghiệm yên tĩnh mà bận rộn chỉ có máy ly tâm bù bù b à n phím tiếng đánh cùng rời dịch thương ngẫu nhiên cách cạch nhẹ văng lên ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng c h i m h ó t nhưng rất nhanh lại bị phòng thí nghiệm chuyên chu không khí bao phủ luca ngắm nhìn một phía ánh mắt đảo qua sắp hàng trình t ẩ thuốc thử đỡ lấp l o ạ dụng cụ đèn chỉ thị g á n tại trên tường thí Phòng trong h nghiệm í này tuổi mặc dù t ẻ nhưng là gánh chịu h là quá đa số t e mồ hôi c ù trở nhất tư mong, mà giờ khắc này, nó chính bình ổn giờ thái khắp lấy văn ậ n chuyển.、Lục、An hít sâu một hơi, đi hướng bàn mình, chuẩn bị bắt đầu một ngày tại phòng thí nghiệm công、việc. Trong văn phòng, Lục việc của hít hơi, thí sâu đầu làm một bắt một tại đi việc. bị v phòng lucan ngồi tại gỗ thật trước bàn làm việc chậm rãi lật ra cái k i a vốn đã đã bị lật đến có chút quyển bên, bên cạnh quốc gia khoa học tự nhiên quỹ ngân sách trình báo trị nam có chút là liệt in ra điểm cao luận văn biên chỗ rẽ lít nha lít nhít viết đầy phê bình chú giải có chút là thí nghiệm số liệu sơ thảo phân tích vị hồng đột nhiên để ở một bên điện thoại chấn động màn hình sáng lên biểu hiện nghiên cứu khoa học chỗ gửi tới bưu kiện nhắc nhở quốc gia khoa học tự nhiên quỹ ngân sách trình báo hết hàng ngày hai năm ngày sau lucan nhìn chằm chằm hàng chữ này nhìn mấy giây vô ý thức đưa tay vớt vớt huyện thái dương hai mươi lăm ngày mang ý nghĩa hắn nhất định phải tại cái này trong thời gian thật ngắn đem gần một năm nghiên cứu tâm huyết cô động thành một phần không có kẽ hở thư mời hắn hít sâu một hơi bật máy tính lên điều ra kia phần lật ngược sửa đổi mười mấy bản nghiên cứu kế hoạch dựa vào khối u nhẹ hoàn cảnh điều tiết khống chế ung thư gan cái bia hướng trị liệu mới x á c lược chương 619, h a i đầu đ ả o đường đồng thời khống chế chương 619, h a i đầu đ ả o đường đồng thời khống chế trên màn ảnh máy vi tính lit nha lit nhít văn tự cùng biểu đồ ghi chép hắn một năm qua này tại phòng thí nghiệm sống qua vô số cái đêm kia từ nhỏ chuột mô hình tạo dự đến đơn tế bào đo tự số liệu đạo móc từ bên ngoài cơ thể thuốc mận thí nghiệm thất bại cùng làm lại đến lâm sàng hàng mẫu chân quý số liệu tích lũy mỗi một đầu kết luận phía sau đều là toàn bộ đoàn đội tâm huyết cạnh tranh quá kịch liệt lục a n thấp giọng tự nói n g ó tay vô ý thức tại trên bàn phím võ nhẹ hắn biết tại ung thư gan nghiên cứu cái này lôi cuốn lĩnh vực cả nước đỉnh tiêm đoàn đội đều tại tranh đấu có hạn giúp đỡ danh lệch mặc cho sao một chi tiết sơ sẩy đều có thể để ba năm này cố gắng nước chạy về biển đông mời đến cửa bị nhẹ nhàng đầy ra chu thải vi ôm một chồng văn kiện thật dậy đi đến nàng hôm nay gim l ư l o t nuôi ngựa áo khoác t r ắ n g trong túi cắm mấy chi màu sắc khác nhau ký hiệu bút lục chủ nhiệm đây là gần nhất ba tháng tiểu thử ung thư gan mô hình thí nghiệm kết quả nàng đem văn kiện đặt ở đã không chịu nổi gánh nặng trên bản công tác tờ giờ ít mô hình dược vật hưởng ứng xuất so với chúng ta mong muốn thấp m ộ ư ờ i làm tả hưu lục an lập tức tiếp nhận văn kiện nhanh chóng xem ánh mắt của hắn tại mấy cái mấu chốt số liệu đốt lật ngược dừng lại lông mày dần dần n h ă n lại khối ư u nhẹ hoàn cảnh miễn dịch thiết chế có thể là yếu tố mấu chốt lục an lẩm bẩm nói ngón tay dừng ở một tổ lưu thực tế bảo thuật trên số liệu chúng ta cần thêm làm một tổ tê tế bào thấm b à o phân tích đặc biệt là cd 8 cùng trị tế bào động thái biến hóa chu thải vi đẩy trên sống mùi kính mắt lập tức lĩnh hội ý đồ của hắn minh bạch ta cái này liên hệ lưu thức bình đ à i hẹn trước cơ lúc tranh thủ cuối tuần cầm tới số liệu nàng từ trong túi móc ra mang theo người n h ậ t trình bản nhanh chóng ghi lại cái này lâm thời gia tăng trọng yếu thí nghiệm đợi chu thải vi rời đi sau lục an một lần nữa chuyển hướng máy tính hắn mở ra h ồ thư ngón tay tại trên bản phím nhanh chóng đánh cho hợp tác viện giáo mấy vị giáo sư phát biểu kiện đương nhiên đây đều là h à n nham cùng từ phong hoa trước đó hợp tác q u a giáo sư hiện tại cũng là lục an tài nguyên trong đó một phong là phát cho khối u miễn dịch học chuyên gia trần giáo sư hy vọng có thể điều tạm bọn hắn phòng thí nghiệm mới nhất khai thác đám kia g một gl 1 t h ô n g lộ mấu chốt kháng thể một cái khác phong thì là phát cho sinh vật tin tức học phương hướng lý giáo sư h ỏ i thăm có thể hay không hiệp trợ phân tích sắp lấy được đơn tế bảo đo số thứ tự theo phát xong b i ể u kiện lục an tựa lưng vào ghế ngồi ánh mắt rơi vào treo trên tường nghiên cứu khoa học tiến độ bề ngoài hồng Lam, lục tam sắc từ thiếp lít nha lít nhít bài bố ghi chép các hạng thí nghiệm hoàn thành tình huống hắn đưa tay điều chỉnh mấy cái từ thiết vị trí ở trong lòng mặt mặt tính toán thời gian tiết điểm kháng thể nhanh nhất thời điểm nào có thể tới hàng lưu thức thí nghiệm cần mấy ngày số liệu phân tích lại muốn bao lâu nước tự nhiên trên chiến trường mỗi một phần số liệu mỗi một lần hợp tác đều có thể trở thành thắng bại mấu chốt lukan rất rõ ràng tại cái này cấp bậc nghiên cứu khoa học thi đua trong chỉ có hảo ý nghĩ còn thiếu rất nhiều nhất định phải từng có cứng r ắ n dự thí nghiệm số liệu nghiêm cẩn nghiên cứu phương án cùng có thể chứng minh đoàn đội lực chấp hành bằng chứng hắn một lần nữa ngồi thẳng thân thể mở ra trình báo sách sơ thảo bắt đầu từng chữ từng câu cân nhắc đã được duyệt căn cứ bộ phận thuyết minh s á t trời ngoài cửa sổ dần dần t ố i xuống văn phòng ánh đèn trở thành cả tầng lầu số lượng không nhiều ánh sáng một trong trên bàn trà đã n g u ộ i nhưng lục a n l ư c chú ý hoàn toàn tập trung ở trên màn hình ngón tay tại trên bàn phím đánh tiết t ấu tựa như là tại cùng thời gian thi chạy đến ngược cứ việc nghiên cứu khoa học nhiệm vụ nặng nề lục a n y nguyên bền lòng ngưỡng dạ kiên trì mỗi tuần rút ra một ngày thời gian về khoa cấp cứu kiểm tra phòng cái thói quen này từ hắn trở thành đới tổ bác sĩ lúc liền dưỡng thành bây giờ dù cho thân kim số chức cũng chưa từng gián đoạn. khoa cấp cứu các bác sĩ cũng không thích đứng lục c an kiểm tra phòng t h ư ơ n g thức bởi vì lục c an không thích cưỡi ngựa xem hoa tuần sát phòng bệnh mà là sẽ ngẫu nhiên chọn lựa mấy cái trọng điểm c a bệnh mang theo toàn tổ bác sĩ tại trước giường bệnh vừa đứng chính là nửa giờ từ bệnh án hỏi cha thể từ dùng thuốc hỏi hộ lý mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn lật ngược cân nhắc thầy thuốc trẻ tuổi nhóm thường thường bị hỏi đến suất mùa hôi chán y tá đứng các y tá tự mình đều gọi đây là ma q u ỷ kiểm tra phòng nhưng dần dần mọi người phát hiện một cái thú vị hiện tượng mình lâm sàng năng lực tăng lên nhanh nhất thời điểm vừa bận chính là lục an kiểm tra phòng vào cái ngày đó những cái kia bị lật ngược truy vẫn dám đừng trận bệnh m ạ n h suy nghĩ những cái kia bị nhấn mạnh nguy cấp giá trị dự cảnh trị tiêu đều trong lúc vô tình bên trong hóa thành trần đoán điều trị quen thuộc hiện tại mỗi đến lục an kiểm tra phòng thời gian trực ban bác sĩ đều sẽ sớm chuẩn bị tốt ca bệnh tư liệu thậm chí có người sẽ cố ý điều ban tới tham gia ngày này sáng sớm giao ban sẽ lên dương trạch nhân ngay tại báo cáo ca đêm thu trị nặng chứng người bệnh tối hôm qua tiếp xem bệnh tháng một năm bốn năm tuổi nam tính kể triệu chứng bệnh đột phát bên trên đau bụng sáu giờ ct nhắc nhở là gan phải là ba cm dành chỗ kẻm ổng tích máu afp một n cân nhắc ung thư gan vỡ tan chảy máu đã làm khám gấp tham gia tắc máu lục gan đứng tại hình chiếu trước cẩn thận xem xét người bệnh tăng cường ct hình ảnh lá gan phải là cái tiêu bất quy tắc thấp mật độ ảnh t r u n g quanh tạo ảnh t ế ngoài t h ấ m vết tích có thể thấy rõ ràng hắn quay đầu hỏi tham gia sau sinh mạng thể chứng ổn định sao huyết áp duy trì tại 110, 7 0 m m hg tả hữu nhịp tim 90 tiếp phân dương trạch nhân đ ả o giám hộ ghi chép nhưng sáng nay phúc tra lá gan công năng e n t e r n e t lên cao đến bốn u m l tổng gan hồng làm n ă mộ l còn tại tiếp tục chuyển biến xấu trong phòng bệnh lập tức gan tĩnh lại tất cả mọi người biết loại này tiến hành tính lá gan công năng chuyển biến xấu thường thường biểu thị nghiêm trọng hơn bệnh biến chứng lục gan ngón tay tại ct phiến bên trên nhẹ nhàng gõ hai lần thêm một tổ máu an giám sát mỗi sáu giờ một lần chú ý quan sát người bệnh thần trí biến hóa chuẩn bị kỹ càng sữa phở bục tố dạ. hắn dừng một chút lại bổ sung đem máu ngưng thông thường cũng phúc tra một chút cảnh giác giờ ý cờ dương trạch nhân lập tức tại lời dặn của bác sĩ bản bên trên ghi lại những yêu cầu này nửa năm trước hắn mới từ trong nội tâm khoa điều đến khoa cấp cứu lúc hắn có thể sẽ cảm thấy những này lời dặn của bác sĩ có chút quá độ kiểm tra nhưng bây giờ hắn hiểu được đây chính là lục chủ nhiệm lâm sàng tư duy thể hiện tại phong bạo tiến đến trước liền chuẩn bị tốt thuyền cứu nạn giao ban kết thúc sau bác sĩ bệnh viện đường tiểu ngọc chạy chậm đến đuổi kịp đang muốn rời đi lục an lục chủ nhiệm hạ chu tăng có cái ung thư gan nhiều ngành học hội trận khối u khoa lưu chủ nhiệm cố ý nói hy vọng ngài có thể tham gia nàng đưa qua một phần hội trần giấy thông báo tựa như là liên quan với một cái cựa tính mạch ung thư cái chốt phức tạp ca bệnh lục an tiếp nhận giấy thông báo nhanh chóng xem xem người bệnh tình huống căn bản Bê là gan sơ gan bệnh án tính mạch cửa trụ cột tràn ngập hình ung thư cái chốt lông mày của hắn không tự giác n h u lại cái này người bệnh trị liệu lựa chọn thường thường tràn ngập tranh luận xác thực cần nhiều ngành học cộng đồng quyết sách hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét nhật trình biểu hạ chu tam nguyên bản an bài phòng thí nghiệm trọng yếu động vật thí nghiệm nhưng nhìn xem đường tiểu ngọc ánh mắt mong ngợi lục an vẫn gật đầu giúp ta đứng vào đi thí nghiệm bên kia ta điều chỉnh một chút thời gian đi ra khoa cấp cứu lại môn đầu hạ ánh nắng đối diện bảy tới lục an đứng tại trên bậc thang hít sâu mờ hơi phía sau là vừa bạn kiểm tra phòng qua khám gấp phòng bệnh Phía t r ư ớ chương là t ô n g h sáu trăm hai mươi thí nghiệm xảy ra vấn đề chương sáu trăm hai mươi thí nghiệm xảy ra vấn đề tháng sáu ánh nắng xuyên thấu qua cuối hành lang cửa sổ sát đất chiếu vào áo khoác trắng và táo theo bộ pháp có chút dơ lên lộ ra bên trong màu xanh đậm áo sơ mi và á o điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động màn hình sáng lên l a m quang dưới ánh mặt trời cũng không dễ thấy lục an lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thấy khóa bình phong bên trên biểu hiện ra chú thải vi gửi tới tin tức lục chủ nhiệm lưu t h ứ c tế b à o nghi hẹn trước thời gian xác nhận ngày mai chín giờ sáng có thể chứ phía sau còn đi theo một cái hệ thống tự động tạo ra hẹn trước xác nhận mã lục an ngón tay ở trên màn ảnh lơ lửng một giây nhanh chóng trả lời có thể để hạng mộng sớm chuẩn bị tốt lắm bạn cùng kháng thể phát song tin tức hắn b i ý thức sờ lên áo khoác trắng trong túi usb bên trong tồn lấy lần này thí nghiệm thiết kế phương án cùng mong muốn kết quả phân tích biểu trong óc của hắn đã bắt đầu tính toán chờ một lúc tổ sẽ muốn thảo luận nội dung lưu thực tế bảo thuật thí nghiệm phương án đầu tuần đo số thứ tự theo sơ bộ phân tích còn có cái kia chậm chạp không chiếm được lý tưởng kết quả ức chế tể sàng chọn thí nghiệm đẩy ra phòng thí nghiệm đại mỗi lúc chu thải vi cùng h ạ m ộ n g đã mang theo những tổ viên khác ngồi vây quanh tại b à n hội nghị trước hình chiếu nghi loại lên biểu hiện trên màn ảnh xem thí nghiệm tiến độ báo cáo bầm nghe được tiếng mở cửa tất cả mọi người xoay đầu lại thật có lỗi khám gấp bên kia chậm trễ lục an t h ở i áo khoác trắng treo ở cửa sau áo câu bên trên t h u ậ n tay từ trên bàn cầm lấy một bình nước khoáng chúng ta trực tiếp bắt đầu đi hàm hậu trước tiên nói một chút giờ nở á đo tự số liệu phân tích tiến triển nhẹ nhàng uống một hớp ánh mắt của hắn đảo qua phòng thí nghiệm mỗi một góc bồi dưỡng dương đèn chỉ thị bình thường lóe lên siêu chỉ toàn trong đài chỉnh tề trưng bày chờ xử lý tế bảo b u ồ n một tấy cửa t ủ lạnh bên trên rán mới nhất thuốc thử danh sách hết thẻ đều tại đều đâu vào đấy vận chuyển lục an lật ra lap tóc tại một trang mới bên trên viết xuống hôm nay này một ngày này vừa mới bắt đầu chín giờ tối cả tòa thí nghiệm cao ốc cơ hồ rơi vào trạng thái ngủ say chỉ có lầu ba cuối một gian phòng thí nghiệm y nguyên lóe lên trướng mắt m ạ c quang khối hành lang an toàn đèn chỉ thị bỏ ra sâu kín lục quang tỏa ra trên cửa khối u nhẹ ho hạng mẫu ôm một chồng còn mang theo ấn biểu cơ dư ôn văn hiến đi tới lục chủ nhiệm ngài muốn ung thư gan nhẹ hoàn cảnh mới nhất nói khái quát ta đều chỉnh lý tốt thanh âm của nàng tại chống trải trong phòng thí nghiệm lộ ra phá lệ rõ ràng bao quát năm nay phát biểu tại nạ t ủ cùng xèo bên trên tam thiên trọng yếu văn trường ta đều làm trọng điểm đánh dấu lục an từ màn ảnh máy vi tính trước lầm đầu tiếp nhận tia chồng chất thật dày văn hiến rất tốt bộ phận này liên quan với khối ưu tương quan thành sợi tế b à o luật thuật vừa bạn có thể bổ sung đến đã được diện căn cứ cái thứ ba sáng tạo cái mới điểm bên trong lúc này phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh đột nhiên chuyển đến tám mươi tủ lạnh tiếng cảnh báo chu thải vi mang theo nặng nề g h phòng đóng băng thủ sáo đang từ b ư ớ c lên xương trắng thâm đóng băng trong dương lấy ra mấy chi đóng t ồ n quản cuối cùng nhất một nhóm tổ chức hàng mẫu gna rút ra hoàn thành nàng cẩn thận từng ly từng tí đem đóng tồn quản đặt ở băng hộ p bên trên chất kiểm kết quả biểu hiện hai mươi tám m m t mươi tám m so giá trị đều tại một trăm tám trở lên xin giá trị toàn bộ lớn hơn bảy hợp cách ba người không hẹn mà cùng tụ tập đến t r ư ớ c máy vi tính hạ mộng điều ra điện lặn đồ quét hình văn kiện từng trương rõ ràng đầu mang ở trên màn ảnh theo thứ tự triển khai lục an đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước chỉ vào trong đó một đầu rõ ràng khác biệt đ ồ mang chờ một chút trở về lật một chương đúng chính là chương này các ngươi nhìn cái này trường liên không phải m ã hóa gna biểu đạt phổ tại ung thư tổ chức cùng ung thư bên cạnh trong tổ chức khác biệt phi thường rõ rệt chu thải vi thần s ắ c s ữ n g sở xích lại gần màn hình xác thực cái này biểu đạt lượng khác biệt chí ít có năm lần trở lên ta nhớ được tháng trước đo số thứ tự theo bên trong cũng xuất hiện qua tương tự tín hiệu ta vừa điều tra cơ sở dữ liệu h ạ mộng cấp tốc điều ra một phần ít seo bằng biểu cái này mùa nạ trước mắt còn không có minh s á c công năng báo đạo nhưng ở tờ cờ g a ung thư gan số liệu tập bên trong xác thực tồn tại khác biệt biểu đạt phòng thí nghiệm đột nhiên yên tĩnh trở lại ba người đều nhìn chằm chằm đầu k i a dị thường đồ mang cái này cũng có thể chính là phát hiện lớn a lucan ngón tay vô ý thức ở trên bàn nhẹ nhàng đánh cuối tuần chúng ta mở chuyên đề tổ hội lucan thoáng dừng lại trong thanh â m mang theo không che giấu được hưng ơ phấn đem trong khoảng thời gian này tất cả liên quan với cái này mùa nạ số liệu đều sửa sang lại trọng điểm thảo luận một chút cơ chế nghiên cứu phương hướng thải vi người phụ trách thiết kế cứu vãn thí nghiệm hạng m ộ ngươi trang một chút có khả năng hay không tương quan thông lộ không có vấn đề chu thả i vi cùng hạng m ộ trang miệng một lời hồi đáp ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng chiếu xạ tiến thí nghiệm lâu nơi xa kiến trúc ánh đèn sớm đã dập tắt chỉ có phòng thí nghiệm ánh đèn vẫn như cũ sáng tỏ vô luận thời điểm nào chỉ cần lục a n về đến nhà đều có một phần nhan duyệt chuyên môn chuẩn bị cho hắn ăn khuya vô luận nhiều mệt mỏi nhìn thấy nhan duyệt thời điểm lục a n trong lòng dã rời liền tiêu tán hơn phân nửa có đôi khi quá muộn nhan duyệt đã ngủ liền sẽ chừa cho hắn một chương tờ giấy giữa hai người đã hết sức ăn ý không cần nhiều lời. l i ê n biết ý nghĩ của đối phương hôm sau mười giờ sáng lục an như thường lệ từ khoa cấp cứu đi tới phòng thí nghiệm hắn chính hết sức chăm chú sửa chữa xem nước tự nhiên thư mời nghiên cứu cơ sở bộ phận đầu ngón tay tại trên bàn phím đánh ra r ồ n r ậ p tiết ấ u máy tính bên cạnh chất đống ba quyển lật ra chuyên nghiệp tập san đông đông đông tiếng gõ cửa này tựa hồ so bình thường r ồ n r ậ p chút mời đến lục an khẽ nhữ mày cũng không ngẩm đầu lên nói cửa bị nhẹ nhàng đợi ra chu thải vi đứng tại cổng trong tay nắm vớt một phần còn mang theo ấn biểu cơ dư ôn báo cáo lông mày của nàng q u á chặt vỡ môi nhấp thành một đường thẳng lục chủ nhiệm lưu thức tế b à o nghi số liệu có vấn đề thanh âm của nàng có chút trầm thấp đưa tay đem báo cáo đưa tới lục an trước mặt so sánh tổ cùng thí nghiệm tổ t ế tế b à o á bảy tỷ lệ giống như cùng chưa từng xuất hiện mong muốn rõ rệt khác biệt lục an c a o mày hắn tiếp nhận báo cáo nhanh chóng quét mắt những cái kia vốn nên xuất hiện rõ ràng khác biệt trụ t r ạ n g đồ và số liệu bảng biểu cái này cùng chúng ta t h á n g trước dự thí nghiệm kết quả hoàn toàn không hợp lục an chậm dãi nói cầm bút tại cái nào đó mấu chốt số liệu đốt lật ngược g i chú cd tám t tế bảo tỷ lệ thế mà còn giảm xuống cái này nói không thông a chu thải vi gỡ xuống kính mắt l u ố t vất mũi lục chủ nhiệm ta lật ngược thẩm tra đối chiếu ba lần hàng mẫu số hiệu bảo đảm không có làm hôn tổ đừng nhóm này kháng thể là mới hủy đi p h ò n g hiệu kỳ đến sang năm ba tháng chứa đựng điều kiện cũng phù hợp yêu cầu thanh âm của nàng càng ngày càng thấp cuối cùng nhất cơ hồ giống như là đang lẩm bẩm l ồ b ầ u tất cả trình tự đều theo chiếu tợn dọ tỏ có tới trong văn phòng đột nhiên an tĩnh có thể nghe thấy điều hòa không khí ra đầu gió tiếng ông ông đi chúng ta cùng đi bình đài nhìn xem lục a nghĩ quyết định vẫn là tự mình đi nhìn một chút chương sáu trăm hai mươi mốt một sai lầm đưa tới cơ chế chương sáu trăm hai mươi mốt một sai lầm đưa tới cơ chế lưu thực tế bảo bình đài nằm ở lầu ba phía tây ánh đèn sáng l g ờ i hạ hai đài lưu thực tế bảo nghi an tĩnh vận chuyển lục an cùng chu t h ả i vi cẩn thận kiểm tra mỗi một cái câu từ hàng mẫu xử lý lúc ly tâm vận tốc quay đến kháng thể n ở nhiệt độ k h ô n g chế lại đến dụng cụ hiệu c h ỉ n h tham số tiết h chí chu t h ả i vi lật ra thí nghiệm bản ghi g chép tương tự một thẩm tra đối chiếu thao tác chi tiết lục an thì lật ngược xem xét nguyên thủy số liệu v ă n kiện hai giờ sau đương lục an lần thứ ba kiểm tra nhuộn màu giảm sốc dịch phối chế ghi chép lúc ngón tay của hắn đột nhiên dừng ở nào đó một nơi này hắn chỉ vào hai tuần trước ghi chép giảm sốc dịch ph giá trị các ngươi đo qua sao chu thải vi bỗng nhiên ngầm đầu thấu kính sau con mắt m ở to tiêu chuẩn thợ g t ỏ to có thảo luận trực tiếp dùng thương phẩm hóa giảm sốc dịch chúng ta một mực không có đo qua ph giá trị lục an lập tức mang tới ph giấy thử khảo nghiệm ngay tại sử dụng giảm sốc dịch giấy thử nhan sắc biểu hiện ph giá trị rõ ràng là chùa so tiêu chuẩn phạm vi thấp gần 0.5 đơn vị vấn đề nằm ở chỗ nơi này lục an thanh â m mang theo rõ ràng như chốt được gánh nặng v h giá trị sai lầm ảnh hưởng tới kháng thể cùng kháng nguyên kết hợp hiệu suất dẫn đến nhớ lại tín hiệu yếu bớt chu t h ả i vi sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt nàng cắn môi d ư ớ i ngón tay vô ý thức vòng quanh thí nghiệm bản ghi chép trang sừng là ta sơ sót hẳn là mỗi cái lượt đều làm chất khống một lần nữa điều chỉnh giảm sốc dịch phối phương ngày mai lại chạy một lần lục an ngữ khí bình tĩnh không có bất kỳ cái gì trách cứ nàng ý tứ đem v h giá trị k h ô n g chế tại bảy hai bảy bốn ở giữa kháng thể nợ thời gian kéo dài đến ba mươi phút thu được chu thảy vi cúi đầu xuống thật xin lỗi lục chủ nhiệm chưa、so、chỉ chỉ kỹ kỹ chúng ta gửi công văn đi trương thời điểm những ngày thất bại thí nghiệm có thể sẽ trở thành quý báu nhất bổ sung vật liệu chu thải vi giật mình căng cứng bản vai cuối cùng trầm tính lại ta lập tức liền sửa chữa tợn dọa tọa cỏ gia tăng giảm sốc dịch ph kiểm chất trình tự trở lại mình bàn thí nghiệm chu thải vi lập tức bắt đầu mạnh tay tân tiến đi thí nghiệm đương ph kế điện cực xuyên vào dung dịch lúc số lượng bắt đầu chậm chạp nhảy lên bảy hai mươi bảy hai mươi năm bảy ba mươi cuối cùng ổn định tại bảy ba mươi lăm chu thải vi không tự giác ngừng thở thẳng đến số lượng liên tục ba phút không có biến hóa mới thở một hơi dài nhẹ nhõm nàng lấy mắt kiến xuống nuốt nuốt chua xót con mắt tại thí nghiệm bản ghi chép bên trên v i ế t xuống năm hai nghìn hai mươi lăm ngày mùng ngày ba tháng sáu mười giờ năm mươi lăm phút giảm sóc dịch ph hiệu chỉnh hoàn thành bảy ba mươi năm không, không hai đúng vào lúc này nàng đột nhiên nhớ tới cái gì quay người bắt đầu ở trong máy vi tính tìm kiếm văn kiện thế nào rồi lucan thanh â m đột nhiên từ bên cạnh v ă n g lên chẳng biết lúc nào hắn đã đi tới chu thải vi bên người ta vừa tra xét tất cả lượt giảm sốc dịch g i chép chu thải vi thanh â m có chút cảm thấy chát trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra gần nhất thương nghiệp cung ứng tin tức phát hiện ba tháng trước chúng ta đổi qua thương nghiệp cung ứng lucan nhìn về phía màn ảnh máy vi tính bên trong văn kiện mua sắm đơn chất kiểm báo cáo sử dụng g i chép t r ọ n yếu số liệu đều nhớ lại đến thanh thanh sở sở mới lượt ph giá trị phổ biến hơi thấp không 30.5 đơn vị chu thải vi chỉ vào trong đó một nhóm số liệu nhưng chất kiểm trên báo cáo toàn bộ biểu hiện hợp cách ta so sánh cũ mới lượt chất kiểm tiêu chuẩn phát hiện kiểm chất hạng mục bên trong đã bỏ sót ph giá trị c h ắ c định lục an lông mày dần dần cao chặt đây không phải đơn giản thao tác sai lầm mà là toàn bộ chất không quá trình xuất hiện lỗ thủng một cái không bị đặt vào kiểm c h ấ tiêu t chuẩn mấu chốt tham số tựa như bom hẹn giờ đồng dạng trôn ở bọn hắn thí nghiệm số liệu bên trong ta sẽ cùng lâm thị tập đoàn vĩnh họp trợ cuối năm đoàn cầu thông vấn đề này lục an thanh âm trầm xuống hôm nay bắt đầu tất cả mấu chốt thuốc thử gia tăng cấp ba chất kiểm người phụ trách khởi thảo mới d o n đem vh kiểm c h ắ c đặt vào tất kiểm hàng ngũ chu thả i vi gật gật đầu thu được vh hiệu chỉnh về sau phòng thí nghiệm bắt đầu nặng chạy số liệu xế chiều hôm đó ba điểm hạ mậu liền đã đem hàng mẫu theo số hiệu lập mỗi một chi ống nghiệm đều dùng ký hiệu bút tiêu chú ba lần nàng thậm chí cho lưu thức tế bảo nghi làm nguyên bộ bảo dưỡng ngay cả lôi máy bắn giải nhiệt miệng đều dùng máy thai cẩn thận thanh lý qua chu t h ả i vi thì đem thí nghiệm bản ghi chép bảng biểu liên hoàn cảnh ở mức độ cột đều dự lưu lại vị trí bắt đầu đi lục an thanh âm phá vỡ l ê n lặng Theo t khởi dụng cụ khởi động vù vù âm ba n h chu thả à n g vi bút máy trên giấy vang xào sạt lucan đứng tại hai người phía sau ánh mắt tại bàn điều khiển cùng màn hình ở giữa vừa đi vừa về lên nhìn đương cuối cùng nhất một cái hàng mẫu cuối cùng kiểm tra h o à n tất ba người cũng không có động thẳng đến dụng cụ phát ra tích thanh â m n h ấ p nhở hạ m ộ n g ngón tay tại trên bàn phím lơ lửng chỉ chốc lát mới trùng điệp đẻ xuống phân tích hóa thoáng dừng lại số liệu liền lập tức ở biểu hiện trên màn ả n h ra chơi ạ cd 8 t tế bảo tỷ lệ lên cao 2.3 lần hạ m ộ n g đ ố n g nhiên đứng lên cái ghế trên sàn nhà vạch ra tiếng vang trói hai ngựa của nàng đôi biện bởi vì động tác quá lớn bung ra chu thải vi trên mặt chu thải vi bút máy lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất nàng tay run run chỉ hướng một cái khác bộ số liệu điều t i ế t tính t tế bảo giảm xuống dòng giã 40. con mắt của nàng trừng tròn xoe cái này cùng chúng ta trước đó dự thí nghiệm kết quả hoàn toàn đã á khớp lúc này nhất là bình tĩnh vẫn là phải tính lục an hắn đưa tay điểm một cái trên màn hình mấy cái ly tán số liệu điểm các ngươi nhìn những n à y dị thường giá trị phân bố hình thức có phải hay không rất giống trước kia lâm sàng ca bệnh thảo luận lúc nhìn thấy cái kia khó trị tính người bệnh số liệu trên giường bệnh gần 30 người bệnh đối miễn dịch trị liệu phản ứng không tốt lục an thanh âm càng ngày càng sáng mà sai lầm của chúng ta thao tác dùng tính acid giảm sốc dịch xử lý hàng mẫu vừa lúc mô phỏng khối u nhẹ hoàn cảnh bên trong thường gặp tính acid nhẹ hoàn cảnh chu thả vi bỗng nhiên khép lại bản ghi chép nàng có chút khó có thể tin nhìn xem lục an cho nên ngày hôm qua thất bại không phải thao tác sai lầm mà là chúng ta trong lúc vô tình thành lập một cái mới tật bệnh mô hình lục an cười một tiếng rồi mới chậm rãi gật đầu t h ư ợ n h ư có bác sĩ nắm tay thuật khe hở tuyến ngâm sai dung dịch ngược lại phát hiện tốt hơn d i ệ t k h u ẩ n phương pháp mà chúng ta lần này một sai lầm thao tác khả năng n t kỷ máy mới chế chương sáu trăm hai mươi hai trưởng thành đường tiểu ngọc chương sáu trăm hai mươi hai trưởng thành đường tiểu ngọc vào lúc ban đêm tám điểm mười lăm tân lục an thư phòng bao phụ tại một mảnh vàng ấm đèn bàn trong v ư n g sáng màn ảnh máy vi tính lam quang chiếu vào hắn hơi có vẻ m ỏ i bệ trên mặt trên mặt bàn tán lạc mười mấy phần liệt in r a lưu thức tế bảo số liệu đồ mấy chương bị lật ngược sửa chữa thí nghiệm phương án bản n h á p bên trên hiện đầy lạo thảo bút ký cùng mũi tên nhan duyệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra trong tay bưng lấy chén trà bằng xứ xanh bút lên lượn lờ nhật khí nước trà mùi thơ ngát trong không khí chậm rãi quyết tán nghe nói các ngươi hôm nay có phát hiện trọng đại nàng đem ch lục an lúc này mới từ số liệu trong ngần đầu vô ý thức tuốt đuốt, đuốt m ỏ i n h ư con mắt ừng một sai lầm thao tác tiết k ỳ máy mới chế nói ánh mắt của hắn lại không tự giác trôi hướng trên màn ảnh máy vi tính cái k i ế t dị t h ư ờ n g số liệu tụ quần nhan việt tại hắn đối diện làn can trên ghế ngồi xuống ánh trăng xuyên tấu qua cửa sổ tại bên nàng mặt bỏ ra ánh sáng dịu dịu ảnh đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng đập chén trà biên giới phát ra thanh thúy tiếng vang có thể hay không, không phải là sai lầm thao tác đâu nói đến chỗ này nhan việt lại dừng lại một chút chỉ là cho tế bào sáng tạo ra khác biệt hoàn cảnh tựa như nha n duyệt thanh âm tại trong căn phòng an tĩnh phá lệ rõ ràng lục an đột nhiên ngồi ngay ngắn trong tay trung tính bút l ệ c h cạch một tiếng rơi tại trên mặt bàn ánh mắt của hắn trở nên dị thường sáng lời nhanh chóng nắm qua một trường t r ố n g không lời ghi chép giấy ở phía trên vẽ ra một cái đơn giản chụp b à độ khác biệt hoàn cảnh bậc thang độ biến hóa hắn tự lẩm bẩm ngòi bút trên giấy di chuyển nhanh chóng vẽ ra một đầu hạ xuống đường cong nếu như đây không phải sai lầm mà là mô phỏng nha duyệt an tính nhìn xem hắn khoe miệm lộ ra một vòng ý cười nàng quá q u e n thuộc loại trạng thái này kia là lục an linh cảm bắ nàng rón rén đứng dậy từ trong thư phòng rời đi chậm dại đóng cửa lại nửa giờ sau trong thư phòng chỉ còn lại n g ó i bút xẹn qua mặt giấy tiếng xào xạc đột nhiên lục an nắm lên điện thoại bấm chu thải vi điện thoại tiếng trung gieo bốn phía mới bị tiếp khởi ta có cái tư tưởng mới lục an thanh â m bởi vì hưng phấn m à hơi l ề cao chúng ta có thể thiết kế một tổ bậc thang độ ph đáng giá thí nghiệm từ sáu đến bảy bốn mỗi không hai vì một cái bậc thang độ hệ thống nghiên cứu tính acid hoàn cảnh đối miễn dịch trị liệu ảnh hưởng đầu bên kia điện thoại truyền đến chu thải vi t h a nhâm lục chủ nhiệm ta vừa bận cũng tại đang xem cạn sở s ẻ o tháng trước một thiên nói khái quát trong đó nâng lên vượt qua sáu mươi thực thể liệu nhẹ hoàn cảnh ê h giá trị thấp tại sáu tám nhưng tương quan cơ chế nghiên cứu cơ hồ chống không đây đúng là cái trọng đại điểm m ủ lục an cúp điện thoại đi tới trước cửa sổ trong bóng đêm cư xá chỉ có lẹp vẻ mấy ngọn đèn ánh sáng ngầm đầu nhìn về phía tinh không nơi đó lại là khắp trời đ ờ i sao nước tự nhiên hết hạn trước bảy mươi hai giờ phòng thí nghiệm ánh đèn trắng đêm chưa tắt lục an trước mặt màn hình bên trên thư mời văn kiện đã sửa chữa đến thứ hai mươi ba bản hắn xóa bỏ nguyên bản bảo thủ nhẹ hoàn cảnh điều tiết khống chế t r ư ơ n g tiết con trỏ tại tờ giấy trắng bên trên lấp lóe ngồi lâu cuối cùng đánh xuống mới một nhóm tiêu đề khối ư u nhẹ hoàn cảnh ph giá trị đối tế bảo miễn dịch thấm vào ảnh hưởng cùng điều tiết khống chế sách l ư ợ n g chu thả i vi tiếp nhận sơ thảo lúc nàng đột nhiên nhớ tới sáng sớm hôm đó ph kế bên trên khiêu động số lượng cuối cùng dừng lại tại bảy ba mươi lăm lúc tình cảnh lục chủ nhiệm cái ngoại ý muốn này phát hiện số liệu hạ mộng lại gần chỉ vào trên biểu đồ kia tổ dị thường giá trị phải đặt ở sáng tạo cái mới tính luận chứng bộ phận sao lục an đem trả uống một hơi cạn sạch cười cười không đặt ở nghiên cứu cơ sở bộ phận thứ nhất chúng ta muốn để giám khảo chuyên gia lần đầu tiên liền thấy cái này điểm đột phá ba ngày qua phòng thí nghiệm biến thành lâm thời phòng tác chiến bởi vì khoảng cách bệnh viện nhà an không xa lục an liền cho nhà an gọi điện thoại để trực tiếp đưa cơm tới cà phê cơ cũng đang kéo dài vận chuyển chu thải vi phụ trách thẩm tra đối chiếu mỗi một chỗ tham khảo văn hiến hạ m ộ n g một lần nữa hội chế tất cả biểu đồ những nghiên cứu viên khác đều có riêng phần mình nhiệm vụ hết hạn ngày trước một giờ lục an cuối cùng điểm kích đưa ra cái nút web sẽ chậm rãi chuyển động cuối cùng biểu hiện đưa ra thành công lục sắp đối câu lúc trong phòng thí nghiệm b ộ c phát ra k i ể m chế đã lâu gieo họ tại cái kia vốn đã trải qua tràn ngập thí nghiệm bản ghi chép cuối cùng nhất một tờ trống không chỗ lục an chậm rãi viết xuống nghiên cứu khoa học tựa như ở trong t ố i trong phòng tẩy ảnh trụ có đôi khi hiện ảnh dịch phối sai ngược lại có thể nhìn thấy không giống phong cảnh trong khoảng thời gian này toàn bộ phòng thí nghiệm đều tại cường độ cao công việc hiện tại tất cả nhân công làm có một kết thúc lục an cho tất cả mọi người thả một cái nghỉ dài hạn ngoại trừ mỗi ngày sắp xếp người chiếu cố chuẩn mạch cùng tế vào bên ngoài những người khác có thể thư thư phục phục chỉnh đốn mấy ngày Bất đây là c nàng tham k h gia lục an tổ chức khám gấp siêu thanh huấn luyện sâu đã thành thói quen mỗi ngày sớm đến cương vị dùng mô phỏng người ôn tập một lần phát sở thương tích trọng điểm siêu thanh ước định quá trình đường thầy thuốc ba giường tân thu cái đau bụng người bệnh y t á vội vã chạy tới huyết áp chín mươi sáu mươi nhịp tim một trăm hai mươi tiếp phân đường tiểu ngọc ngón tay đã bản năng điều chỉnh đến phần bụng thăm dò hình thức đ ư ờ n g nàng đẩy siêu thanh cơ đổi tới bên giường lúc trực ban chu trạch còn tại đảo xét nghiệm đơn lập tức cho ct thất gọi điện thoại muốn đưa cái đau bụng người bệnh quá khứ tuấn bác sĩ ta trước làm bên giường siêu thanh đường tiểu ngọc thanh â m rất nhẹ nhưng nàng động t á c trên tay sạch sẽ lưu loát Ngấu hợp tệ tại người bệnh phải bên trên bụng đôi mở lúc nàng nhớ tới lục gan tại huấn luyện lúc nhấn mạnh hai mươi giây pháp tắc muốn tại hoàng kim thời gian bên trong bắt giữ mấu chốt chứng tượng tham dò xéo xuống đặt để sần cung hạ trong n ấ y mắt trên màn hình hình ảnh để nàng con người co r ụ t lại lá gan tuần có thể thấy được không về âm thanh c u chiều sâu hẹn ba cm cân nhắc thực chất tạm khí vỡ tan chảy máu tiếng báo cáo của nàng kinh động đến toàn bộ khoa cấp cứu phòng cấp cứu cái này cùng trước kia nàng hình thành s o sánh rõ ràng khi đó đồng dạng là khám gấp ở bụng chảy máu nàng chỉ có thể làm từng mức đẳng ct báo cáo đợi lắc nữa xem bệnh chờ phòng giải phẫy người bệnh cuối cùng bởi vì mất máu tính cơn sốc tiến vào y cu mà bây giờ lập tức liên hệ khám g ấ p phòng giải phẫu mở ra hai đầu tĩnh mạch thông lộ thông chi ngoại khoa tổ trần mặc lão sư đường tiểu ngọc thanh nhâm mang theo không thể nghi ngờ kiên định đồng thời ngón tay ở trên màn ảnh quyển địa xuất một chút máu khu vực động tác này nàng từng đang luyện tập trung thượng lặp lại vượt qua trăm lần bây giờ tại chân thực trong cấp cứu nước chảy mây trôi đ ư ờ n g trần mặc chạy vào phòng cấp cứu lúc đường tiểu ngọc đã hoàn thành lần thứ hai ước định trần lão sư người bệnh chạy máu lượng đoán chừng tám trăm ml sinh bệnh trước mắt thể trương thưởng bình ổn nàng đưa lên liệt tấn siêu thanh hình ảnh phía trên đánh dấu đo đạc số liệu chính xác đến ly làm tốt vội vàng chạy tới lục gan đứng tại cổng ánh mắt đảo qua ngay ngắn trật tự i ể u giúp hiện trường hắn chú ý tới đường tiểu ngọc thao tác thăm dò góc độ chính là huấn luyện lúc trọng điểm nói qua là gan phải l à quét trá kỹ xảo lúc này hành lang đồng hồ điện tử biểu hiện bảy giờ năm mươi lăm phút cái khác tổ bác sĩ lần lượt đến cương vị có người đối ct xin đơn như mày có người vội vàng gọi điện thoại cân đối giường ngủ mà đường tiểu ngọc đã hoàn thành ba lệ trầm trọng nguy hiểm người bệnh sơ bộ ước định ngay tại cho thực tập sinh giảng giải siêu thanh hình ảnh bên trên lục chủ nhiệm siêu thanh huấn luyện khóa có cái nhỏ trắc nghiệm nàng chỉ vào trên màn hình giải phẫu nhớ lại yêu cầu chúng ta tại mười giây bên trong tìm tới cái này mỉm c ử i trinh lời còn chưa dứt khám gấp linh vang lên lần nữa chương 623, t r ă chúng tuyển kiệt thanh niên chương 623, t r ă chúng tuyển kiệt thanh niên lục an thật cao hứng nhìn thấy khoa cấp cứu thầy thuốc trẻ tuổi trưởng thành một mình hắn năng lực lại lớn nhưng là phân thân thiếu phương pháp chỉ có đem mình kinh nghiệm lâm sàng cùng giải phẫu năng lực chuyển thụ ra ngoài mới có thể trận trị càng nhiều người bệnh tham gia tổ chú viễn dương trạnh nhân đã bắt đầu độc lập làm quan mạch tạo ảnh giải phẫu tổ tại trần mặc dẫn đầu hạ kỹ nghệ càng thêm thành thụ mà nội khoa tổ giống đường tiểu ngọc loại này thầy thuốc trẻ tuổi cũng bắt đầu ló đầu nước tự nhiên đưa ra sau tháng thứ nhất trong phòng thí nghiệm còn tràn ngập nhẹ n h o n không khí chu thải vi mỗi ngày đổi mới quỹ ngân sách ủy h ép sai game tần suất cùng xem xét dự báo thời tiết không sai bị lắm ngẫu nhiên sẽ còn nói b ù a nói nếu là giám khảo cũng có thể giống chuyển phát nhanh đồng d ạ n g có vật lưu tin tức liên tốt hạng m ộ tại bệnh bản bên trên vẽ lên cái thật to khuôn mặt tôi cười bên cạnh viết khoảng cách viết bản còn có chín mươi trời nhưng đến tháng thứ hai bầu không khí bắt đầu trở nên vi rượu chu thải vi trình duyệt cất giữ cột bên trong quỹ ngân sách ủy website đêm bị đương đẻ và bắt mắt nhất vị trí nàng thiết trí một cái định thời gian n h ấ c nhở mỗi ngày mười giờ sáng cùng ba giờ chiều đúng giờ rẽ phẹt trang web đây là nghiên cứu khoa học xử lý lao sư lộ ra hệ thống thời gian đổi mới mặt ngoài lục an là chấn định nhất cái kia hắn y nguyên bền lòng đứng dạ mỗi tuần đi khám gấp kiểm tra phòng một lần nhưng nhan duyệt chú ý tới hắn trong thư phòng đèn bàn sáng đến càng ngày càng sớm cũng tắt đến càng ngày càng muộn có trời đêm khuya nàng đổ nước phát hiện cửa thư phòng khe hở hạ dò dỉ ra trong ngọn đèn mơ hồ có thể nghe thấy trang sách nhanh chóng lật qua lật lại thanh âm q u y ề n tiêu quốc gia khoa học tự nhiên quỹ ngân sách giám khảo yếu điểm đã bị lật được nổi một vạch nhỏ như sợi lông trang bên cạnh trống không chỗ lít nha lít nhít v i ế t đầy phê bình chú giải tháng thứ ba cuối cùng nhất một tuần trong phòng thí nghiệm an tính có thể nghe thấy máy ly tâm vận chuyển thanh âm chu thải vi đổi mới tần suất biến thành mỗi giờ một lần thậm chí đi toilet đều muốn mang theo la c t n g hạng mộng đến ngược chỉ còn lại vị trí thẳng đến cái nào đó phổ thông thứ ba sáng sớm chu thải vi giống thường ngày bưng cà phê mở ra học thư nàng vừa muốn điểm kích đổi mới khóa một đầu chưa đọc biêu kiện đột nhiên tự động b ắ n ra quốc gia khoa học tự nhiên quỹ ngân sách ủy ban ngài hạng mục đã tiến vào biết bình giai đoạn chu thải vi ngón tay treo tại trên bàn phi phương đầu ngón tay có chút phát run nàng phản ứng đầu tiên là nắm lên điện thoại lại tại đẻ xuống nút cổn trước một giây dừng lại xuyên tấu h qua văn phòng cửa sổ thủy tinh nàng trông thấy lục ca ngay n tại cho phòng thí nghiệm cái khác nghiên cứu viên giảng giải thí nghiệm số liệu thần sắc chuyên chú mà bình tĩnh lúc này phòng thí nghiệm cửa bị lời ra h ạ mộng hùng hùng hổ hổ xông tới sư tỷ ta nghe nói trong nội tâm khoa phó hoan giáo sư đã thu được biết bình thông chi chúng ta thân a n h m của à mà dừng, ánh mắt rơi vào n rừng, ánh g im rơi mắt bật t Chu h ảnh i Vi t r ê màn n ả máy vi tại í phía n nữ sinh nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa lục An thân ảnh h Hai cửa sổ. lướt Lục mà về lộ ra phá lệ rõ ràng hắn chính chỉ vào cái nào đó số liệu biểu đồ đối vây quanh ở bên người nghiên cứu viên nói cái gì chu t h ả i vi đột nhiên nhớ tới ba tháng trước bọn hắn tại tối hậu ban đầu sửa chữa thư m ấ y lúc lục an nói qua câu nói kia mặc kệ kết quả như thế nào trọng yếu là chúng ta phát hiện đáng giá kiên trì phương hướng tháng tám kinh đô giống một tòa cự đại lồng ấ p quỹ ngân sách ủy cao ốc ngoài cây n ô đồng bên trên tiếng vtot kiệt lực sẽ rách xem khô nóng không khí nhựa đ ư ờ n g lộ diện bút hơi lên mặt m è o sóng nhiệt đem người đi đường thân ảnh đều bỏng đến mơ hồ không rõ lục an đứng tại quỹ ngân sách ủy đại lâu bảo vệ bên ngoài phòng sửa sang lấy âu phục cổ áo hắn rất ít mặc trang phục chính thức luôn cảm giác có chút không quá quen thuộc lần trước mặc cái này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến một năm trước bệnh viện hàng năm khen ngợi đại hội lục an đứng tại bảo vệ bên ngoài phòng trên hành lang trung ương máy điều hòa không khí gió lạnh từ đỉnh đầu hô hô thổi lại thổi không tan hắn sau l ư n g dị ra tinh mịn mồ hôi lôi bắn bút lượng điện là đầy hạ mộng thứ n mấy lần kiểm tra trong tay dự bị thiết bị, còn có đám mây cũng cất một phần chu thải vi im lặng không lên tiếng bưng lấy lạc cọp trên màn hình là bảo vệ ở bìn cuối cùng nhất một tờ đầu ngón tay của nàng tại xúc khống trên bảng nhẹ nhàng hoạt động lật ngược xác nhận mỗi cái ạ niềm hiệu quả phát động thời cơ phải trăng chính xác đến dây chớ khẩn trương lục an xoay người coi như là cho đồng hành kể chuyện xưa đi một lát sau cối u hành lang nhân viên công tác đẩy ra nặng nghề gỗ thật cửa vị kế tiếp lục an giáo sư bảo vệ trong phòng tia sáng bỗng nhiên tôi xuống hình sợi dài g á m khảo t ị c sau hơn mười vị giới giáo dục thái đầu khuôn mặt tại hình chiếu nghi trong làm quang như ẩn như hiện n g ồ i tại chính giữa tóc trắng h i ệ n sĩ đẩy kính lao trên tay hắn còn cầm lục a n đoàn đội thư mời lục a n giáo sư các ngươi cái này ph giá trị điều tiết k h ô n g chế phát hiện là ngẫu nhiên vẫn là thiết kế hảo phòng học đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ lục a n hít sâu một hơi đ i ể m kích điều khiển từ xa hoán đổi đến một trường đặc thù phim đèn chiếu không phải tỉ mỉ tân trang số liệu đồ mà là một trường có chút mơ hồ điện thoại anh chủ thí nghiệm bản ghi chép bên trên chu thải vi thanh tú chữ viết viết câu kia liên quan với hiện ảnh dịch khoa học sử thượng rất nhiều phát hiện trọng đại đều bắt đầu tại ngoài ý mới đối diện với mấy cái này hoa hạ cấp cao nhất đại lao so với hắn đạo sư hàn nhàm cao hơn một cái cấp bậc tồn tại lucan cũng không thể không có chút khẩn trương lucan thanh â m tại ban sơ run dày sau dần dần trở nên trầm ổ n ben nhìn xỉn vũ trụ sóng nhỏ bối cảnh phóng s ạ n g thậm chí vì ạ dạ lâm sàng tác dụng nhưng chỉ có chuẩn bị đầy đủ người mới có thể đem n g o ạ i ý muốn biến thành kỳ nộ lucan điểm kích trang kế tiếp trên màn hình nhảy ra bọn hắn ba tháng đến hệ thống nghiệm chứng thí nghiệm số liệu chúng ta phòng thí nghiệm mỗi cái bồn nuôi ấy mỗi chi rời dịch tường mỗi bản bản ghi chép đều đang vì dạng này ngoài ý muốn thời khắc chuẩn bị ngồi tại nơi hẻo lánh một vị n các ngươi thế nào chứng minh phát hiện này không phải ví dụ vấn đề này gãi đúng châu nữa lục an khoe miệng không tự dắt trên mặt đất dương hắn nhìn về phía đứng tại cổng chu t h ả i vi cùng hạ m ộ n g xin cho phép ta giới thiệu ta đoàn đội bọn hắn dùng hơn một trăm thứ trọng phục thí nghiệm đã chứng minh đó là cái nhưng xuất hiện lại cơ chế chu t h ả i vi vô ý thức đứng thẳng lên lưng hạ m ộ n g trong tay lôi bắn bút không cẩn thận trượt xuống trên mặt đất thanh thuy tiếng vang tại an tĩnh trong phòng họp phá lệ của đột, đột nhưng giờ phút này lục an đột nhiên không k ẩ n trương hắn xoay người nhặt lên lôi bắn bút nhẹ nhàng đặt ở trên giàn đài tựa như chi mà là có người tùy thời chuẩn bị đem nó nhặt lên tiếp tục giám khảo trên g h ế tóc trắng miệng sĩ lấy mắt kiến g xuống xoa xoa hướng bên người chuyên gia thấp giọng nói câu cái gì lục gan trông thấy vị tia chuyên gia khẽ gật đầu một cái trong ánh mắt toát ra tán dương thần sắc tháng chín một cái bình thường ngày làm việc lúc này khoảng cách lục gan tiến hành biết b ì n h đã có tầm một tháng lúc này lục gan ngay tại khoa cấp cứu kiểm tra phòng điện thoại đột nhiên chấn động lên nghiên cứu khoa học chỗ tin tức đơn giản rõ ràng chúc mừng ngài đã trúng tuyển quốc gia k i xuất thanh niên khoa học quỹ ngân sách đề nghị giúp đỡ danh sách chương 624, t b ậ n rộn nữa ta cũng sẽ về nhà ăn cơm chương 624, t b ậ n rộn nữa ta cũng sẽ về nhà ăn cơm lục an hạng mục trúng tuyển quốc gia kiệt xuất thanh niên khoa học quỹ ngân sách tin tức giống một viên quả bom nặng ký tại bệnh viện nội bộ n h ấ t lên một trận y mắng p h o n g bạo kiệt thanh niên cái này bị coi là học thuật giới hoàng kim giấy thông hành danh hiệu không chỉ mang ý nghĩa nghiên cứu khoa học thực lực tán thành càng là một đầu thông hướng bệnh viện quyền lực hạch tâm ẩn hình cầu thang tại hoa hạ y học giới trong lịch sử phần lớn viện sĩ cơ hồ từng, từng thu được cái này một vinh dự mà bây giờ hơn hai mươi tuổi lục an trở thành phần danh sách này bên trên trẻ tuổi nhất danh tự lục an hệ thống bảng lần nữa bắn ra vô số đầu nhắc nhở toàn bộ đều là đến từ bệnh viện nội bộ bác sĩ cảm xúc năng lượng giá trị nghe nói không khoa cấp cứu lục an cầm kiệt thanh niên như thế tuổi trẻ hắn không phải mới thăng phó cao không bao lâu sao ta nhớ được hắn ngay cả phó cao tư cách đều là đặc biệt cầm lần này có ý tứ ưu thanh niên khả năng có rất nhiều nhưng là kiệt thanh niên tại bệnh viện chúng ta cũng không phổ biến a cái trước cầm kiệt thanh niên chính là ai khoa giải phẫu thần kinh lưu giáo sứ a hành lang gốc rẽ m ấ y v ị hành chính nhân viên làm bộ chỉnh lý văn kiện lúc này lại là xì xào bàn tán trước kia lục can phát đỉnh san luận văn nhưng chỉ là đơn thuần luận văn m à thôi hiện tại thu hoạch được kiệt thanh niên hạng b ụ c mang ý nghĩa cái gì mang ý nghĩa hắn tại nghiên cứu khoa học giới triệt để đứng bước góc chân bình chính cao tranh ngành học người dẫn đầu thậm chí đi lên con đường đã chạy bằng mà tại phó viện trưởng chủ nhiệm trong văn phòng hàn nham nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn ảnh máy vi tính công kỳ danh sách ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn màn hình l a n quang chiếu vào trên mặt hắn soi sáng ra khỏe mắt mấy gạo nếp nhăn trong văn phòng mười phần yên tĩnh chỉ có treo trên tường chuông kim dây tại tích tí tách đắp đi trợ lý nhẹ nhàng gõ cửa tiền đến vung xuống một phần văn kiện hàn n g u y ệ n đây là gần nhất cần chữ ký của ngài văn kiện thả chỗ ấy đi hàn nham thanh âm có chút khả k h à n được rồi trợ lý lặng lẽ lui ra ngoài nhẹ nhàng gài cửa lại hàn nham không có nhìn muốn ký kết văn kiện mà là chậm dại đứng người lên đi tới trước cửa sổ ngoài cửa sổ chính đối khoa cấp cứu phương hướng hắn có thể nhìn thấy dưới lầu khám gấp c ổ n bận rộn t ấ t ảnh một năm trước lục an vẫn chỉ là cái vừa tới bệnh viện tuổi trẻ nằm viện bác sĩ bây giờ lại đã hắn nhớ tới mình năm đó b ì n h kiệt thanh niên lúc liên tục trình báo ba lần mới miễn cưỡng nhập đây m a l u g a n lần thứ nhất xin liền thành công tiểu t ử này chạy thật nhanh hắn nham nhẹ giọng tự nói trong giọng nói lại dẫn một tia tán thưởng cùng vui mừng đồng dạng chấn động cũng lan tràn đến phổ ngoại khoa chủ nhiệm từ phong hoa trong văn phòng từ khi tiếp nhận phổ ngoại khoa t r ư ớ c chủ nhiệm sau từ phong hoa thời gian liền không có rảnh rỗi qua mỗi ngày d à i p h â u sắp xếp kỳ phòng hội nghị hành chính báo cáo lại thêm thỉnh thoảng xuất hiện khám gấp hội trần để hắn uống liền hấp trả công phu đều phải bóp lấy biểu tính trên b à n công tác đóng văn kiện thành tiểu sơn trên màn ảnh máy vi tính vĩnh viễn mở ra năm sáu cái chưa xử lý biểu kiện cửa sổ nhưng dù vậy liên quan với lục a n nước tự nhiên hạng mục tin tức hắn lại một mực mật thiết chú ý cho nên đương kiệt thanh niên danh sách công bố trước tiên từ phong hoa liền nhận được tin tức hắn quá rõ ràng cái này đầu hàng bất lượng từ phong hoa dừng tay lại đầu công việc bấm lục a n điện thoại sư đ ệ chúc mừng a từ phong hoa trong thanh â m mang theo không che giấu được ý cười ngươi tốc độ này là muốn đem chúng ta những lao ra hỏa này đều lắc tại sau đầu a sư minh n g ư ơ i tin tức này cũng quá linh thông ta bên này công kỳ giao diện cũng còn không có soát ra đâu lục an cười nói ít cho ta ba hoa từ phong hoa cười cười quay lại chúng ta phải hảo hảo tâm sự ta nhìn ngươi cái này trong mắt nâng lên k h ô i u nhẹ hoàn cảnh điều tiết k h ô n g chế nói không chừng cùng chúng ta khoa mấy cái đầu để có thể đụng ra hỏa hoa tới không có vấn đề lục an lập tức đồng ý hắn nghĩ tới mình vừa đi phổ ngoại khoa thời điểm đại bộ phận sự t ì n h đều là từ phong hoa đến chiếu khán liền ngay cả trợ thủ đều là từ học sinh của hắn trong chó lựa thật cảm tạ sư minh trước đó đối ta chiếu cố ai đều như thế viễn sự tỉnh người một nhà không nói hai nhà thoại cúp điện thoại lục an đưa điện thoại di động thả lại trong túi trong lòng bàn tay lưu lại trò chuyện sau dư ôn lúc này trong phòng thí nghiệm chu t h ả i vi đang bị mấy cái nghiên cứu viên vây quanh trong tay nàng nắm ư ớ c vừa liệt in ra công kỳ văn kiện lục an tựa ở bàn thí nghiệm một bên nhìn xem bọn này đi theo mình thức đêm đổi vợ lặp lại thí nghiệm người trẻ tuổi căng cứng bả vai cuối cùng thư giãn xuống tới nguyên lai、like、hắn cũng sẽ sợ hãi trong mắt tất cả mọi người lục an vĩnh viễn là cái kia tỉnh táo đến gần như đạo mạc lục chủ nhiệm nước tự nhiên bảo vệ trước hắn còn có thể trật tự rõ ràng cho chu t h ả i vi sửa chữa a ở vìn k i ệ t thanh niên công kỳ đêm trước hắn như thường lệ kiểm tra phòng giải phẫu phụ giáo giống như chuyện này không có quan hệ gì với hắn nhưng không ai biết nửa đêm ngủ không được thời điểm lục an cũng sẽ vụ trộm mở ra nước tự nhiên chắc g w e càng không ngừng s u ấ t thân hắn sợ không phải mình không được tuyển mà là cô phụ phía sau cái này cả một cái đ o à n đội chu t h ả i vi suốt đêm sửa sang lại số liệu hạ mộng chạy chân gãy cái con giấu những người khác hỗ trợ cân đối lâm sàng hàn mẫu thậm chí trong phòng thí nghiệm mấy cái kia nghiên cứu viên cuối tuần đều không có nghỉ ngơi liền vì nhiều tích lũy mấy tổ thí nghiệm số liệu hiện tại khối này thạch đầu cuối cùng rơi xuống hiệp thanh niên danh hiệu không chỉ là một tờ phê văn càng là một khối nước cờ đầu hắn cuối cùng có tại nghiên cứu khoa học giới nói chuyện ngang hàng tư cách ngoài ra tại vĩnh học trợ cuối năm đoàn cùng lâm thị tập đoàn hai nhà này tập đoàn ủng hộ mang ý nghĩa lục an tương lai đầu để sẽ không còn thụ kinh phí hạn chế mang ý nghĩa phòng thí nghiệm có thể đưa vào tân tiến nhất đo tự n g h i mang ý nghĩa đoàn đội của hắn có thể nếm thử những cái kia từng bị giám khảo chuyên gia cho rằng quá mức tuyến đầu lớn mật tưởng tượng ban đêm về đến nhà nhan duyệt ở trên ghế s a lon đổ xem xem tv mẹ vợ trương lệ hoa tại phòng bếp nấu cơm lục an để túi beo lưng xuống ánh mắt đảo qua bàn ăn cá hấp trưng b ạ c h bất t ô m củ khoai canh s ư ờ n thịt kho tẩu đều là phi công phu đồ ăn hôm nay cái gì thời gian a lục an lên tiếng hỏi nhưng là khoe miệng cũng đã d ư n g lên nhan duyệt từ trên ghế s a l o n đứng lên ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười giả cái gì ngốc bệnh viện công việc bảy đều nổ ngay cả kiểm nghiệm khoa tiểu hộ sĩ cũng đang thảo luận khoa cấp cứu lục chủ nhiệm cầm kiệt thanh niên nàng đi tới đưa tay thay lục a n cởi áo k h o á t xuống ta lục lớn bác sĩ như thế lợi hại đương nhiên muốn chúc mừng nhà lục a n nhìn xem nhan duyệt đột nhiên nghĩ đến hơn một năm trước hai người ở tại phòng thuê bên trong từ quen biết hiểu nhau lại đến miến nhau phát cái gì ngốc nhan duyệt nhẹ nhàng chọc chọc lục a n c á i c h á n rửa tay ăn cơm lục a n cười một tiếng nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tràn đầy ý cười cơm nước xong xuôi mẹ vợ trương lệ hoa đi rửa chén cho lục a n cùng nhan duyệt lưu lại đơn độc hai người không gian cuối tuần muốn bắt đầu bận rộn a nhan duyệt nói khẽ l ụ can biết nàng đang hỏi cái gì việc thanh niên chỉ là điểm xuất phát kế tiếp còn có phòng thí nghiệm xây dựng thêm nghiên cứu sinh chiêu sinh sinh học nghiên hợp tác nhưng là hiện tại nhan duyệt đã mang thai nhanh năm tháng dạ dày đã càng lúc càng lớn càng la loại thời điểm này nàng khả năng càng phát ra ỉ lại lục an lục an cười nói bận rộn nữa ta cũng sẽ về nhà ăn cơm chương 625, vốn liếng bảng giá chương 625, vốn liếng bảng giá nước tự nhiên giám khảo cuối cùng kết thúc lục an đứng tại phòng thí nghiệm phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ dần tối sát trời thở dài nhẹ nhõm nhưng phần này nhẹ nhõm cũng không có tiếp tục quá lâu bởi vì còn có một chuyện khác giống một c â y gai thật sâu cắm ở trong lòng hắn phòng thí nghiệm hao tại chất lượng vấn đề trước đó bởi vì nước tự nhiên giám khảo gấp gáp tính hắn không thể không tạm thời gác lại điều tra nhưng bây giờ hắn nhất định phải tìm ra vấn đề căn nguyên cái này không chỉ là một nhóm thấp kém hao tại như vậy đơn giản mà là một cái lúc nào cũng có thể nổ tung bom h ẹ n giờ nếu như thí nghiệm số liệu bởi vì hao tại vấn đề xuất hiện sai lầm nhẹ thì ảnh hưởng luận v ă n phát biểu nặng thì khả năng dẫn đến toàn bộ nghiên cứu phương hướng n g phán thậm chí nguy hiểm cho phòng thí nghiệm tín dự cùng an toàn h á n cầm lấy trên b à n công tác kia một g i ả m sát dịch nhãn hiệu bên trên in s a lạ hà nội địa thương nghiệp c ù n g ứng tên vh giá trị sai lầm ly tâm quản bị kín tính không đủ b u ồ n nuôi cấy mặt ngoài điện tích dị thường những vấn đề này nhìn như nhỏ bé lại tại trong lúc vô hình từng bước xâm chiếm quả thực nghiệm độ tin cậy h á n nhất định phải tìm lâm thị tập đoàn hỏi thăm rõ ràng mặc dù bây giờ phòng thí nghiệm là lâm thị tập đoàn cùng đ ỉ n h học trợ cuối năm đoàn cộng đồng giúp đỡ nhưng là hao tại cùng dụng cụ phê duyệt đều là rừng động thư ký đang quản lý lâm thị cao ốc ba mươi hai tầng cửa thang máy uy mắng trượt ra hơi lạnh sen lẫn nhàn nhạt tuyết tùng hương phân đập vào mặt. c u ố i hành lang t i ê u phiến nặng nề gỗ hồ đ à o trên cửa chính văn phòng tổng giám đốc bốn cái mạ vàng chữ lớn tại ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra trướng mắt ánh sáng giống như là một loại nào đó y mắng uy hiếp lục giáo sư đã lâu không gặp nữ thư ký đứng người lên trên mặt mang tiêu chuẩn thương vụ mỉm cười vươn tay ra lục an nhẹ nhàng nắm chặt lại lập tức bông ra đầu ngón tay của nàng lạnh bước tiếu rung giống như là giày công tính toán qua đường c ò n g lễ phép lại xa cách để cho người ta không sinh ra nửa điểm hào cảm chủ tịch ngay tại họp nàng ra hiệu lục an tại tiếp khách khu ghế xa lon bằng da thật ngồi xuống ngài có cái gì vấn、đề? có thể trực tiếp cùng ta phản ứng lục an không có lãng phí thời gian hàn huyền trực tiếp đem cặp văn kiện đẩy lên thủy tinh trên bàn trà bên trong là phòng thí nghiệm gần đây dị thường số liệu báo cáo ly tâm quản bị kín tính khảo nghiệm đường gãy đ ồ ba động kịch liệt giảm s o c dịch ph giá trị sai lầm ghi chép cùng b u ồ n ngôi cây tế bào thiết bích thất bại thí nghiệm ả n h chủ những này hao t à i có thể sẽ ảnh hưởng thí nghiệm kết quả thanh âm của hắn tỉnh táo nhưng chữ chữ rõ ràng nữ thư ký thậm chí không có cúi đầu nhìn một chút văn kiện giống như những này số liệu đã sớm tại dự liệu của nàng bên trong nàng đẩy kính mắt ngữ khí trong lúc đó trở nên có chút băng l tập đoàn tại chữa bệnh lĩnh vực bố cục ngay tại điều chỉnh phổ biến cung ứng liên bản thổ hóa ngữ khí của nàng bình ổn giống như là ở lương tụng sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác mới thương nghiệp cung ứng có thể vì mỗi cái hạng mục tiết kiệm ba mươi chi phí nhưng trong hiệp nghị viết rõ lục an vừa định phản bác liền bị nàng đánh gãy hiệp nghị là nửa năm c h c ký nàng kéo ra ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện của đảng trang tên sách bên trên thỉnh lính in lâm thị tập đoàn nghiên cứu phát minh đầu tư hiệu quả và lợi ích quyết định báo cáo lật ra tờ thứ nhất to thêm màu đỏ kiểu chữ đâm vào tầm mắt lục an phòng th một chấm bảy lục gan lông mày thật sâu nhăn lại hắn chậm rãi lật qua lật lại văn kiện bên trong trang trụ t r ạ m đồ rõ ràng biểu hiện quá khứ mười tám tháng lâm thị tập đoàn đối phòng thí nghiệm đầu nhập đường con một đường kéo lên mà sản xuất cột lại cơ hồ dán ít chục lúc đ í t ngoại trừ mấy thiên luận văn trích dẫn số lần thương nghiệp chuyển hóa ít lợi cơ hồ là không lục giáo sư hẳn là minh m ạ c h đi nữ thư ký đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại cái tia t r ư ớ n g mắt một chấm bảy bên trên móng tay tu bổ cẩn thận tỉ mỉ giống như là tỉ mỉ rèn luyện qua lưới lao ban giám đốc quan tâm hơn chính là cái số này thời điểm nào có thể đột phá tháng năm năm năm một、không? t h a nữ h âm thư ký gặp hắn không nói rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói thung chi những ngày hàng nội địa linh kiện trải qua ý dô chứng nhận hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn phù hợp cái gì lục an đột nhiên đánh gãy thanh âm đề cao một lần tại chống trải trong phòng họ q u a n q u ầ n phù hợp giết chết thí nghiệm số liệu tiêu chuẩn sao không khí bỗng nhiên ngưng kết nữ thư ký trên mặt giả chuyện cười cứng đ ở giống như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa mấy giây sau khoe miệng của nàng một lần nữa dơ lên nhưng lần này tiếu rung lộ ra cực kỳ vụt về lục giáo sư xin chú ý ngài t ì m tử thanh âm của nàng l ạ n h xuống ban giám đốc ý kiến rất rõ ràng đã ba năm đều không có sản xuất nhưng thương nghiệp hóa thành quả như vậy khống chế chi phí là tất nhiên lựa chọn lục an cười lạnh cho nên các ngươi tại hao tài bên trên động tay chân l i ê n v ị buộc chúng ta chủ động kết thúc hợp tác nữ thư ký đột nhiên cười lần này chuyện cười là chân thật mang theo không che giấu chút nào trả phúng nàng theo văn kiện kẹp bên trong rút ra một phần khác báo cáo đẩy lên lục can trước mặt biết tại sao chúng ta tuyển giảm sốc dịch ly hôn tâm còn sao đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng đập mặt giấy bởi vì những này sai sót vừa v ặ n kẹt tại luận văn nhưng lặp lại tính điểm tới hạn đã không lập tức bại lộ lại có thể để các ngươi phát hiện lĩnh viễn dừng lại tại bổ sung vật liệu bên trong ngoài cửa sổ mưa to đột nhiên mưa như chút nước mà xuống hạt mưa mánh liệt đụng chạm lấy pha l ê m ặ tường giống như là một loại nào đó im ắng lên án l u ậ an nhìn chằm chằm phần báo cáo kia trong lòng một mảnh l ạ n h bớt người lai、like, b ố n liếng sớm đã đo đạc tốt mỗi cái khâu bản giá bao quát phản bội đại giới bao quát lương chi trọng lượng bao quát một năm trước trận kia cấp cứu bên trong thiếu nữ nhìn về phía hắn lúc trong mắt tuyệt vọng nữ thư ký thanh nhâm tiếp tục ghé vào lỗ hai hắn văng lên người biết riêng ngày nửa năm tập đoàn tại các ngươi phòng thí nghiệm đốt đi bao nhiêu tiền không hai mươi ba triệu đổi lấy là cái gì tàn tiên luật văn các cổ đông muốn là có thể lên thị thuốc có thể bán lấy tiền độc quyền hạt mương nện ở pha lê bên trên dày đặc mà gấp rút để cho lòng người có chút bực bội lục an nhìn chằm chằm phần báo cáo kia cho mày nữ thư ký rất trực tiếp bọn hắn không phải muốn trực tiếp hủy đi phòng thí nghiệm mà là muốn để nó mãn tính tử vong đ a o c ù n tử c ắ t thịt thương nhất cho nên lâm thị tập đoàn ý là lục an chậm rãi khép lại văn kiện thanh âm chậm thấp hoặc là tiếp nhận thấp kém hao tải hoặc là kết thúc hợp tác nữ thư ký mỉm cười một lần nữa trở nên hoản mỹ không một tì vết nàng đưa tay theo văn kiện kẹp bên trong rút ra một phần mới tinh hợp đồng nhẹ nhàng đẩy lên lục an trước mặt các nàng hợp đồng đã sớm chuẩn bị xong lục giáo sư là người thông minh tập đoàn nguyện ý cho nửa năm giảm so kỳ chỉ cần ngài ký tên phần này bổ sung h i p nghị hứa hẹn tại mười tám tháng bên trong thực hiện mười đầu tư tỷ lệ hồi báo lục an nhìn lướt qua điều khoản ánh mắt tại mấy hàng to thêm thể chữ đậm bên trên dừng lại luận văn trích dẫn số lần không đưa vào thương nghiệp í t lợi độc quyền chuyển hóa í t lợi cần đạt tới đầu tư tổng ngày mười như chưa đạt tiêu chuẩn lâm thị tập đoàn có quyền sớm kết thúc hợp tác cùng thu hồi toàn bộ thiết bị cùng số liệu quyền sử dụng bậc này tại trực tiếp chặt đứt cơ sở nghiên cứu đường lui khoa học nghiên cứu không phải dây c h u y ể n sản xuất sản xuất không có khả năng theo q u ý sản xuất nhưng thương nghiệp hóa thành quả chân chính đột phá thường thường cần mấy năm thậm chí mấy chục năm tích lũy mà vốn liếng lại chỉ muốn muốn hiệu quả nhanh chóng hồi báo bất quá lucan đối với h h ọ c trợ cuối năm đoàn không có quá nhiều định ký bọn hắn đã không giúp đỡ như thế lâu xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ mà lại đây là toàn bộ ban giám đốc quyết định không nhất định là dừng đ ồ n g cùng nàng nữ nhi quyết định có thể cho hắn như thế lâu tự do thời kỳ phát triển l u c a đã rất cảm tạ lâm thị tập đoàn cùng lĩnh họp trợ cuối năm đoàn bất quá vốn liếng tính hạn chế có lẽ đã sớm chú định bây giờ kết cục t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi sáu vạn hạnh trong bất hạnh t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi sáu vạn hạnh trong bất hạnh từ lâm thị tập đoàn cao ốc ra lúc mưa to s ơ n g h ỉ trong không khí tràn ngập ở m ấ t bùn đất khí tức lục an đứng tại trên bậc thang hít sâu m ộ t hơi không khí lạnh như băng rót vào phế phủ để hắn hôn độn suy nghĩ vì đó một thanh điện thoại đột nhiên chấn động trên màn hình lâm chủ tịch ba chữ phá lệ trước mắt lâm đồng lục an kết nối điện thoại thanh âm bình tĩnh đến nghe không ra bất kỳ vợn sống nào đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài nặng nề tiểu luka ban giám đốc kết quả ta rất xin lỗi lục an tính, tính nghe ánh nơi ngay trùng kiến thành Cần mắt tại to rơi vào xa cũ khu. cầu khu. l ớ n sắt thép c á n h t an y y chậm c h dãi u đột n g ạ i hôi m nhiên g mông màn trời ạ vạch vòng cung, cực ra lăng lệ đường g kỳ ố phố vốn n thành này bệnh viễn không dừng liếng Đồng, An n g trò ta thể đột chơi. hiểu h lại i Lâm Lục có được. mở miệng thanh â m trầm ồn mà kiên định thương nghiệp quyết sách cần suy tính đầu tư tỷ lệ hồi báo đây là xí nghiệp pháp tác sinh tồn Đầu điện bên kia điện thoại r những cái kia nhìn như không có tức thời hồi báo cơ sở nghiên cứu mới thật sự là thôi động y học tiến bộ nền tảng lục an ánh mắt trở nên sắc bén tựa như chúng ta đầu tuần phát hiện dị t h ư ờ n g số liệu chính là tại thấp kém hao t à i tạo thành sai lầm trong ngoài ý muốn tìm được mới nghiên cứu mô hình trong điện thoại truyền đến trang giấy lật qua lật lại thanh âm lâm đồng tựa hồ đang nhìn cái gì tư liệu hắn nửa ngày không nói gì lâm đồng ta sẽ không bỏ rơi phòng thí nghiệm lục an thanh âm mang theo không thể nghi ngờ kiên định nếu như lâm thị tập đoàn lựa chọn rời khỏi ta sẽ tìm được mới hợp tác đồng bạn nếu như tìm không thấy lục an hơi hơi dừng một chút vậy ta liền từ chủ tài chính mặc dù lục a n vừa thu được kiệt thanh niên quỹ ngân sách nhưng muốn tại khối ư u lĩnh vực khai triển xâm nhập nghiên cứu dựa vào những n à y tư kim viên t h i ế u xa hắn so với ai khác đều rõ ràng tại cái này đốt tiền lĩnh vực quốc tế lớn thuốc sĩ nghiên cứu phát minh đầu nhập động một tí lấy ước làm đơn vị nước ngoài cỡ lớn phòng thí nghiệm trên cơ bản đều có các sĩ nghiệp lớn phía sau đầu tư ủng hộ đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu lục bác sĩ ngươi quả nhiên vẫn là như thế cố chấp lâm đồng cuối cùng mở miệng ngữ khí có chút phức tạp tựa như trước đó cứu ta nữ nhi lúc như thế rõ ràng có thể làm từng bước nhất định phải mạo hiểm đến thử mới liệu pháp đây không phải cố chấp lục an nhìn qua nơi xa trên công trường bận rộn công nhân t h a n h â m kiên định như sắt đây là kiên trì có một số việc đáng ra kiên trì tới cùng cúp điện thoại sau lục an lập tức cho vĩnh họp t r ợ cuối năm đoàn đàm lĩnh nghiên phát cái tin tức đàm lão liên quan với phòng thí nghiệm chuyện hợp tác ta muốn làm mặt nói chuyện đúng lúc này tầng mây đột nhiên vỡ ra một cái khe ánh nắng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu mà xuống vừa bắn chiếu xạ trên người lục an mắt hắn hít lại cảm thụ được đã lâu ấm áp hắn tin tưởng cuối cùng rồi sẽ nhìn thấy sau cơn mưa trời lại sáng vào cái ngày đó kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện đối diện hạnh lâm trong quán cà phê lục an đẩy ra cửa thủy tinh trung gió phát ra thành thúy tiếng vang nơi hẻo lánh bên trong đàm vĩnh n i ê n đang túi đầu thưởng thức cà phê trên bàn đặt vào một phần quen thuộc bệnh lịch đúng là hắn một năm trước kia phần đàm tổng lục an tại hắn đối diện ngồi xuống đàm vĩnh n i ê n ngừng đầu để cà phê xuống chén khoe mắt nếp nhăn r a hắn ra tiểu lục ngươi tới được so ta trong tưởng tượng còn nhanh hơn hắn ra hiệu phục vụ viên đưa lên một chén kiểu mỹ nhớ kỹ ngươi trước kia yêu nhất cái này lục an cười, cười đem chén cà phê nhẹ nhàng đẩy ra kia là trước kia hiện tại rất mũi cho ta đến chén nước đi từ khi thê tử nhan duyệt mang thai sau nàng liền giới cà phê lucan cũng đi theo dưỡng thành cái thói quen này lâm thị sự tình ta đều biết đàm l ĩ n h n i ê n đi thẳng vào vấn đề ngón tay nhẹ nhàng đập bệnh l ị c bản một năm trước các bệnh viện lớn chuyên gia đều nói ta sống b ấ t quá ba tháng là ngươi từ một đống dị t h ư ờ n g chỉ tiêu bên trong phát hiện cái kia hiếm thấy miễn dịch nhớ lại vợ hắn nói đột n h i ê n cười trong tươi cười, cười mang theo vài phần tự dễ nói đến châm trọc năm đó cứu ta bộ kia kiểm tra phương pháp đến bây giờ đều không thể thương nghiệp hóa lucan nắm chặt trong tay chén nước tinh nghe đàm lão đàm l ĩ n h niên từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện đẩy lên lục an trước mặt một năm qua này kỳ thật ta một mực tại dùng tư nhân tài chính ủng hộ ngươi nghiên cứu hắn dừng một chút tập đoàn thành viên hội đồng quản trị tổng hỏi ta đổ cái gì lục an cúi đầu lẫn xem văn kiện con ngươi bỗng nhiên co bảo những thứ này đều là cá nhân ngài bỏ vốn trên văn kiện lít nha lít nhít ghi chép mỗi một bút chuyển t r ư ớ n g kim n g ạ c h từ mấy chục vạn đến hơn trăm vạn không giống nhau thành viên hội đồng quản trị tổng hỏi ta đổ cái gì đàm vĩnh niên bưng lên cà phê nhấc một miếng ánh mắt sâu xa ta nói ta đổ cái an tâm lục an hầu kết đông n ú c ních qua một cái thanh âm có chút tăng lên nhưng bây giờ kinh tế chuyến bể tập đoàn dự toán giảm bớt giảm bớt ba mươi đàm vĩnh niên rõ ràng nói tiếp lập tức lời nói xoay chuyển nhưng ngươi phòng thí nghiệm ta chắc chắn bảo vệ lục an đ ỗ n g nhiên ngừng đầu trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin tại sao đàm vĩnh niên để ly xuống mắt sáng như b ố c bởi vì một năm trước ngươi rõ ràng có thể theo thông thường trị liệu đi cái đi ngang qua sân khấu lại nhất định phải mạo hiểm cho ta dùng cái khác lâm sàng liệu pháp thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước hiện tại đến t i ê n ta đến mạo hiểm lục an hít sâu một hơi lồng ngực kịch liệt chập trùng nhưng nếu như cuối cùng vẫn không có thương nghiệm chuyển hóa thành quả đâu có thể chuyển hóa lâm sàng hiệu quả và lợi ích tốt nhất chuyển hóa không thành đàm vĩnh niên đột nhiên giơ lên chén cà phê ra hiệu lục an chạm gốc coi như là báo đáp năm đó ân cứu mạng dù sao có chút giá trị không phải tài vụ bảng báo cáo có thể thể hiện lục an trầm mặc thật lâu cuối cùng bưng chén nước lên t r ị trọng cùng đàm vĩnh niên chén cà phê va nhau đàm lão tạ ơn đàm vĩnh niên lắc đầu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ rộn ràng đám người đừng tạ ngã thật muốn tạ liên tiếp tục làm nghiên cứu của ngươi hắn quay đầu trở lại n h ì n xem g quan trọng hơn là đàm vĩnh u nghiên t g câu kia có chút giá trị không phải tại vụ bảng báo cáo có thể thể hiện cho lục an lớn lao lòng tin cùng lực lượng trở lại phòng thí nghiệm lục an đem tin tức này nói cho đám người mọi người biết được lâm thị tập đoàn có thể muốn rút vốn trong lòng mỗi người đều có chút thất vọng lương tựa đại hán trên cơ bản cái gì đều không lo bất quá đàm l a o còn không có rút vốn đã là làm bạn hạnh trong bất hạnh mọi người đừng nản trí lục an an ủi phòng thí nghiệm đám người phòng thí nghiệm thành quả muốn chuyển hóa làm lâm sàng có thể lợi dụng đây là cần rất dài chu kỳ ngàn vạn không thể bởi vậy làm rối loạn chúng ta thí nghiệm t i ế t tấu chương 627, khả năng không phải đang khoác lắc chương 627, khả năng không phải đang khoác lắc phòng thí nghiệm vấn đề tạm thời giải quyết công việc trở lại quỹ đạo lục an bắt đầu một lần nữa vùi đầu vào lâm sàng cùng phòng thí nghiệm trong công việc lúc rảnh rỗi buổi một buổi nhan duyện nhan duyệt hiện tại trên cơ bản không có đi làm ngẫu nhiên nhìn xem luật văn trợ giúp phòng tiến hành một chút số liệu phân tích mẹ vợ trương lệ hoa dành thời gian về vân hoa một chuyến không có qua mấy ngày liền lại trở về sinh hoạt hướng phía ổn định và mỹ hảo phương hướng tiếp tục phát triển ánh mắt lần nữa trở lại khoa cấp cứu dương trạch nhân đứng tại khoa cấp cứu hành lang bên trong hắn nhìn qua trên tường đồng hồ điện tử màu đỏ số lượng không ngừng nảy lên m ộ ư ơ i ba h hai mươi bốn phút m ư ơ i ba h hai mươi lăm phút mỗi một phút đều đang nhắc nhở hắn q u a n thời gian này trọng lượng nước khử trùng mùi hỗn hợp có khám gấp đặc hữu khẩn trương cảm giác giờ phút này lại làm cho hắn cảm thấy mặc danh an tâm bốn tháng trước hắn vẫn là trong nội tâm khoa cái kia bị xung quân đến phòng điện tâm đồ nhân vật dâu d ị a mỗi ngày tám giờ đối mặt với một chồng chồng chất điện tâm đồ báo cáo máy móc tiêu chí chú xem đ ầ u tính nhịp tim sct bạn cải biến những ngày bằng lanh thuật ngữ hắn đến nay nhớ kỹ cái kia buổi chiều phòng điện tâm đồ ấn biểu cơ lại thẻ giấy khi hắn xoay người lại sửa chữa lúc xuyên thấu qua cửa sổ khe hở v ừ a b ậ n trông thấy trong nội tâm khoa chủ nhiệm mang theo một đám bác sĩ kiểm tra phòng dương bác sĩ khoa cấp cứu hiện tại thiếu người phó chủ nhiệm hỏi mọi người có hay không nghĩ tới đi hỗ trợ ý g i t á trưởng thanh n â m đem hắn kéo về hiện thực khoa cấp cứu đồng khoa thất trình ba lúc ấy liền nhữ mày chỗ kia vừa khổ vừa bệnh thiên tiên cùng tử thần c ư ớ người mà lại hắn hạ giọng nghe nói bọn hắn ngay cả ra dáng giờ s t a thiết bị đều không có đi có thể học được cái gì tham gia kỹ thuật nhưng dương trạch nhân không có do dự viết ký tên tại điều cương vị thư mời bên trên v ạ c h ra tiếng vang xào sắt lúc hắn nhớ tới đại thời đại lần thứ nhất quan sát trái tim tham gia giải phẫu tràn cảnh ống dẫn tại trong mạch máu du tẩu hình tượng đẹp để cho người ta ngạt t đây là tại sao hắn tạo tốt nghiệp về sau lựa chọn trong nội tâm khoa nguyên nhân hắn không muốn giống như phòng điện tâm đồ ấn biểu cơ vĩnh v i ễ n kẹt tại đồng dạng vị trí không muốn mười năm sau học lớp bên trên người khác đàm luận mới nhất thuật t h ứ c lúc mình chỉ có thể nói bảo hôm nay đánh nhiều ít phần báo cáo càng không muốn tại cái nào đó đêm khuya trực ban lúc đối mặt đột phát tâm ngạnh người bệnh ngoại trừ gọi điện thoại xin giúp đỡ cái gì cũng không biết viết ký tên trùng điệp hạ xuống xong bánh răng vận mệnh tựa hồ cũng đang lặng lẽ chuyển động bốn tháng sau dương trạch nhân đã có thể đứng tại giờ ét t trong phòng giải phẫu đã miếng lại hướng phía trước đưa lục an thanh â m từ phía sau chuyển đến đúng chính là chỗ này chuẩn bị phóng thích g i đỡ dương trạch nhân ngón tay tại màn hình cùng bàn điều khiển ở giữa trôi chạy hoán đổi ống dẫn tại trong mạch máu ghé qua hình tượng bị phóng đại ở trên màn ảnh những cái kia từng tại sách giáo khoa bên trên mới có thể nhìn thấy mạch máu chi nhánh bây giờ ở dưới sự khống chế của hắn lộ ra hết sức rõ ràng giá đỡ thả ra trong nháy mắt nguyên bản chật hẹp mạch máu trong nháy mắt khôi phục máu chạy địa tâm đổ giám hậu nghi thượng ngoan cố nâng lên fc t đoạn bắt đầu chậm rãi hạ xuống đây là hôm nay thứ ba đài khám gấp vỡ cờ y cũng là hắn độc lập hoàn thành thứ bảy lệ a hình bệnh biến giải phẫu bốn tháng trước ngay cả tạo ảnh tề đẩy chú tốc độ đều nắm giữ không tốt hắn bây giờ có thể tình chuẩn phán đoán mỗi một cái chi nhánh mạch máu góc độ buổi trưa nhà ăn vẫn như c ũ h ồn ào dương trạch nhân xếp hàng lúc thói quen hoạt động cổ tay phải đây là tham gia bác sĩ bệnh nghề nghiệp thời gian dài nắm cầm ống dẫn lưu lại cơ bắp ký ức nhà dương bác sĩ khoa cấp cứu đợi đến ra sao thanh âm quen thuộc để dương trạch nhân n g n g đầu cùng là trong nội tâm khoa bác sĩ cũng trong lòng điện đồ thất luân chuyển trình ba vương bàn ăn ngồi ở trước mặt của hắn vẫn được hắn dùng lúa nhẹ nhàng khóy động lấy cơm thảm nhiên nói vừa làm xong một đ à i khám gấp tờ cờ ý, trước hàng chi bế tắc thả hai cái giá đỡ dương trạch nhân ngữ khí bình thản giống đang thảo luận thời tiết nhưng trong l ò n g ngực kia cố nhiệt lưu không lừa được chính mình kia là đem một cái sinh mệnh từ tử thần trong tay cướp về cảm giác thỏa mãn đôi l ú i trong tay của hắn treo giữa không trung nước canh nhỏ tại tuyết trắng trên áo sơ mi đều không có phát giác người đã có thể làm tờ cờ ý rồi trình ba hơi s ữ n g sở ừng đơn giản a hình bệnh biến có thể độc lập xử lý dương trạch nhân kẹp lên một miếng thịt nhét vào miệng bên trong đầu tuần lục chủ nhiệm để cho ta mổ chính một đài phải quan bế tắc hiệu quả cũng không tệ chị ba nghe được dương trạch nhân nói có thể độc lập xử lý a hình bệnh biến lúc lập tức trở về qua thần trên mặt chất đống chuyện cười miệng bên trong ứng hòa xem lợi hại a dương bác sĩ thực trong lòng của hắn lại k h ị t mũi coi thường thế nào khả năng a hắn đến trong nội tâm khoa như thế lâu ngay cả tạo ảnh cũng còn không có sơ qua mỗi ngày còn tại luyện tập động mạch đâm xuyên dương trạch nhân mới đi khoa cấp cứu bốn tháng liền có thể độc lập làm đỡ cờ y rồi khoác la ca c h ba cúi đầu lay xem trong bàn ăn đồ ăn khỏe miệng không tự giác hết lên khoa cấp cứu loại địa phương kia thiết bị cũ kỹ ca bệnh lộn xộn có thể học được cái gì bản lĩnh thật sự bắt thành là theo chân đánh một chút ra tay liền dám nói mình sẽ làm giải phẫu đang nghĩ ngợi phía sau chuyển tới một âm thanh trong trẹo trạch nhân vừa rồi bộ kia giải phẫu làm được sinh đẹp a t r ì n h ba ngầm đầu nhìn thấy khoa cấp cứu chu viễn bưng bàn ăn đi tới một cách tự nhiên ngồi vào giường trạch nhân bên cạnh mang trên mặt từ đáy lòng tán thưởng t r ì n h ba cũng nhận biết chu viễn hai người là cùng một giới hơn nữa còn là cùng một chỗ ở lại trường c h ỉ bất quá lúc ấy hắn lưu đến người người đều muốn đi trong lòng khoa mà chu viễn lưu tại không ai nguyện ý đi khoa cấp cứu chức hàng chi thành sừng bệnh biến đ ạ m miếng thông qua đến đặc biệt thuận giá đỡ thiếp bích cũng hoàn mỹ chu viễn một bên nói một bên khoa tay c h ứ danh cái tia góc độ đổi ta khả năng được nhiều d à y vò mấy phút dương trạch nhân cười cười lắc đầu nói vận khí tốt người bệnh mạch máu điều kiện không tệ thôi đi n g ư ờ i gần nhất mấy đài a hình bệnh biến làm được đều rất tốt a chu viễn vô v a mở vai của hắn quay đầu nhìn về phía trình bà a t r ì n h bác sĩ cũng tại a trình b a miễn cưỡng kéo ra một cái tiếu dung nhẹ gật đầu chu viễn không để ý phản ứng của hắn tràn ây phấn khởi cùng dương trạch nhân thảo luận đúng rồi hôm nay cái kia lượn vòng chi vôi hóa bệnh biến ngươi cảm thấy trực tiếp xoáy mải xong vẫn là trước tiểu cầu túi khuyết trương một chút dương trạch nhân hơi suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy trước tiên có thể thử một chút tiểu cầu túi áp lực thấp khuyết trương nếu như khuyết trương không ra suy nghĩ thêm xoáy mải dù sao xoáy mải bệnh biến chứng p h o n g h i ể m cao có đạo lý chú uviễn gật đầu vất quá vôi hóa quá cứng đạo chút khả năng sẽ trượt có thể dùng s o n g đạo miếng kỹ thuật gia tăng trèo chống lực dương trạch nhân nói tiếp hoặc là đổi cứng một chút đạo miếng hai người ngơi một lời ta một câu thảo luận đến khí thế ngất trời chuyên nghiệp thuật ng câu t ú i dự q u y ế t t r ư ơ n g giá đỡ phóng thích áp lực sau q u y ế t t r ư ơ n g sách lược trình ba ngồi tại đối diện đua mô ý thức đâm cơm trong lỗ hai rót vào tất cả đều là hơi có vẻ lạ lẫm mà quen thuộc từ ngữ bọn hắn nói thật là tham gia giải phẫu hắn bỗng nhiên ý thức được dương trạch nhân khả năng không phải đáng quát lác hắn có lẽ là thật sẽ a chương sáu trăm hai mươi tám thuế biến nguyên nhân chương sáu trăm hai mươi tám thuế biến nguyên nhân có ít người ngươi cho rằng hắn chỉ là đổi cái địa phương kỳ thật hắn sớm đã đổi thiên n i ệ trong phòng ăn ngày mai buổi sáng có đài trọn ngày vợ cờ y người bệnh là không ổn định lòng khuôn còn đau dương trạch nhân ngữ khí bình tĩnh nhìn về phía một bên t r ì n h ba ngươi có muốn hay không đến xem t r ì n h ba bỗng nhiên ngần đầu trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc hắn hạ há to miệng sửng sốt nửa ngày mới chầm rãi nói ta ta có thể đi vào tham gia ống dẫn thất khoa cấp cứu chị áo còn nhiều chú viện trên vào nói khoe miệng ngậm lấy chuyện cười chỉ cần ngươi không sợ ăn s ạ tuyến tùy thời đều có thể đi lục chủ nhiệm hoan g h ê n cực kỳ chính ba nhìn xem mình trong bàn ăn đồ ăn đột nhiên nhớ tới trước đó trong lòng khoa ống dẫn bên ngoài bồi hồi chính mình lúc ấy xuyên thấu qua ống dẫn thất pha lê hắn nhìn thấy chủ nhiệm mang theo chủ trị y sư thao tác mà hắn chỉ có thể phụ trách đưa bệnh lịch loại tâm tình này chỉ có người đứng xem mới có thể biết được tuy nói ống dẫn thất tùy thời đều có thể tiến vào nhưng là cần thượng cấp y sư chỉ đạo nếu không cho dù hắn đi đó cũng là đi không được trình b a có chút chút do dự nhưng vẫn là gật gật đầu ta đi lúc này dương trạch nhân lấy điện thoại cầm tay ra vẽ mấy lần hắn lại điều ra người bệnh tạo ảnh hình ảnh vị trí này vừa vận tại duệ duyên chi phân n h a n trước dương trạch nhân đầu ngón tay điểm nhẹ màn hình ta cảm thấy dùng song đạo miếng kỹ thuật càng tốt hơn ta nhớ được lục chủ nhiệm nói qua một lần là m phân nhánh thời điểm phải chú ý bảo hộ chi nhánh cẩn thận đem chủ chi làm thông nhưng là chi nhánh làm cho bế tắc vậy liền được không bù mất chị ba không tự giác xích lại gần những cái kia từng tại sách giáo khoa bên trên thấy qua hình ảnh giờ phút này đang từ một cái cùng thời kỳ bác sĩ trong điện thoại di động chạy ra tới hắn đột nhiên ý thức được cái này bốn tháng đến dương trạch nhân thấy qua bệnh biến khả năng so với hắn trước đó nghiên cứu sinh quy bồi ba năm đụng phải còn nhiều hơn người bệnh cái gì tình huống c h ba vô ý thức hỏi một câu năm mươi sáu tuổi nam tính bệnh tiểu đường sử dương trạch nhân thu hồi điện thoại sáng nay ngực đau nhức tiếp tục không chầm dải cơ can si lòng trắng trứng đã lên tới mười lăm lg một ml mặc dù chỉ là cường độ thấp lên cao nhưng là người bệnh trạng thái không phải rất tốt chuẩn bị ngày mai mau trong tiến hành tham gia trị liệu t r ì n h ba không có nói tiếp tám điểm khám gấp thứ ba ống dẫn thất dương trạch nhân đứng dậy lúc vô vô bờ vai của hắn nhớ kỹ ăn điểm tâm t r ì n h ba nhìn qua hai người bóng lưng rời đi tâm tình mười phần phức tạp hắn nhìn xem trong tay bàn ăn lúc này là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp sáng sớm hôm sau chính ba đứng tại phòng điện tâm đồ phía trước cửa sổ hắn lấy điện thoại cầm tay ra lần nữa xác nhận thay cả tin tức điện tâm đồ một cái khác niên kỷ tương đối lớn bác sĩ vương hồi phục rất sảng khoái phòng điện tâm đồ dù sao cũng không có cái gì sự tình ngươi đi đi câu nói này giống dễ châm nhỏ nhẹ nhàng đâm vào tâm hắn bên trên thoạt nhìn là rất sảng khoái đội ca nhưng kỳ thật để lộ ra hắn công việc bây giờ địa phương không có quá lớn ý nghĩa phòng ăn sữa đậu nành còn bút u hơi nóng chính ba lại chỉ qua loa uống hai ngụm hắn sớm nửa giờ liền canh giữ ở tham gia ống dẫn cửa phòng áo khoác trắng trong túi chứa mới tinh lạp vào cùng một má tám điểm lẻ năm phân c u ố i hành lang chuyển đến tiếng bước chân trình ba ngầm đầu trông thấy dương trạch nhân cùng chu viễn một trái một phải đi theo cái mặc rửa tay phục tuổi trẻ bác sĩ người kia đi đường mang phong trước ngực lục an phó chủ nhiệm y sư hàng hiệu tại dưới ánh đèn lập lõe tỏa sáng lục chủ nhiệm hôm nay ta có cái đồng học đến quan sát giải phẫu dương trạch nhân đi mo hai bước tiến lên có thể chứ lục an ngay tại lập xem tấm phẳng bên trên bệnh lịch nghe vậy n g ẩ m đầu quét trình ba một chút chỉ cần không sợ ăn xạ tuyến tùy thời hoan lên lục an thanh âm một cách lạ kỳ ôn hòa khoe miệm có chút dâng lên khoa cấp cứu xưa nay không tự tuyệt hiếu học người dương trạch nhân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra quay đầu đối trình ba đưa mắt liếc ra ý qua một cái trình ba đang muốn nói lời cảm tạng lại nghe thấy lục an nói thết đi người an bài hắn đi chỉ cần không ảnh hưởng giải phẫu có thể thích hợp tham dự cơ sở thao tác câu nói này giống đạo tiệm h điện bổ tiến trình ba não hải hắn c ứ n g tại nguyên điện tại m ì n h phòng ba năm đều không có chạm qua ống dẫn tay thế mà có thể tại khoa cấp cứu thu hoạch được thao tác cơ hội thất thần làm cái gì chú viễn hạ giọng nói lục chủ nhiệm nói được thì làm được mấy tháng trước có cái quy bồi sinh đi theo làm ba tháng hiện tại cũng có thể độc lập làm tạo ảnh cùng đơn giản đỡ cờ y c h í n h ba cả người kinh ngạc vô cùng khoa cấp cứu lại là như thế b u ô n g tay sao hắn trông thấy lục c a n đã quay người đi hướng phòng thay quần áo bóng lưng thẳng tắp như tùng dương t r ạ c h nhân lại gần nhỏ giọng giải thích lục chủ nhiệm thích nhất đ ổ i dưỡng người mới hắn nói với ta phòng điện tâm đồ làm a i táng bác sĩ phân mộ bất quá chúng ta tại thao tác thời điểm lục chủ nhiệm sẽ thời khắc nhìn chằm chằm b u ô n g tay không phóng tầm mắt c h í n h ba đi theo dương t r ạ c h nhân đi vào phòng thay quần áo chì áo kim loại yếm khóa trong tay hắn phát ra tiếng và chạm g ò n g ã hắn buộc về bắt c h ư ớ dương trách nhân động tác lại thế nào cũng hệ không lên phía sau dây lưng lần thứ nhất đều như vậy c h ú viễn đi tới giúp hắn điều chỉnh lục chủ nhiệm bị án chỉ áo nhất định phải thắt chặt trên lệch một cm e t đều không được cửa phòng thay quần áo đột nhiên bị đẩy ra lục an đã đổi xong y phục giải phẫu ngay tại hướng trên cổ tay mang chỉ hộ oản năm phút chuẩn bị lục an mắt nhìn đồng hồ ánh mắt đảo qua t r ì n h ba người hôm nay liền phụ trách tạo ảnh tề lời chú t r ì n h ba ngón tay dừng tại giữ không trung tạo ảnh tề lời chú cái này tại hắn chỗ trong lòng khoa thực giải phẫu trợ thủ mới có thể đụng công việc mũi thuốc sắt trùng đột nhiên trở nên nồng đập lên c h ba đi theo đám người đi vào ống dẫn thất trứng mắt đèn không hắt bóng hạ người bệnh đã chuẩn bị sẵn sàng lucan đứng tại b à n điều khiển trước ngay tại điều chỉnh thử giờ ép a máy móc chính bác sĩ lucan cũng không ngẩng đầu lên chỉ chỉ tạo ảnh tề ống trích nhớ kỹ đẩy chú tốc độ 2 ml một s tiếp tục ba giây chính ba trong lòng bàn tay thấm suất mồ hôi nước hắn trông thấy dương trạch nhân đã thuần thục trải tốt vô hồn đơn động tác nước chảy mây trôi mà mình ngay cả tạo ảnh tề ống trích đều cầm không n g n g bắt đầu lucan thanh â m tại ống dẫn trong phòng quanh đương ít quăng cơ khởi động trong n h mắt chính ba không tự giác đường thở trên màn hình người bệnh động mạch vành giống một gốc đảo ngực t â y cảnh cây rõ ràng lục an thao túng ống dẫn động tác tinh chuẩn làm cho người khác ngạt thở tạo ảnh tề lục an đột nhiên mở miệng chính ba tay run đến tịch liệt ống kim bên trong tạo ảnh tề kém chút bẩy ra tới đúng lúc này một con mang theo chỉ thủ sáo tay vững vàng đ ỡ lấy hắn cổ tay giống như vậy lục an thanh â m gần bên hai bờ ngón cái dùng sức muốn đều đ ề u bàn tay của hắn ấm áp làm khô nhưng là giống như mang theo một cỗ thần kỳ lực lượng tạo ảnh tề rót vào mạch máu trong nháy mắt người bệnh động mạch vành mạch máu lập tức liền hiện ra chính ba lần thứ nhất rõ ràng như thế xem đến những cái kia quan mạch thông đạo chật hẹp q u ê n co bị l ố n đốn ngăn chặn tại thời khắc này hắn đột nhiên minh bạch tại sao dương trạch nhân cái này bốn tháng sẽ có như thế thuế biến chương sáu trăm hai mươi chín nhiều mặt mời chương sáu trăm hai mươi chín nhiều mặt mời từ tham gia thất lúc đi ra chính ba còn đắm chìm trong toàn bộ giải phẫu ở trong đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát cùng lần thứ nhất tự mình tại tham gia giải phẫu trong độc thủ hắn biết dương trạch nhân thuế biến cũng không phải là bởi vì khoa cấp cứu mà là bởi vì nam nhân trước mắt này khoa cấp cứu chủ nhiệm đ ư n nhưng là hắn cũng biết bây giờ nghĩ điều đến khoa cấp cứu đó là không có khả năng sự tỉnh bỏ qua dương trạch nhân lúc kia t u y ệ t hảo thời kỳ hiện tại khoa cấp cứu cũng không thiếu người hắn nghĩ đến khoa cấp cứu đi theo lục an tuyệt đối không phải chuyện đơn giản bất quá trình ba nhìn xem lục an đi xa b ó n g lưng trong lòng đột nhiên có cái to gan ý nghĩ đối lục an t ớ i nói đài này tham gia giải phẫu bất quá là lại so với bình thường còn bình thường hơn một lần thao tác ống rất thúc đẩy tạo ảnh tề giót b à o giá đỡ phong thích mỗi một cái trình tự cũng giống như hô hấp đồng dạng tự nhiên hắn thậm chí có thể ở thủ thuật quá trình bên trong v â n thần suy nghĩ phòng thí nghiệm số liệu hoặc là suy nghĩ khuya về nhà ăn cái gì một năm này hắn dạy qua bác sĩ nhiều lắm giống trình ba dạng này mang theo sốt ruột ánh mắt khát vọng từ hắn nơi này học được một chút điểm kỹ thuật tuổi trẻ bác sĩ trong bệnh viện vừa nắm một bò to bọn hắn có kiên trì nổi có bỏ dở nửa chừng càng nhiều thì lạc tại hiện thực chữa bệnh hệ thống bên trong dần dần bị san bằng góc cạnh cuối cùng biến thành dây chuyển sản xuất bên trên một viên linh l nhưng giống dương trạch nhân như thế may mắn xác thực không nhiều bởi vậy dương trạch nhân rất rõ ràng điểm này lúc trước nếu như không phải lục a n phá lệ nhận lấy hắn hắn hiện tại khả năng còn tại điện tâm đồ làm lấy cơ sở nhất tâm điện đồ thậm chí khả năng đã bị điều đi cộng đồng bệnh viện c h i t để cáo biệt bàn giải phẫu cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều chân quý cơ hội này lục a n giải phẫu phong cách cực kỳ tinh chuẩn cơ hội không lãng phí bất kỳ một cái nào động tác dương trạch nhân theo bên cạnh hắn từ cơ sở nhất động mạch cổ tay đâm xuyên bắt đầu cho tới bây giờ đã có thể độc lục độ can đều có chút ngoài ý muốn tay muốn ổn tâm muốn tính đây là l ụ can nhất thường nói với hắn dương trạch nhân nhớ kỹ đồng thời thật làm được ánh mắt trở lại lục an lục an thu hoạch được kiệt thanh niên sau triệt để tại nghiên cứu khoa học r ư i đứng bước bước chân trước kia tại hội trần thời điểm đụng phải các lớn phòng chủ nhiệm hiện tại nhao nhao chủ động đưa tới cảnh ô liu dù sao tại y học nghiên cứu lĩnh vực đơn đả độc đấu thời đại sớm đã quá khứ cỡ lớn nghiên cứu khoa học hạng mục thường thường cần nhiều ngành học hợp tác mới có thể hoàn thành trong nội tâm khoa phó hoan giáo sư là cái thứ nhất gõ vang lục an cửa phòng làm việc trong tay hắn bưng lấy một sấp thật dày tư liệu trong mắt lóe ra vẻ hư vấn lục giáo sư chúng ta gần nhất tại là một cái tâm ngạnh sau cơ tim chữa trị đầu đề phó hoan đem tư liệu mở ra trên bàn chỉ vào trong đó một tổ số liệu ngươi nhìn thiếu máu cơ tim lại quán t r ú sau nhẹ hoàn cảnh ph biến hóa cùng ngươi điều tiết khống chế cơ chế độ cao tương quan lục an tiếp nhận tư liệu nhanh chóng xem một lần phó hoan nghiên cứu xác thực ẩm thực động vật thí nghiệm lâm sàng hàn mẫu phần tử cơ chế số liệu dây xích h o à n c h ỉ n h nếu như có thể kết hợp lục an ph điều tiết khống chế lý luận có lẽ thật có thể tìm tới xúc tiến cơ tim tái sinh mới cái bia điểm có ý tứ lục an đặt gật đầu bất quá phó giáo sư cái phương hướng này cần đại lượng lâm sàng nghiệm chứng các ngươi có đầy đủ ca bệnh sao phó hoan cười chúng ta trong nội tâm khoa cờ cờ út phòng bệnh chính là không bao giờ thiếu tâm ngạnh bệnh nhân lục an trầm ngâm một lát cầm bút lên tại trên tư liệu quyền địa mấy cái điểm mấu chốt trước tiên có thể từ bộ phận này tới tay thiết kế một cái cỡ nhỏ lâm sàng thí nghiệm phó hoan nhãn tỉnh sáng lên vậy liền như thế định Ừm. lục an khép lại tư liệu nhưng có một điều kiện ta muốn toàn bộ hành trình tham dự thí nghiệm thiết kế số liệu nhất định phải trong suốt phó hoan không chút do dự vươn tay hợp tác vui vẻ khoa tim mạch trần nhất đông chủ nhiệm mời tới có chút ngoài ý muốn hắn là tại bệnh viện nhà ăn n g ẫ u nhiên gặp lucan trần nhất đông mưng bàn ăn tại hắn đối diện ngồi xuống lucan khoa chúng ta gần nhất sửa sang lại một cái động mạch chủ tường kép lâm sàng cơ sở dữ liệu hàng mẫu lượng rất lớn lucan n g n g đầu có chút hiếu kỵ mà nhìn xem trần nhất đông trước đó liền nghe nói trần chủ nhiệm thích làm giải phẫu không thích làm nghiên cứu khoa học trần chủ nhiệm đối cái phương hướng này cũng cảm thấy hứng thú lucan hỏi trần nhất đông cười cười nghiên cứu khoa học nha cũng nên rất nhanh t ứ thời hắn lấy điện thoại cầm tay ra điều ra một tổ số liệu n g ư ơ i nhìn tưởng cách người bệnh mạch máu bích ph bậc thang độ dị thường cùng lý luận của n g ư ơ i mô hình rất tiếp cận lucan nhìn kỹ một chút xác thực như thế số liệu có thể cùng hưởng trần nhất đông thu hồi điện thoại n g a khí mười phần thành khẩn nhưng phân tích được người tới lucan minh bạch hắn ý tứ trần nhất đông không thiếu lâm sàng tài nguyên bổ chính là có thể đ à o móc số liệu giá trị nghiên cứu khoa học tư duy lucan khẽ gật đầu cái này không có vấn đề bất quá ta cần nguyên thủy số liệu không chỉ là thống kê kết quả được còn có trong máu khoa từ trọng hoàng giáo sư mời là nhất ngay thẳng cũng nhất làm cho lucan cảnh giác hai người bọn họ tại nghiên cứu khoa học phương hướng bên trên tạm thời không có bất kỳ cái gì gặp nhau hắn trực tiếp tại viện trưởng bạn công hội sau ngăn cản lucan lucan khoa chúng ta có quốc gia trọng đại chuyên hạng t ừ trọng hoàng hạ giọng kinh phí ba nghìn bạn b ổ cái thủ tịch nhà khoa học lucan lông mày hơi nhữu cái này từ giáo sư quá để cao ta đừng kiêm lường t ừ trọng hoàng v ỗ vỗ vai của hắn ngươi treo cái tên kinh phí phân n g ư ơ i n một phần ba ra sao lucan trầm m ặ t một cái trước mắt loại này trên danh nghĩa hợp tác tại học thuật giới cũng không hiềm thấy đại khóa để tổ mượn nổi danh học giả lực ảnh hưởng cầm hạng mục học giả thì nhẹ nhõm thu hoạch được kinh phí cùng thành quả nhưng lục an rất rõ ràng thiên hạ không có cơm chưa miễn phí hắn chậm rãi mở miệng từ giáo sư hạng mục này nghiên cứu phương hướng là tạo máu làm tế bào cấy ghép sau miễn dịch điều tiết không chế tư trọng hoàng cười cười vừa vặn cùng n g ư ơ i ph hát lý luận dính điểm bên cạnh lục an trong lòng hiểu rõ cái này cái gọi là dính dáng chỉ sợ chỉ là vì góp đủ số lý do thật có lỗi lục an lễ phép cự tuyệt tay ta đầu hạng mục đã xếp đầy tư trọng hoàng nụ cười trên mặt cứng một cái trước mắt nhưng rất nhanh khôi phục chớ nóng đội cự tuyệt lại suy nghĩ một chút tạ ơn từ giáo sư h ả o ý lục an ngự khí kiên định gần nhất nghiên cứu khoa học hạng mục đều x ế p đầy ta đích sắc không có cái khác tinh lực đi làm khác hạng mục từ trọng hoàng meo mắt lại ý vị thâm trường nói ra lục giáo sư, tại học thuật giới, quá sư, thuật t học hạng an h không phải chuyện cao cũng cái gì từ ố t t Lục An từ chối cho ý kiến cười cười quay người rời đi trở lại văn phòng lục an đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua trong bệnh viện l u i tới đám người trong lòng suy nghĩ ngàn bạn mỗi một phần hợp tác người đều giống như một thanh kiếm hai lưới phó hoan đầu để có tiền cảnh nhưng cần đầu nhập đại lượng thời gian trần nhất đông số liệu quý giá nhưng là cụ thể phân tích ra là có nhất định khó khăn còn như từ trọng hoàng đường tắt l ụ c a n lắc đầu có chút đường đi được quá dễ dàng ngược lại sẽ mê thất thứ quan trọng hơn ngẫu nhiên đi đường tắt là có phong hiểm chương sáu trăm ba mươi thân phận mới chương sáu trăm ba mươi thân phận mới tại lâm sàng công việc cùng nghiên cứu khoa học ở trong l ụ c a n tự hiểu rõ cái gì cần cấp tiến sáng tạo cái mới cái gì cần làm từng bước toàn bộ liều lĩnh là không thể làm l ụ c a n hiện tại đã có thể thông qua mình đến thu hoạch các loại quỹ ngân sách hạng mục hoàn toàn không cần đi trên danh nghĩa một khi trên danh nghĩa xuất hiện vấn đề gì vậy liền được không bù mất bất quá lục an mặc dù minh s á t cho thấy từ bỏ nhưng là người khác nhưng không có từ bỏ dù sao lục an hiện tại danh khí quá lớn vô luận là tại học thuật quyền địa vẫn là tại ép hoạt tổ bên trên hắn đều có một nhóm lớn f a n hâm mộ nếu có thể ở nghiên cứu khoa học hạng mục bên trên phủ lên lục an danh tự đó chính là b i ể n c h ữ c vàng học thuật trà nghỉ khu rơi ngoài cửa sổ lục an vừa làm xong chủ đề báo cáo áo sơ mi cổ áo còn cải lấy vi hình mị t ổ p h ồ n liền bị từ trọng hoàng c ả n lại đường đi lục giáo sư cái kia trọng đại chuyên hạng trả lại cho ngươi giữ lại vị trí từ trọng hoàng đưa tới chen giấy bút hơi nóng chén trên thân in hội nghị nhà t à i t r ợ nào đó nào đó sinh vật logo lucan tiếp nhận cà phê hắn chú ý tới từ trọng hoàng hôm nay cố ý đổi đầu rất mắt sáng cả bạn bình thường tại trong bệnh viện cũng không có trông thấy hắn như thế xuyên qua trên danh nghĩa là được từ trọng hoàng xích lại gần nửa bước ngay cả hạng mục quý báo cáo đều không cần người b i ế t hắn nói chuyện lúc con mắt liếc về phía cách đó không xa ngay tại trò chuyện mấy vị tham dự chuyên gia trong đó hai cái chính hướng bên này n h ì n q u a n h lucan lung lay chén cà phê từ giáo sư trước đó ta nói với ngày qua gần nhất đang bận kiệt thanh niên trọng điểm nghiên cứu phát minh kế hoạch cái k i a mới nhiều ít kinh phí tư trọng hoàng đột nhiên hạ giọng trên cổ tay lộ ra vệ k ẹ t phi lịp vệ mặt đồng hồ chúng ta hạng mục này kết đề sau hắn làm cái hướng lên nắm nâng thủ thế có thể vận hành thành y viện mở rộng kỹ thuật đến lúc đó chuyển hóa í t lợi theo số này phân t r ư ớ n g hắn tại lục an lòng bàn tay khoa tay số lượng đầy đủ mua xuống ba đài loại hình mới nhất vc t nhưng là lục an đột nhiên đánh gây hắn từ giáo sư ba năm trước đây kiên lệ làm tế b à o trị liệu trí tự chữa bệnh tranh trước cuối cùng nhất là thế nào giải quyết tư trọng hoàng còn người co g i t lại hắn gây mẩn cả người nửa ngày nửa ngày mới gạt ra một cái cứng ngắc trả lời kia、yeah. kia、yeah、là hợp tác phương thao tác sai lầm ta xem qua tương quan báo đạo lúc ấy kinh đô nhân đông ý viện trường chủ nhiệm lúc ấy là kỹ thuật cố vấn đi lucan đem cà phê chén đặt ở nhân viên t ạ m vụ trên t h a y hắn đều không nhìn về phía từ trọng hoàng chậm rãi nói nói cách khác lúc ấy là hắn trên danh nghĩa hiện tại nghe nói hành nghề chứng nhận bác sĩ đều bị treo a từ trọng hoàng tay phải đột nhiên nắm chặt gân xanh trên c h á n có chút lộ khởi lúc này hội trường quảng bá hợp thời băng lên mời các vị chuyên gia mau chóng liền tòa nửa chẳng sau báo cáo sắp bắt đầu cho nên trên danh nghĩa có phong hiểm lucan cười nhạt một tiếng theo sau liền đi ra cách đó không xa phó hoan giáo sư chính dơ hội nghị sổ tay hướng hắn ra hiệu quay người lúc lucan nghe thấy phía sau t r u y ề n đến phanh trầm đ ủ là chén giấy nghẹn vào thùng rác thanh â m ngồi trở lại trên chỗ ngồi phó hoan nhỏ giọng nói lucan trong nội viện mời lao từ hội trần là được rồi ngoài viện cũng đừng cùng hắn trộn lẫn g ố i có phong hiểm lucan giật mình theo sau liền cười gật gật đầu tạ ơn nhắc nhở ta hiểu hiện thanh niên hạng mục hết thể đều kết thúc sau lucan vốn cho rằng có thể bông lỏng một hơi nhưng tùy theo mà đến lại là càng nhiều ẩn hình t i ê u chiến phòng thí nghiệm giúp đỡ vấn đề đứng m ú i chịu xảo mà đổi thành một bên trên danh nghĩa dụ hoặc cũng theo nhau mà tới bệnh viện cũng nổi danh lợi trận nơi này nước q u á sâu hơi không cẩn thận liền sẽ ướt dày bất quá đối với lục an t i nói cuối cùng lại nên đón một tin tức tốt đưa người bệnh viện sự t ì n h chỗ thông chi b i ê u kiện phát đến hỏng thư lúc lục an nhìn chằm chằm màn hình s g suốt mấy giây kinh học thuật ủy ban xem xét lục an giáo sư thông qua năm nay thạc sĩ sinh đạo sư tư cách giám khảo hắn lật ngược đọc ba lần mới xác nhận mình không nhìn lầm hoa hạ trẻ tuổi nhất thạc sĩ sinh đạo sư mặc dù ban giám khảo ý kiến là t r ư ớ c mang thạc sĩ lắng động một chút nhưng lục an trong lòng rõ ràng ấn hắn học thuật thành quả bác đạo tư cách kỳ thật cũng đúng quy cách chỉ là học thuật giới luận tư bài bối tập tục còn tại ban giám khảo t h ờ i giáo dài nhóm vẫn là hy vọng hắn ổn vớ vững lục lao sư chúc mừng trần mặc ôm một chồng bệnh lịch đi vào khoa cấp cứu văn phòng trên mặt không thể che hết ý cười sau này phải gọi ngài lục đạo lục an lắc đầu chính mình cũng cảm thấy có chút hoảng hốt mấy tháng trước hắn vẫn là cái b u i đầu làm thí nghiệm học sinh mấy tháng sau hắn thế mà muốn dẫn học sinh loại thân phận này chuyển biến để hắn đã hưng ơ phấn lại thấp p h ỏ m hưng ơ phấn là hắn cuối cùng có thể bồi dưỡng mình dòng chính tựa như từ phong hoa dẫn hắn hàn nhang mang phương nhậm dũng như thế tại học thuật giới thành lập được truyền thừa của mình m ạ n h lạc thấp p h ỏ m là mang học sinh cùng mang đoàn đội là hai việc khác nhau trần mặc dương trạch nhân bọn người là thành thục t h u ậ t giả chu thải vi hạ mộng bọn người thì là là thành thục nghiên cứu khoa học trợ thủ nhưng nghiên cứu sinh là bắt đầu từ số không người kế tục cần càng tinh tế hơn mung chồng dựa theo lệ cũ mới đạo sư năm thứ nhất chiêu sinh thường thường không quá thuận lợi bởi vì học sinh càng k h u y n hướng tại lựa chọn tư lự t â m t à i nguyên nhiều giáo sư nhưng lục can hiển nhiên là một ngoại lệ bệnh viện văn kiện của đảng tuyên bố không đến hai mươi bốn giờ hắn hồng thư liền bị hỏi ý kiến biểu kiện nhét phát nổ bản giáo đỉnh tiêm sinh viên chưa tốt nghiệp nhao nhao tự để cử mình phải biết đây chính là kinh đô đại viện y học cả nước cấp cao nhất viện y học giáo một trong nơi này sinh viên chưa tốt nghiệp có thể nói là toàn hoa hạ cấp cao nhất học bá lâm sàng y học ngũ niên chế xếp hạng thứ nhất tô h à n g bản khoa trong lúc đó liền phát qua hai thiên S k i phụ thượng dài đến năm khối nghiên cứu kế hoạch còn có một cái gọi rừng vệ nữ sinh cả nước sinh viên nghiên cứu khoa học sáng tạo cái mới giải thi đấu kim thưởng đoạt giải b i ể u kiện tiêu để trực tiếp viết yêu cầu thu lưu thậm chí còn có hai cái tám năm chế học bá sớm hai năm liền bắt đầu dự định đạo sư danh lệch đây cũng quá khoa trương hạ mộng đảo liệt in ra sơ yếu lý lịch t ấ m tác lấy làm kỳ lạ lục lao sư ngài biết hiện tại học sinh bảy bên trong thế nào sưng hâu ngày sao lục an nhũ mày cái gì kiệt thanh niên máy gia tốc hạ mộng cười nói đều nói đi theo ngài thạc sĩ trong lúc đó phát ét c giống như chơi bừa lục an bất đắc dĩ lắc đầu nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ tinh thần trách nhiệm những học sinh này lựa chọn hắn là tín nhiệm càng là đánh cược mình học thuật tiền đồ hắn nhất định phải xứng đáng phần này tín nhiệm mà lại hắn muốn tìm dòng chính không phải thông minh nhất mà là nhất cố chấp lucan lật ra những cái kia sơ yếu lý lịch hắn nhìn không chỉ là gờ tờ a hòa luận văn số lượng mà là tìm kiếm những chữ kia bên trong giữa các hàng lộ ra nghiên cứu khoa học phẩm cách có học sinh mặc dù thành tích bình b ì nhưng n h kiên trì ba năm theo dõi một cái đầu đề có học sinh thí nghiệm thất bại vài chục lần lại tại biêu kiện bên trong kỹ càng phân tích mỗi lần thất bại nguyên nhân thậm chí có cái học sinh tại phụ kiện bên trong một t i ê n lục an giáo sư luận văn đọc sau cảm giác lít nha lít nhít phê bình chú giải viết đầy học thuật nhiệt tình lục an ngồi bút tại những tên này bên trên nhẹ nhàng quyền địa qua chương sáu trăm ba mươi mốt đẩy miễn cùng đề thi trung chương sáu trăm ba mươi mốt đẩy miễn cùng đề thi chung những n à y sớm liên hệ hắn sinh viên chưa tốt nghiệp đại bộ phận đều là muốn đi đẩy miễn chương trình cũng chính là miễn thử tại kinh đô đại viện y học những n à y đỉnh cấp việt giáo với năm bài danh phía trên bản giáo học sinh cơ bản đều có thể đạt được bảo đảm nghiên cơ hội mà lại bởi vì đều là cả nước phạm vi bên trong học bá cho nên tại kinh đô đại viện y học muốn bảo đảm nghiên là một cái rất đơn giản sự t ì n h bởi vậy kinh đô đại viện y học đẩy miễn tư cách từ trước đến nay là học ba nhóm chém giết chiến trường chính ở chỗ này vờ cờ a ba trăm tám t r ở lên tay cầm s cờ y luật văn cấp quốc gia thi đua lấy được thưởng học sinh chỗ nào cũng có hàng năm tháng chín các đại giáo thụ cánh cửa đều sẽ bị những n à y đỉnh tiêm sinh viên chưa tốt nghiệp sơ yếu lý lịch bao phủ thậm chí trong bọn họ đại đa số từ đại nhị liền bắt đầu liên hệ đạo sư sớm bố cục mình học thuật con đường bởi vậy lục a n hiện tại liền muốn sàng chọn ra bộ phận sơ yếu lý lịch yêu chúng tuyển ưu những học sinh này tùy tiện sách ra một cái đặt ở cái khác v i ệ n ý học đều là đỉnh tiêm người kế t ụ tại kinh đô đại bọn hắn chỉ là đẩy miễn trong đại quân phổ thông một viên nhưng là lục an sẽ còn dự lưu mấy cái danh n lệch cho cả nước để thi chung để những cái kia cái khác v i ệ n giáo học sinh cũng có cơ hội đ i danh bất quá trong phòng thí nghiệm chu thải vi cùng hạ mộng không biết rõ lục an cách làm này nếu như có thể tuyển nhận bản giáo chất lượng tốt học sinh vì sao còn muốn cố ý lưu danh chán cho cả nước để thi chung học sinh đâu dù sao kinh đô đại học dạy học tài nguyên là cả nước đỉnh cấp bản giáo học sinh cũng sẽ có rất nhiều ưu thế lục lao sư ngài thật muốn lưu đề thi chung danh lệch chu thải vi sửa sang lấy sơ yếu lý lịch nhịn không được hỏi năm nay đẩy miễn học sinh bên trong chí ít có mười cái là viện trưởng đều điểm danh khen qua học sinh khá giỏi mà lại ta nhìn có mấy cái học sinh hướng ngài đầu sơ yếu lý lịch hạ mộng cũng lại gần đúng à bản giáo học sinh quen thuộc phòng thí nghiệm hoàn cảnh vào tay nhanh còn có thể kéo dài khóa để tổ nghiên cứu phương hướng xem như cái cho bên ngoài trường học sinh một hy vọng đi lục a nghĩ, nghĩ rất nhiều bên ngoài trường học sinh đều là rất có thiên phú chỉ bất quá cao chung thời kỳ không có vẻ ra từ lao sư năm đó chính là đề thi chung tiến đến lục an nói khẽ nếu như năm đó kinh đô đ ạ i chỉ lấy đẩy miễn sinh bệnh viện chúng ta hiện tại liền sẽ thiếu một vị đỉnh cấp phổ ngoại khoa chuyên gia chu thải vi cùng hạ mộng ngây ngẩn cả người các nàng từ nhỏ đã là hài tử của người khác thi đại học trực tiếp cử đi kinh đô đ ạ i bản khoa trong lúc đó phát luận văn như uống nước đẩy miễn thuận lý thành trương các nàng rất khó lý giải một cái chuyên khoa xuất thân người phải bỏ ra nhiều ít cố gắng mới có thể đứng đến đồng dạng hàng bắt đầu bên trên ngay sau đó lục an lại điều ra một tổ số liệu tại năm ngoái cả nước y học nghiên cứu sinh để thi chung xếp hạng trước một trăm thí sinh bên trong có ba mươi tặng cái đến từ không phải song nhất l i u trường trung học hắn chỉ vào màn hình chậm rãi nói những người này khả năng b ở i v ì cao trung l ự c khoa thi đại học sai lầm thậm chí gia đình nguyên nhân không có thể đi vào nhập đ ỉ n h tiêm v i ệ n giáo nhưng bọn hắn nghiên cứu khoa học tiềm lực thật so đẩy miễn sinh t r í n h lại sao h ạ mộng nhỏ giọng thầm thì thực đề thi trung sinh cần hoa càng nhiều thời gian thích ứng thích ứng năng lực bản thân liền là nghiên cứu khoa học tố dưỡng một bộ phận lục an cười cười kỳ thật rất nhiều kinh đô đại đỉnh cấp giáo sư thứ nhất trình độ đều không phải là rất mắt sáng trong phòng thí nghiệm đột nhiên an t ĩ n h lại chu thả i vi cúi đầu lật xem những cái kia cũng không phải là b ả n viện học sinh hỏi ý kiến biểu kiện đột nhiên chú ý tới một phòng đặc biệt gửi thư lục giáo sư ta là vân hoa đại học y khoa thí sinh mặc dù trường học của chúng ta không có đẩy miễn tư cách nhưng ta tự học xong ngài toàn bộ lập u văn cùng làm mô phòng thí nghiệm phụ kiện bên trong là một phần viết tay thí nghiệm bút k ý í c h a viết tinh tế g i dấu ấn lấp o phẩm mỗi trang đều ghi chú này g sớm nhất một tờ viết tại một năm trước cái này học sinh chu thả vi thanh â n có chút căng lên giống như có chút lợi hại dù sau một năm trước lục an vừa tới kinh đô đại chính hắn đều là học sinh ai cũng không biết hắn thời điểm nào tốt nghiệp thời điểm nào có thể làm to lớn đạo nói cách khác cái này học sinh tại thật lâu trước đó liền chú ý lucan cùng hắn tất cả nghiên cứu khoa học l u ậ n văn cho nên a lucan cười cười cũng chớ xem thường tham gia cả nước để thi chung học sinh trải qua lucan cùng viện phương phương mặt câu thông cuối cùng lucan xác định đẩy miễn sinh ba người giữ lưu đ ể thi chung danh lệch hai cái đẩy miễn tư cách không cần thi biết nhưng là vẫn cần tiến hành p h ỏ n g vấn cửa này tại tất cả ném sơ yếu lý lịch bản viện cùng ngoại viện học sinh bên trong lucan lựa chọn mười cái học sinh Cái, cái n、so、một tháng sau kinh đô đại viện y học đẩy miễn thi vòng hai chính thức bắt đầu sáu giờ sáng bốn mươi lăm phân kinh đô đại viện y học hành chính lâu mười tên thu hoạch được phỏng vấn tư cách học sinh đã lần lượt đến trong tay bọn họ nắm chắc vật liệu trong túi chứa riêng phần mình tỉ mỉ chuẩn bị sơ yếu lý lịch nghiên cứu khoa học thành quả cùng thư đề cử những n à y trang giấy gánh chịu lấy bọn hắn quá khứ mấy năm toàn bộ cố gắng xếp ở vị trí thứ nhất nam sinh giống như có chút k h ẩ n trường không ngừng nhìn xem trên cổ tay đồng hồ nghe nói năm nay phỏng vấn tăng thêm lâm sàng kỹ năng khảo hạch câu hắn hạ giọng hỏi trước mặt nữ sinh trong thanh âm mang theo rõ ràng k h ẩ n trường nữ sinh xoay người lại áo khoác trắng cổ áo cải lấy kinh đô đại viện y học v u hiệu trường nàng bất động thanh sắc quét mắt hành chính cửa lầu ca mê ra giám sát đem thanh âm ép tới thấp hơn không chỉ là kỹ năng khảo hạch ta nghe nói còn có phân tích chân thực ca bệnh quá trình đúng lúc này đội ngũ cuối cùng đột nhiên tr đám người quay đầu trông thấy một cái ghim cao đôi ngựa nữ sinh chính tựa tại hành chính trước lầu bên cây mặc mặc đang ngồi đọc sách nàng mặc đơn giản quần jean cùng ngăn chứa áo sơ mi tại một đám trang phục chính thức ăn mặc phỏng vấn người trong lộ ra không h ợ p nhau phát giác được ánh mắt của mọi người nàng khép lại sách vở trang địa lộ ra trong n y mắt hàng phía trước mấy cái học sinh cũng không khỏi tự chủ mở to hai mắt trang sách mỗi một chỗ trống không đều viết đầy lít nha lít nhít phê bình chú giải có nhiều chỗ thậm chí dán tờ giấy nhỏ phía trên vẽ lấy phức tạp phần tử tiệu kết cấu trong đó một cái nữ sinh đột nhiên nhận ra nàng người là lâm tiểu vũ trước đó tại lục lao sư luận văn trong có ký tên cái kia lâm tiểu vũ cười cười không có trả lời nàng năm nay tại phổ ngoại khoa thực tập thời điểm vừa lúc đụng phải cái kia du tẩu xương cá các bệnh còn giúp trợ lục can đoàn đội tra duyệt không ít văn hiến bởi vậy cuối cùng nhất cũng phải lấy tại tác giả cột trong ký tên ngay lúc đó lâm tiểu vũ liền nghĩ thời điểm nào có thể ghi danh lục can lao sư học sinh lần này thật bị nàng chờ đến lúc cơ hội bảy giờ năm mươi lăm phân p h ò n g giáo vụ vương lão sư cầm một trồng danh sách xuất hiện tại cửa thủy tinh sau mười tên học sinh hô hấp cũng không khỏi tự chủ ngừng lại đều đến đông đủ a vương lão sư đẩy kính lão ánh mắt tại danh sách cùng trong đám người vừa đi vừa về liếp nhìn lại xác nhận một chút vật liệu chương 632, h ọ c thuật không hợp chương 632, h ọ c thuật không hợp đúng lúc này hành chính lâu thang máy đinh một tiếng đến lộ một đám người không hẹn mà cùng quay đầu chỉ gặp một người mặc màu x á m đậm tây trang thân ảnh bước nhanh đi ra phía sau còn đi theo mấy người người tới chính là hôm nay đẩy miễn giáo sư lục an cùng hắn phòng thí nghiệm đoàn đội bên trong tổ trưởng chu thải vi hôm nay lục an lần nữa mặc vào trang phục chính thức cũng là vì các học sinh biểu hiện ra tôn trọng của hắn cầm trong tay hắn một chồng văn kiện biên đi biên hòa chu thải vi nói cái gì hai người cùng đi tiến vào hôm nay phỏng vấn văn phòng lúc này vương lão sư đẩy ra cửa thủy tinh thanh â m đột nhiên trở nên trang trọng m ờ i các vị dựa theo danh sách trình tự ra truyện kinh đô đại viện y học năm hai nghìn h a i mươi lăm đẩy miễn nghiên cứu sinh phỏng vấn lập tức chuẩn bị bắt đầu m ờ i tên học sinh sửa sang lại cổ áo theo thứ tự đi vào hành chính lâu đẩy miễn phỏng vấn chính thức bắt đầu vòng thứ nhất là học thuật tiềm lực cướp định lục an ngồi tại bàn giải cuối cùng hai bên theo thứ tự là chu thải vi cùng đặc biệt ban giám khảo hàn nham phó viện trưởng trưởng trần nhất Đông Giáo sư. cùng phó hoan giáo sư hắn đem hàn nham đạo sư bọn người kêu đến cũng đều vì hỗ trợ cho kiểm định một chút hàn nham hiện tại sự t ì n h không nhiều nghe xong lục an cái này mời lập tức liền đồng ý ánh mắt của hắn là rất gắt nếu không cũng sẽ không chọn đến chuyên khoa xuất thân từ phong hoa cùng hiện tại lục an nhìn thấy đang ngồi ban giám khảo đội hình cái thứ nhất tiến đến học sinh kém chút đồng tay đồng chân ngồi lục an thanh nhâm rất bình tĩnh lại làm cho đứng tại cổng nam sinh càng căng thẳng hơn nam sinh tên là trương minh viễn lâm sàng y học ngũ niên chế bài danh thứ ba giờ phút này lại như cái ngày đầu tiên tiến phòng thí nghiệm sinh viên chưa tốt nghiệp đồng dạng chân tay luôn cuống hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tư liệu của mình đưa lên ngồi tại tất cả ban giám khảo hoặc là nói là phỏng vấn quan t r ư ớ c người lục an l ậ t ra tư liệu trong đó có một thiên liên quan với lục an gần nhất kiệt thanh niên hạng mục đánh giá tổng kết trước đó tại đưa sơ yếu lý lịch thời điểm trương minh viễn đã đem cái này phát cho lục an nhìn tại thứ tư trang lục an tinh chuẩn lật đến chỉ định vị trí đầu ngón tay tại nào đó đoạn văn tự phía dưới nhẹ nhàng bạch một cái người chất vấn ta ph bậc thang độ mô hình tại thực thể liệu nhẹ hoàn cảnh bên trong áp dụng tính trương minh viễn hắn không nghĩ tới lục an sẽ trực tiếp cắt vào cái này sắc nhọn nhất vấn đề trước đó hắn tại viết xuống đoạn này phê bình chú dài lúc cũng một lần do dự muốn hay không giữ lại khả năng này mà phạm lục an lao sư chất vấn chỉ bất quá lúc này trương minh viễn tại hơi hơi do dự qua sau vẫn là chậm rãi mở miệng nói nhân bởi vì bên ngoài cơ thể mô hình không cách nào mô phòng khối u ở giữa chất dịch fph bậc thang độ tại bổ dưỡng hoàn cảnh hạ khả năng xuất hiện nói một chút lục an khép lại tư liệu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt trương minh viễn ngài sử dụng ba d bồi dưỡng hệ thống trương minh viễn thanh â n có chút căng lên thiếu huyết mạch quản kết cấu mô phỏng này lại dẫn đến phòng thí nghiệm số liệu dị thường trương minh viễn vừa nói xong lục an liền cười cười thật sao t h a n h âm của hắn không nặng nhưng l à để trương minh viễn sinh ra một loại t r ư ớ c nay chưa từng có cảm giác cấp bách ngay sau đó lục an theo văn kiện kẹp trong rút ra một phần số liệu biểu đồ đưa tới trương minh viễn trước mặt chân chính vấn đề là bồi dưỡng dương có hai nồng độ ba đậu lục an chỉ vào trên biểu đồ mấy chỗ dị thường đỉnh sóng đây là ta đầu tuần lập lại thí nghiệm lúc phát hiện phòng họp lâm vào một loại kỳ lạ yên tĩnh hàn nham dừng lại đánh mặt bàn ngón tay con mắt có chút nhau lại chu thải vi bút máy treo tại cho điểm bề ngoài phương mực nước trên dây c h ó á n g mở một cái điểm n ỏ mấy người khác cũng là mặc mặc nhìn xem trương minh viễn khoe miệng mang theo ý cười trương minh viễn nhìn c h ầ m c h ầ m kia bộ số liệu cái c h á n đều đã bắt đầu toát mồ hôi bất quá hắn vẫn là đè nén xuống mình nội tâm thật trương kia、yeah. chúng ta có hay không có thể thiết kế một cái giảm sóc hệ thống tựa như huyết sắc tố dưỡng v â n ly đường cong như thế lợi dụng hắn ngữ tốc càng lúc càng nhanh nói nói liền không khẩn trương cặp bỏ na xít can môi đốt chế tể có thể ổn định có hai phân ép nếu như chúng ta tại bồi dưỡng trong dương gia nhậm lục an khoe miệng có chút d ư ơ n g lên cái nụ cười này rất nhạt nhưng là đã để trương minh viễn cảm nhận được lòng tin buổi sáng ngày mai tám điểm đến ta phòng thí nghiệm lục an thu hồi tư liệu mang theo n g ư ờ i giảm sắc hệ thống bản thiết kế trương minh viễn đứng người lên trên l ệ c h điểm đụng lật cái g h ế nụ cười trên mặt cũng không nén được nữa kế tiếp lục an thanh nhóm y nguyên bình tĩnh nhưng là hắn đã đem trương minh viễn tư liệu đơn độc đặt ở một bên vị thứ hai phỏng vấn người đẩy cửa vào trần viễn cái này tại viện y học trong tất cả học sinh đều biết hội chủ tịch sinh viên giờ phút này hắn mặc một thân màu xanh đậm âu phục đi đường thời điểm mà phòng nhìn phá lệ có tự tin bất quá hắn khi nhìn đến hàn nham trong nháy mắt rõ ràng loạn bộ pháp trần viễn lục an thanh âm bình tĩnh giống một đầm nước sâu ngươi thư để cử rất đặc biệt nam sinh cái cầm có chút nâng lên chậm rãi nói đúng vậy lục giáo sư phụ thân ta là tỉnh ý học hiểu ý mạch máu phân hội ta không quan tâm cái này lục an đột nhiên đánh gậy hắn thanh âm ý nguyên bình tĩnh cái này khiến trần viễn chuẩn bị xong lý do thoái thác lập tức liền đoạn tại trong cổ học lục an xuất ra một phần tập san ngón tay chỉ ở trong đó một cái màu đồ bên trên trần viễn đây là người năm ngoái phát biểu tại trung hoa động mạch tim bệnh tạp chí bên trên luật văn có thể hay không giúp ta giải thích một chút đồ ba bệnh lý cắt miếng là thế nào chuyện trần viễn sở dĩ có thể trúng cử dĩ nhiên không phải bởi vì hắn quan hệ của cha mà là bởi vì bản này luật văn rất có sáng tạo tính là một tiên hiếm có tốt luật văn lục an thanh â m tiếp tục tại mọi người bên thai v ă n g lên cái này đồ ba cắt miếng giống như cùng phía dưới đồ t á m giống nhau như l u ca nghe nói như thế trần viễn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong máy mắt cái này đây là thanh â m của hắn bắt đầu phát run ngón tay vô ý thức nắm chặt quần tây khe hở khi ngành lặp lại sử dụng h ắ n nham đột nhiên mở miệng hắn chậm rãi lấy mắt tiến xuống giọng nói vô cùng vì nghiêm túc đúng dịp ta về hưu trước cuối cùng nhất một hạng công việc chính là xử lý học thuật không hợp năm ngoái vừa xử lý qua một cái án lệ tương tự cái kêu học sinh bây giờ tại hiệu thuốc phát thuốc trong phòng học nhiệt độ phản phất trợt hạ xuống chu thải vi chú ý tới trần viễn tay tại run nhẹ nhẹ thì bị quản lý lọn tóc đã bị mồ hôi lớp nhẹp t i ế p trên huyện thái dương có thể là phòng thí nghiệm kỹ thuật viên sai lầm trần viễn thanh â m càng ngày càng、nhỏ. ánh mắt né tránh không dám cùng bất luận một vị nào phỏng vấn quan đối mặt t r ầ n viễn hai tay bắt đầu run r à y kịch liệt tỉ mỉ chuẩn bị bảo vệ từ kẹt tại trong cổ họng hắn há to miệng lại thế nào cũng nói không ra ngoài lý do này chỉ hy vọng chính ngươi tin tưởng phỏng vấn kết thúc lục an khép lại cặp văn kiện còn như ngươi tại trung hoa động mạch tim bệnh tạp chí phát biểu bản này luật văn ngươi hẳn phải biết thế nào làm a đương cửa phòng họp lần nữa đóng lại lúc hàn n h a m thở dài một hơi đem kính mắt nặng nề mà ngã tại trên bàn lại một cái bị đặc quyền hủy đi hai tử phụ thân hắn đầu tuần trả lại cho ta gọi điện thoại nói nhi tử có bao nhiều ưu tú chương 633, cuối cùng danh sách chương 633, cuối cùng danh sách tại y học giới sinh viên chưa tốt nghiệp có thể phát biểu một hai thiên ép cờ y luận văn đã là phượng mao lân giác những n à y luận văn thường thường cần hao phí toàn bộ bản khoa giai đoạn tâm huyết tại đạo sư dốc lòng chỉ đạo hạ mới có thể hoàn thành nhưng mà đưa một người luận văn số lượng vượt qua vị trí lúc liền không thể không khiến người hoài nghi trong đó tính chân thực y lìa đ ờ i thứ hai cái danh s ư n g này xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên tại chữa bệnh tài nguyên ngày càng cố hóa hôm nay học thuật không quả thừ cán lệ nhìn mãi quen mắt có chút học sinh dựa vào gia tộc bối cảnh nhẹ nhõm thu hoạch được phòng thí nghiệm tài nguyên lâm sàng số liệu thậm chí trực tiếp trên danh nghĩa người khác thành quả nghiên cứu phải biết những cái kêu mang theo trung hoa mở đầu trong nước hạch o tâm tập san l u ậ n văn phát biểu độ khó thường thường so với bình thường s cờ y luận văn còn cao hơn trần viễn có thể tại bản khoa giai đoạn ngay tại trung hoa động mạch tim bệnh tạp chí bên trên phát biểu l u ậ n văn cái này vốn nên là làm người sợ hãi than thành cựu l ụ c an lúc trước cũng là nhìn trúng điểm này mới cố ý cho hắn phỏng vấn cơ hội nhưng ai có thể nghĩ đến ngay cả cơ bản nhất hình ảnh lặp lại sử dụng sai lầm cấp thấp như vậy hắn đều không có phát hiện hoặc là nói là căn bản không thèm để ý đúng lúc này cửa bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ sinh an tĩnh đi đến cùng cái khác câu phục dạy ra phỏng vấn người khác biệt nàng mặc đơn giản quần jean cùng ngăn chứa áo sơ mi ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu ở trên người nàng phát họa ra một cái sạch sẽ lưu loát hình dáng các vị lao sư tốt lâm tiểu vũ thanh n i ê m không lớn nhưng rất rõ ràng ánh mắt theo thứ tự cùng mỗi vị giám khảo đối mặt cuối cùng nhất rơi trên người lục an lúc trước nàng tại phổ ngoại khoa luân chuyển nhận lục an ảnh hưởng rất sâu cũng chính là từ lúc kia bắt đầu lâm tiểu vũ thích buồn tẻ nhàm chán nghiên cứu khoa học lục an lật ra tư liệu của nàng lông mày cao lại ngươi xin vật liệu bên trong không có phụ bên trên kỹ cảng nghiên cứu kế hoạch lâm tiểu vũ mỉm cười đem một cái b ồ n nuôi cấy đặt lên b à n ta nghĩ trực tiếp biểu hiện ra nghiên cứu của ta thành quả từ phong hoa nhiều h ứ n g t h ú nhữ mày hàng nham cũng tỏ mò mà nhìn xem lâm tiểu vũ chu thải vi tiếp nhận b ồ n nuôi cấy xuyên thấu qua trong suốt cái nắp có thể nhìn thấy bên trong bồi dưỡng khối ưu tế b à o đ o à n khối đây là ta thành lập khối ưu nhẹ hoàn cảnh động thái điều tiết khống chế mô hình lâm tiểu vũ mở ra lapop điều ra một tổ động thái số liệu truyền thống nghiên cứu đem khối ưu nhẹ hoàn cảnh coi là trạng thái tính hệ thống. nhưng ta phát hiện trong đó tồn tại rõ ràng chu kỳ tính ba động lục an thân thể không tự giác nghiêng về phía trước lâm tiểu vũ đầu ngón tay tại xúc khống trên bảng điểm nhẹ từng tổ từng tổ số liệu như là nước chảy hiện ra thông qua liên tục bảy mươi hai giờ giám sát ta phát hiện khối u tương quan thành sợi tế bào hoạt tính hiện ra rõ ràng ngày đêm nhịp nàng chỉ hướng một tổ ba động đường cong loại này nhịp trực tiếp ảnh hưởng tế bào miễn dịch thấm b à o hiệu suất chuyên nghiệp mà xâm nhập mỗi cái kết luận đều có tỉ mỉ sát thực số liệu ủng hộ đương biểu thị đến mấu chốt bộ phận lúc nàng đột nhiên dừng lại nhưng phương pháp này có cái trí mạng thiếu hụt trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng hệ thống theo dõi bản thân sẽ làm nhiễu nhẹ hoàn cảnh lâm tiểu vũ nhìn thẳng lục a n con mắt thanh â m kiên định cho nên ta từ bỏ bản này đã hoàn thành l u ậ n văn h à n nham đột nhiên cười khẽ một tiếng cho nên ngươi nộp giấy trắng không lâm tiểu vũ mở ra cặp văn kiện lấy ra mấy t r ư ơ n g tổ chức cắt miếng ta tìm được càng trực tiếp chứng cứ thông qua phân tích không đồng thời đoạn giải phẫu tiêu bản cắt miếng bên trên miễn dịch tổ hóa nhuộm màu bậy biện ra rõ ràng thời đoạn khác biệt lục a tiếp nhận cắt miếng đối tia sáng cẩn thận quan sát mỗi tấm cắt miếng đều ghi chú chính xác đến phút giải phẫu thời、gian. biên giới còn có kỹ càng lâm sàng tham số ghi chép lâm tiểu vũ thanh â m mang theo không che giấu được hưng phấn loại này nhịp cùng người bệnh tuật h trước làm việc và nghỉ ngơi độ cao tương quan ý vị này nàng ngữ t ó c càng lúc càng nhanh con mắt lập luẹ tỏa sáng đây không phải ở lương tụng chuẩn bị xong bài giảng mà là một cái nhà nghiên cứu đối chân lý thuần túy nhất truy cầu lục an đưa tay đánh gãy nàng buổi sáng ngày mai tám điểm mang theo tất cả nguyên thủy số liệu đến phòng thí nghiệm ta muốn nhìn ngươi toàn bộ ghi chép lâm tiểu vũ xứng sở hỏi lão sư vậy ta thông qua được sao chờ cuối cùng nhất thông chi lục an cười một tiếng n g ư ơ i đi xuống t r ư ớ c đẳng kết quả đi a t ố t lâm tiểu vũ gật gật đầu rời đi phỏng vấn thất thời điểm còn quay đầu nhìn lục a n vài lần lục a n nuốt nuốt m ỏ i như con mắt đem cuối cùng nhất một phần phỏng vấn nước định bịo bỏ vào cặp văn kiện dòng d ã cho tới chưa cường độ cao phỏng vấn để hắn h u y ệ t thái dương lần lần làm đau trên b à n công tác bệnh i ể n mười phần hồ sơ theo thứ tự là hôm nay phỏng vấn học sinh hoàn chỉnh tư liệu ngoại trừ trương minh viễn trần viễn lâm tiểu vũ bên ngoài còn có niên cấp đệ nhất tô hàng thu hoạch được nghiên cứu khoa học sáng tạo cái mới giải thi đấu rừng tuệ mọi người trong chén trà nước trà lạnh lá trà chìm ở đầy chén lục an bưng chén lên n h ấ p một miếng đắng chát hương t r à tại trong miệng lan tràn ra h á n lật ra là cóp phía trên l í t nha l í t nít h ghi chép mỗi cái học sinh biểu hiện chi tiết t r ư n g minh viễn xử lý đột phát tình huống năng lực làm cho người khắc sâu ấn tượng nghiên cứu khoa học tư duy cũng tương đối l ộ t xuất năng lực học tập cực mạnh lâm tiểu vũ khối u nhẹ hoàn cảnh nghiên cứu sáng tạo cái mới tư duy để cho người ta hai mắt tỏa sáng cái kia trong ống môi cấy phát hiện có thể sẽ mở mới nghiên cứu phương hướng càng quan trọng hơn là nàng nguyện ý vì học thuật thành tín từ bỏ sắc hoàn thành luật văn tô hàng kinh đô đại viện y học liên tục bốn năm n i ê n cấp thứ nhất vẹn vẹn là cái này một phần môn chuyên ngành thành tích đủ nhất có đủ sức thuyết phục phỏng vấn về sau lục an cảm giác mặc dù hắn tính cách có chút hướng nội nhưng tư duy cực kỳ kín đáo thoáng dẫn đạo cùng đ i ề u giáo sau này tuyệt đối bất khả h ạ lượng lục an tại ba cái tên này bên trên nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn còn như những người khác thì như trần viễn dương tuệ hắn nghĩ nghĩ cầm lấy nội tuyến điện thoại t h ả i vi đem từ giáo sư hàn viện trưởng cùng với các nhị vị giáo sư ước định biểu lấy tới mười phút sau năm phần ước định biểu ở trên bàn làm việc trải rộng ra từ phong hoa cho lâm tiểu vũ đánh á tại ghi chú có biết đối nghiên cứu khoa học thuần phí truy cầu mà hàn nham thì càng ư u gái trương minh viễn lâm sàng tư duy cùng nghiên cứu khoa học năng lực đều tốt đúng là khó được chu thả i vi mặc mặc đứng ở một bên muốn nói lại thôi có lời cứ nói l ụ c a n cũng không ngẩng đầu lên sửa sang lấy văn kiện cái kia dương tuệ nghiên cứu khoa học sáng tạo cái mới giải thi đấu quán quân hàm kim lượng rất cao mà lại chu thả i vi cẩn thận từng ly từng thì nói phụ thân nằm là lucan bút trong tay có chút dừng một chút rồi mới lập tức liền đánh gãy chu thả vi người biết ta tuyển học sinh tiêu chuẩn lục an thanh em rất bình tĩnh lại làm cho chu thải vi không tự giác đứng thẳng người dừng thuệ đầu để thiết kế s ắ c thực tinh xảo nhưng nàng đang trả lời vấn đề lúc ánh mắt một mực tại phiêu hốt giống như là học tục lòng chỉ cần hơi kéo dài phương diện khác tri thức nàng liền bắt đầu c à lam lục an đứng người lên đi tới trước cửa sổ khoa cấp cứu xe cứu thương chính lóe lam quang lái vào thông đạo y học là cần dùng sinh mệnh đi kinh lý sự nghiệp lục an thanh em rất nhẹ nhưng từng c h a thiên quân ta muốn là có thể đối người bệnh phụ trách bác sĩ không phải tinh xảo tư tưởng đích kỷ người tám giờ tối viện y học e b s t e đ ê đổi mới đẩy miễn sinh trúng tuyển danh sách trương minh nguyễn lâm tiểu vũ cùng tô hàng dành tự thình l í n h xuất hiện thông cáo tuyên bố không đến năm phút lục an điện thoại liền văng lên chương sáu trăm ba mươi b ố uy hiếp chương sáu trăm ba mươi b ố uy hiếp lục giáo sư ta nghĩ vừa mới h e p s i t e đêm công bố kết quả có phải hay không có cái gì hiểu lầm đầu bên kia điện thoại là một cái thanh âm xa lạ lục an hơi s ư n g sở nghi hoặc hỏi ngược lại xin hỏi ngài là ta là lâm tuệ phụ thân người đối diện trầm giọng nói hiện tại chỉ là lấy một cái phụ thân góc độ hỏi thăm lục giáo sư dừng tuệ các hạng điều kiện hẳn là đều phù hợp yêu cầu vô luận là luận b ằ n số lượng thi đua giải thưởng vẫn là thư để cử phân lượng ngài có thể đưa ra một cái lý do sao kết quả vừa ra đây chính là đến hương sư vấn t ộ i rồi l ụ c a n đã từ chu thải vi nơi đó nghe nói qua rừng tuệ phụ thân bối cảnh hẳn là hắn đến kinh đô về sau được chứng kiến quyền thế lớn nhất một người dù là như thế l ụ c a n cũng chưa từng có hối hận qua mình làm ra quyết định không phải ngài nữ nhi không ưu tú là ta khả năng không thích hợp nàng nghĩ tới đây l ụ c a n chậm rãi nói lần này phỏng vấn mười cái học sinh mỗi người lý lịch từ mặt ngoài đến xem đều là rất săn trói tại người đồng lửa ở trong đều là đính cấp nhưng là khách quan tại cái khác thí sinh đặc biệt là c h ú n g tuyển ba cái danh sách ta càng xem trọng điểm dưỡng tuệ khả năng hơi có vẻ yếu thế nàng điểm nhấp nháy khả năng càng thích hợp cái khác giáo sư đương nhiên lục a n tìm cái thoáng lý do nói cho qua dù sao bên đầu điện thoại kia người kia cũng không thể tùy tiện đắt tội nghe được lục a n nói xong lời này điện thoại người bên kia chầm mặc đường này rồi mới mới chậm rãi mở đầu thanh â m vô cùng bằng lãnh lục giáo sư không cần cùng ta nơi này đánh thái cực ta chỉ nhìn kết quả không nhìn ngươi lý do ta hy vọng ngươi có thể chủ động cùng bệnh viện đưa ra xin một lần nữa tuyên bố trúng tuyển danh sách thanh âm của hắn cường thế cùng băng lãnh hẳn là bình thường nhất quán khẩu khí không có ý tứ vừa mới ban bố kết quả đã là ta kết quả sau cùng lục an thản nhiên nói ta không thể thay đổi cũng sẽ không thay đổi vầu không khí lần nữa trở nên vô cùng nghiêm trọng nhưng ta còn nhớ rõ lục an giáo sư năm nay hết thể có năm cái danh ngạch ra hiện tại là ba cái để miễn hai cái để thi trung bất quá lục giáo sư tại sao không thể tại đẩy miễn tư cách bên trên dùng bốn cái danh ngạch đâu cái này một cái danh ngạch giá trị khả năng so ngươi tưởng tượng bên trong giá trị cao hơn nữa đi quý viện tào thư ký cùng ta là hảo hữu trí dao lục an lại là thản nhiên nói không có ý tứ ba cái danh lạch cho đẩy miễn sinh đã là cực h ạ lục an vừa nói xong đầu bên kia điện thoại chuyển ra một trận cười nhạo kia là giận quá thành cười cảm xúc tốt tốt tốt hắn liền nói ba tiếng tốt về sau lục an liền nghe được hắn đập mặt bản thanh â m lục giáo sư ta hy vọng ngươi qua mấy ngày còn có thể kiên trì hôm nay lựa chọn ba một tiếng đối phương liền cúp xong điện thoại điện thoại cúp may trong nháy mắt phòng thí nghiệm không khí phản phất bị rút sạch chu thải vi đứng tại cổng sắc mặt nàng trắng bệnh vợ môi có chút phát d u n lục lao sư điện th là lâm phó thí trưởng Ừm. lục an để điện thoại di động xuống đầu ngón tay ở trên bàn kẽ h trọc hai lần hạ mộng từ máy tính sau thỏ đầu ra thanh âm phát r u n song song ta nghe nói năm ngoái cơ sở viện y học vương giáo sư cự cháu hắn đẩy miễn xin kết quả năm thứ hai trình báo ba quốc gia đầu đ ề đều bị thẻ nàng bẹ ngón tay đến kỹ còn có thiết bị mua sắm phê duyệt kéo nửa năm ngay cả phòng thí nghiệm an toàn nghiệm thu đều không hiểu thấu không hợp cách ngoài cửa sổ hoàng hôn nặng nghề mây đen q a y cùng xem ép hướng viện y học đình đ o n ơ i xa truyền đến sấm dệt a n h minh chấn động đến cửa sổ thủy tinh có chút r u n động lucan đi tới trước cửa sổ nhìn qua nơi xa trầm m u ộ n bầu trời hắn đột nhiên cười các người biết tại sao ta nhất định phải lưu hai cái để thi c h u n g danh n à y sao hai nữ sinh m ở mịt lắc đầu bởi vì có chút vị trí lucan quay người ánh mắt vô cùng kiên định nhất định lưu cho chân chính đáng giá người kinh đô nào đó bộ hành chính mái nhà tầng nặng nề g h gỗ lim cửa đóng kín cách đâm pha lên đem ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách lâm phó thi trưởng trong tay c h é n t r à bằng xứ xanh đập ầm m ở trên bàn làm việc nóng hổi nước trả ở tại gỗ lim hoa văn bên trên thấm khai một mạng lớn vết tích trả rõ ràng sao hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt có chút k h ô n g người thư ký thanh âm chầm thấp áp bách mấy cái kia người được trúng tuyển đến cùng đều là cái gì bối cảnh thư ký cấp tốc đưa lên máy tính bảng biểu hiện trên màn ảnh xem ba phần hồ sơ trương minh viễn phụ mẫu là huyện thành bên trong học giáo sư lâm tiểu vũ phụ thân là thị bệnh viện phổ thông dược tế sư tô hàng mẫu thân mất sớm phụ thân là thiết lộ thợ sữa chữa người đều là phổ gia đình xuất thân không có bất kỳ cái gì đặc thù bối cảnh không có khả năng lâm phó ti trưởng bỗng nhiên đánh gãy ngón tay ở trên bàn gõ ra tiếng vang trầm nặng lục an sẽ vì loại học sinh này đắc tội ta ánh mắt của hắn đảo qua trên màn hình phỏng vấn thu hình lại hình tượng trong lâm tiểu vũ ngay tại trả lời liên quan với khối ư u nhẹ hoàn cảnh vấn đề đột nhiên nàng đưa tay cầm lấy trên bàn bình nước suối khoáng cùng bút máy ngón tay linh xảo phá giải tổ hợp nắp bình đại biểu khối ư u làm tế bào nắp bút tượng trưng tế bào miễn dịch nàng một bên giàn giải một bên dùng da gân cùng kẹp giấy dựng ra một cái động thái mô hình căn cứ nạ t ủ tháng trước phát biểu bản này luật v ă n khối u nhẹ hoàn cảnh thay thế nặng lập trình trên thực tế là một cái động thái cân bằng quá trình thanh âm của nàng rõ ràng mà kiên định lâm phó ty trưởng con ngươi có chút thu có dục lại trước mắt cô gái này biểu hiện lực cùng nghiên cứu khoa học sáng tạo cái mới năng lực thật đúng là nhất lưu tiếp tục cha hắn trầm xuống tâm tắt đi video trọng điểm cha nàng có hay không tiếp xúc qua lục an đầu để số liệu thư ký do dự một chút đã điều tra lâm tiểu vũ mặc dù tại lục an giáo sư phòng luân chuyển qua nhưng là nàng xuất hiện lại thí nghiệm dùng l u ậ n văn tất cả đều là công khai phát biểu không tồn tại dở trò dối trá vậy liền cha nàng bản khoa đạo sư lâm phó ty trưởng đột nhiên lên giọng cha nàng có hay không học thuật không quả thực tiễn k h a cha trong nhà nàng có hay không ẩn tính quan hệ ngoài cửa sổ hoàng hôn dần dần chìm thư ký rời khỏi văn phòng sau lâm phó ty trưởng ngón tay tại sổ truyền tin bên trên dừng lại ba giây cuối cùng nhấn xuống cái kia đánh dấu vì tào thư ký d â y số điện thoại tiếp thông thì thanh âm của hắn đ ỗ n g nhiên trở nên ôn hòa không ít lao tạo không có ý tứ như thế khuya còn váy rời ngươi lâm ty trưởng đầu bên kia điện thoại rõ ràng sửng sốt một chút lập tức chuyển đến cái ghế xê dịch tiếng vang ngài nói nữ nhi của ta tuệ tuệ một mực rất sùng bái lục giáo sư lâm phó ty trưởng đánh gây đối phương lòng bàn tay nhẹ nhàng đốt ve trên bản công tác kia phần thí nghiệm lâu xây dựng thêm phê văn ngươi nhìn có thể hay không làm điều trình Vầu ngày, ngày chương t sáu trăm ba mươi lăm phụ cấp chương c sáu trăm t h n ba mươi này. l y m i a phụ cấp h học ánh nắng xuyên thấu qua cửa chấp khe hở nghiêng cắt tiền đến ở trên bàn làm việc bỏ ra sáng tối giao nhau đường vân Tào xương xương lần i này t h o phòng thí nghiệm xây dựng thêm là bệnh viện chỉnh thể đang phát triển khâu trọng yếu nhất chỉ có phòng thí nghiệm đủ nhiều mới có thể cung cấp càng nhiều bình đại mới có thể có càng nhiều luận văn cùng nghiên cứu khoa học sản xuất nhưng là hiện tại phòng thí nghiệm xây dựng thêm phê văn kẹt lại kết quả này là tạo dần không nguyện ý nhìn thấy một phương diện khác lục an là cái gì tính cách t à o dần cũng hết sức rõ ràng lần trước hắn muốn cho lục an khi trái tim trung tâm chủ nhiệm cái này để lục an đối với hắn đã có chút đ ụ c vào cái này đã rất nói rõ vấn đề lục an tuyệt đối không phải loại kê mặt cho người định và người chớ nói chi là hiện tại xuất hiện loại này liên quan đến danh giới cuối cùng sự tình nếu như hắn ra mặt tới làm cái tên xấu xa này để lục an cưỡng ép tới đón tiếp nhận cái này gọi rừng tuệ nữ sinh không nói trước kết quả như thế nào tuyệt đối sẽ để nàng cùng lục an quan hệ trong đó lại lâm vào cục diện bế tắc đây cũng là tạo dần không muốn nhìn thấy làm sao đây tào dân đứng người lên đi đến cửa sổ bên cạnh ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sát bên ngoài trong lòng lại là đang không ngừng suy tư nghĩ tới đây hắn cho phó viện trưởng hàn nham đánh tới điện thoại trong điện thoại tào dân đơn giản đem sự tình nói một lần hàn nham cũng biết chuyện này về sau đồng dạng là lắc đầu thở dài l ã o tạo chuyện này nếu như ngươi đi ép buộc lục an vậy ngươi làm được liền có không quá địa đạo à? tào dân cũng là thở dài ta biết cho nên ta không có trực tiếp đi liên hệ lục an nghĩ tới trước hỏi một chút ngươi lúc này hàn nham cũng tại phòng làm việc của mình ngay tại thẩm duyệt bắt đầu dưới đáy học sinh văn kiện phòng thí nghiệm xây dựng thêm là lâm t i trưởng một người nói đến tính không phải nhưng là hắn chiếm hưu rất lớn nữ g quyền tào dân bất đắc gì nói ý kiến của hắn chi phối kết quả cuối cùng điện thoại hai đầu lập tức trầm mặc qua nửa n g à y hàn n h a m mới chậm rãi mở miệng nói lục an tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp hiện tại chỉ có thể nhìn một chút bệnh viện có hay không cái khác đạo sư học thuật địa vị cùng thanh danh còn mạnh hơn lục an mà lại cũng nguyện ý tiếp nhận rừng tuệ lâm ty trưởng nguyện ý không tào dân c ă n mày hiện tại không có biện pháp không cho đối phương một cái hạ bậc thang chuyện này cũng sẽ không tùy tiện kết thúc hàn n h a m ngồi ở trên ghế salon n g ó n trỏ tay phải có tiết tấu đập mặt bàn rất nhiều đạo sư cũng là vui lòng tiếp nhận dừng tuệ loại học sinh này cái này tạo dần ngược lại là rất rõ ràng kỳ thật dựa theo bình thường đạo lý tới nói bọn hắn chữa bệnh hệ thống người lãnh đạo trực tiếp nữ nhi đây chính là bánh trái thơ ngon rất nhiều đạo sư đều là nguyện ý xuất r a dạng này danh lệch hy vọng có thể bổ cứu đi sau đó sự tỉnh lục an cũng không biết nhưng hắn từ đầu đến cuối lo liệu xem một câu sẽ không bởi vì học sinh bối cảnh thân phận mà đi trúng tuyển hắn công bố trúng tuyển danh sách sáng sớm ngày thứ hai phòng thí nghiệm cửa tự động vừa hoàn thành trừ độc chương trình lục an liền gặp được đứng ở trong hành lang ba người trẻ tuổi ba người bọn hắn đều mang một chút bất an cùng chờ mong người cao nam sinh là trương minh viễn hắn không tự g i á c xoa ngón tay một đôi ngựa lâm tiểu vũ ôm chặt là tọn một cái khác mang kính đen nam sinh thì là tô hàng liên tiếp nhìn về phía trong phòng thí nghiệm lấp lóe dụng cụ lục an không có lời nói hùng hồn không có hỏi hắn đ ơ n cần chỉ là đưa cho bọn hắn mỗi người một chương các tổng thể nơi này là ta phòng thí nghiệm từ hôm nay trở đi nơi này chính là các ngươi cái thứ hai công việc nơi trốn tại ngắn gọn tự giới thiệu sau lục an liền an bài chu thải vi mang theo bọn hắn đi quen thuộc phòng thí nghiệm hoàn cảnh chu thải vi đúng lúc đó xuất hiện nàng áo khoác trắng trong túi cắm đủ mọi màu sắc rời dịch thương đi theo ta nàng đẩy ra hạch tâm phòng thí nghiệm cửa thủy tinh dụng cụ tinh vi vận chuyển vụ vụ âm thanh lập tức đập vào mặt siêu chỉ toàn bản làm việc hiện ra lang bang mới nhất mua đông lạnh điện kính những này đ ỉ n h cấp thiết bị để ba cái học sinh kinh ngạc không thôi bọn hắn đều là tiến vào phòng thí nghiệm người cho nên rất rõ ràng những thiết bị này giá trị rất nhiều thiết bị chỉ có tại học thuật tập san thải hiện bên trên mới có thể nhìn thấy đây là nguyên bộ d ồ tê in kết tinh hệ thống chu thải vi sờ nhẹ bảng điều khiển cánh tay máy lập tức làm ra hưởng xuyên t h ấ u qua quan sát cửa sổ có thể trông thấy hạng mộng ngay tại tế bào phòng thao tác sinh vật an toàn tủ động tác của nàng mười phần thuần thủ ba người tham quan xong lục an phòng thí nghiệm liền về tới lục an văn phòng các người t r ư ớ c mau chóng quen thuộc phòng thí nghiệm lục an nói khẽ rồi mới bằng nhanh nhất thời gian cho ta giao một phần nghiên cứu hạng mục bản kế hoạch lâm tiểu vũ tô hàng còn có trương minh viễn ba người nhìn nhau một chút đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh tri xác lúc này mới vừa tới liền để bọn hắn viết hạng một sách loại cường độ này cũng quá cao a lao sư chúng ta viết cái gì phương hướng đâu tô hàng đứng ra hỏi một câu lâm tiểu vũ cùng trương minh viễn cũng là khẩn trương nhìn về phía lục an lục an lại là cười một tiếng các ngươi đừng có áp lực ngày hôm qua phỏng vấn trong các ngươi đều phát huy rất khá các ngươi liền biết mình muốn làm hoặc là trước kia làm qua nhưng là không có làm tốt muốn tiến thêm một bước các ngươi đều là rất có ý nghĩ người nếu không ta cũng không sẽ chọn ba người các ngươi nhưng là các ngươi cũng cần đối tương lai tiến hành lâu dài quy hoạch mà là lãng phí một cách vô ích thiên phú của mình mà ta hiện tại có thể làm chính là tận khả năng cho các ngươi cung cấp tiện lợi nghe được lucan ba người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra bọn hắn sợ hai đến một lần phòng thí nghiệm liền biết rất trọng yếu hạ n g mục sách vậy bọn hắn nhưng cái gì cũng không biết nhưng là nói đến mình muốn làm vậy bọn hắn ý nghĩ cũng liền nhiều đúng rồi đợi lát nữa đem các ngươi thân phận tin tức cùng số thẻ ngân hàng tin tức cho chu thải vilu ư một phần lucan đột nhiên nghĩ đến cái gì lại tăng thêm một câu ngoại trừ quốc gia phụ cấp bên ngoài Các n g ư ơ i vô luận là tại phòng lại hoặc là tại phòng thí nghiệm làm việc ta đều sẽ cho các ngươi ngoài định mức cấp cho phụ cấp tiền mặc dù không nhiều nhưng là chí ít có thể để các ngươi cải thiện một chút sinh hoạt ta ơn lục lao sư ba người lập tức trang miệng một lời dựa theo quốc gia phụ cấp tiêu chuẩn đại bộ phận nghiên cứu sinh mỗi tháng phụ cấp chỉ có sáu trăm khối rất nhiều phòng cùng đạo sư đều là không cấp cho phụ cấp nhưng là tất cả mọi người là hơn hai mươi tuổi người không kiếm tiền còn dễ nói đến học nghiên đi làm mỗi tháng còn muốn hướng phụ mẫu muốn tiền sinh hoạt cái này coi như quá giận lucan trước đó tại vân hoa khoa cấp cứu thời điểm nghe rất nhiều nghiên cứu sinh nói qua chuyện này năng lực hiện tại của hắn có hạn nhưng là có thể tận khả năng để cho mình học sinh trôi qua tốt một chút nếu như nói trước đó lucan là làm từng bước cùng ba người nói cái kia vừa mới phụ cấp mấy câu nói đó vậy liền để lâm tiểu vũ ba người hơi có chút động d u n g gia cảnh của bọn hắn đều mười phần phổ thông tự nhiên đều không muốn đang học nghiên thời điểm còn hướng trong nhà muốn tiền sinh hoạt nhưng đây là y học chuyên nghiệp không thể tránh khỏi một điểm hiện tại đột nhiên nghe được l u a n lão sư nói như vậy bọn hắn là đánh đáy l ò may mắn may mắn tự mình lựa chọn l u a n l ụ c a n cũng lựa chọn bọn hắn chương 636, t r ầ n mặc không còn trầm mặc chương 636, t r ầ n mặc không còn trầm mặc ba người này chỉ là chiếm cứ lấy đẩy miễn ba cái danh lệch l ụ c a n còn có hai cái để thi c h u n g danh lệch cả nước tất cả y học sinh đều có tư cách cạnh tranh nhưng là sự cạnh tranh này không thể nghi ngờ là rất kịch liệt lão sư chúng ta lớn năm sẽ mau chóng đến phòng bình thường có chuyện gì ngươi cũng có thể gọi chúng ta lâm tiểu vũ ba người thái độ đều rất lo chính bọn hắn trước mắt còn có cuối cùng nhất thực tập luân chuyển chu kỳ tạm thời không thể tới lucan nơi này ừng các ngươi t r ư ớ hoàn thành mình riêng phần mình sự tỉnh lục an cười nói nhớ kỹ không nên quên ta giao cho các ngươi nhiệm vụ kỳ hạn là một tháng thời gian thu được còn như tào d â n bên kia tìm được một cái so lục an tư cách muốn giả không ít mà lại y học giới l ự c ảnh hưởng rất cao bất đạo vị này bác đạo vừa nghe nói là giáo sư lãnh đạo nữ nhi không nói hai lời đáp ứng bất quá tào d â n đang cùng lầm t i trưởng nói chuyện này thời điểm vẫn là nhận được không ít lực cản nhưng là việc đã đến nước này lục an bên kia là đừng suy nghĩ vị này bác đạo thoạt nhìn là tốt nhất đẩy miễn lựa chọn lâm thi trưởng cuối cùng nhất cũng không có minh xác cho thấy phòng thí nghiệm phê duyệt có thể hay không quá quan cái này khiến tàu dần trong lòng thoáng an tâm chí ít còn có quay lại chỗ trống lục an trung quy là một cái không ổn định nhân tố thực hiện tại lục an đã s ớ m không phải năm đó ở vân hoa cái kia lục an h á n cánh chim đã phong vô luận là tại bệnh viện nội bộ hoặc là tại trên internet lực ảnh hưởng đều không phải là những người khác có thể so sánh v ớ i lục an hiện tại không chỉ có thiên tài quan h o à n càng là đã trở thành cả nước y học giới nhân vật quyền uy đặc biệt là tại phổ ngoại khoa khối u khoa cùng tham gia đẳng lĩnh vực mỗi ngày đều có rất nhiều người bệnh tự mình tìm tới kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện khoa cấp cứu muốn lục can tự thân vì bọn hắn chân trị tại lục can hộ tống h phía dưới toàn bộ khoa cấp cứu cuối cùng là bước vào q u ý đạo mà lại hiện tại rất nhiều những khoa thất khác đụng phải nghi nan các bệnh đều sẽ mời khoa cấp cứu lục can đến xem cái này đặt ở trước kia ai dám tưởng tượng đâu nhưng bây giờ đã là một cái rất thường pi thao tác còn như khoa cấp cứu cái khác các tổ tham gia tổ dương trạch nhân cùng chu viễn đã tiến vào quỹ đạo ngoại khoa tổ tại trần mạc dẫn đầu hạ đã có thể xử lý tuyệt đại bộ phận khám gấp giải phâu nội khoa tổ trùng pi chúng cũ xuất sắc nhất chính là đường tiểu ngọc tại siêu thanh bên trên triển hiện không có gì sánh kiệm thiên phú để cao khám gấp đối với trầm trọng nguy hiểm tật bệnh trận trị năng lực khoa cấp cứu văn phòng lục chủ nhiệm cuối tuần phòng có cái học thuật hội nghị thường kỳ chúng ta mời các bệnh viện lớn khoa cấp cứu chủ nhiệm trình lập phong cười đi vào văn phòng bắt đầu cùng lục an báo cáo tiếp xuống phòng công việc trình chủ nhiệm phương diện này hoạt động đều bởi ngài đến an bài đi lục an trực tiếp đánh gãy trình lập phòng ngựa khí có chút bình tĩnh tựa như trước đó ngài trợ giúp phòng đối ngoại liên hệ đụt phải cái gì chuyện không giải quyết được ta lại ra mặt trình lập phong cười gật, gật đầu vậy ta đây đi chuẩn bị ngay bất quá lục chủ nhiệm đến lúc đó ngài vẫn là phải trong buổi họp phát biểu một chút cái này không có vấn đề lục an lên tiếng rồi mới tiếp tục xem trong tay văn kiện t ố t lục chủ nhiệm vậy ngài bận điệu ta không quáy rời ngài trình lập phong nói xong cũng đi ra văn phòng từ khi trình lập phong yếu thế về sau lục an trở thành khoa cấp cứu chủ nhiệm hắn trở thành phó chủ nhiệm nhưng là lục an không có chút nào bạc đại hắn cũng không có suy yếu hắn tại phòng quyền lợi tương phản lục an làm việc vụ bên trên cho trình lập phong tương đối lớn quyền hạn lục an chủ quản chữa bệnh trình lập phong chủ quản y tế hai người phối hợp đến mười phần rất tốt tựa như hôm nay loại này cỡ lớn hội nghị lục a n đều là toàn quyền giao cho trình lập phong đến tiến hành thao tác cho túc hắn không gian cho túc hắn quyền lợi trình lập phong trong lòng k i a là rất cao hơn g a hắn lúc trước sở d i đến kinh đô bên này chính là hướng tới bên này trước vị cùng quyền lực hiện tại lục a n chuyên tâm làm lâm sàng hắn chuyên tâm làm phòng y tế đang cùng nên hợp ý nghĩ của hắn đặc biệt là đương trình lập phong nghe nói lục a n muốn bị điều đi trái tim trung tâm thời điểm nội tâm của hắn càng là vui mừng chỉ cần l ụ can đi trái tim trung tâm vô luận hắn lưu không ở lại khoa cấp cứu kia đều không có cái gì quá lớn ý nghĩa tương phản hắn trình lập phong tại khoa cấp cứu có thể cam đoan mình cái này một mẫu ba phần đất quyền lợi trình lập phong rời phòng làm việc về sau ngoại khoa tổ tổ trưởng trần mặc chậm rãi đi đến hắn hơi sửa sang lại trang phục của mình rồi mới nhẹ nhàng góp cửa mời đến đương trần mặc đi tới thời điểm lục an đem đầu tay văn kiện đã xem hết hắn đứng người lên cho trần mặc rót trên t r à rồi mới kêu gọi hắn ngồi xuống lao sư tan tầm có đài giải phẫu khả năng cần ngài đến giữ cửa ải trần mặc cầm trong tay chỉnh lý tốt bệnh lịch tư liệu đưa tới lục an nhẹ nhàng nhấp một mục trả rồi mới đưa tay tiếp nhận bệnh lịch bất quá hắn không có lập tức mở ra mà là c ư ờ i nhìn về phía trần mặc hơn nửa năm này tại khoa cấp cứu đợi đến ra sao lúc ấy lục an đến khoa cấp cứu thời điểm trần mặc lúc ấy chủ động theo tới tại sơ kỷ giúp hắn rất nhiều rất tốt trần mặc khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong phần lớn đau bụng cấp đều có thể làm ngoại trừ số rất ít cấp bốn độ khó cao giải phẫu ta cảm thấy đều không có cái gì vấn đề ngoại trừ ít h u ậ t bên trên tiến bộ lục an kỳ thật muốn nhìn nhấc đến là trần mặc tại trong tính cách cải biến từ trước đó có chút trần mặc chỉ làm không nói mặc mặc làm việc đến bây giờ bắt đầu quản lý khoa thất chữa bệnh tổ có thể chủ động cùng người khác giao lưu cuối cùng trần mặc không còn trần mặc mà là lớn mật cùng những người khác câu thông đầy đủ biểu đạt chính mình nhìn xem trần mặc trưởng thành l ụ c a n là vô cùng vui mừng hai người mặc dù không giống lâm tiểu vũ b ọ n người cùng hắn có sư đ ồ danh phận nhưng là tình cảm giữa hai người so chân chính sư đ ồ còn muốn hôn Tốt, vậy liền nhìn xem buổi c h i ề u là cái gì giải phẫu làm khó ngươi l ụ c a n cười vượt qua bệnh lịch dẫn vào tầm mắt chính là một cái quen thuộc thuật thức ổ bụng kính hạ di ruột đầu cắt vỏ thuật lục an nhũ mày chúng ta khoa cấp cứu thời điểm nào bắt đầu thu có loại bệnh này người theo đạo lý tới nói ổ bụng kính hạ di ruột đầu cắt b ỏ thuật đây cũng là thuộc về cực kỳ chuyên nghiệp phổ ngoại khoa thuật thức khoa cấp cứu bình thường đều là làm đau bụng cấp giải phẫu cơ hồ là không dính đến cấp độ này bên trên lao sư người bệnh này là chuyên môn tìm ngài tới làm đài giải phẫu trần mặc bất đắc dĩ cười một tiếng tại hắn nằm viện trước đó chúng ta đã nâng nâng tỉnh qua người bệnh bản nhân chúng ta nơi này là khoa cấp cứu nhưng là người bệnh cùng gia thuộc kiên trì muốn ở khoa cấp cứu muốn để ngài tới qua cho người bệnh làm giải phẫu lục an một bên nghe trần mặc nói một bên đảo người bệnh bệnh lịch vậy tình của con bệnh cũng không phức tạp cùng trước đó làm như vậy nhiều đài giải phẫu so sánh người bệnh này xem như trung quy trung cụ vậy ngươi và gia thuộc câu thông tốt lục an đem bệnh lịch buông xuống buổi chiều ta sẽ đến làm đài này giải phẫu ngươi đem ngoại khoa tổ không có giải phẫu bác sĩ đều gọi thu được trần mặc cười cười hắn biết lục lao sư lại muốn bắt đầu tiến hành dạy học giải phẫu chương sáu trăm ba mươi bảy không ai bằng giải phẫu năng lực chương sáu trăm ba mươi bảy không ai bằng giải phẫu năng lực lục an dạy học giải phẫu là trần mặc cho đến trước mắt cảm thấy kỹ năng nhất toàn diện nhất tinh chuẩn tại không có đi theo lục can trước đó chính hắn liền trên mạng tìm lục can tương quan giải phẫu tư liệu chỉ bất quá chỉ có thể tìm tới năm đó thanh niên giải phẫu giải thi đấu video rất nhiều y học video đều là từng cái bệnh viện nội bộ bảo tồn sẽ không ngoại chuyện đi theo lục can về sau trần mặc kiến thức hắn dạy học giải phẫu mới chính thức bắt đầu thủ thuật của mình hành trình hắn sở dĩ tiến bộ có thể nhanh chóng như vậy toàn bộ đều thuộc về công tại lục can dạy học giải phẫu kỳ thật không chỉ có là hắn trước đó phương nhầm dũng n ư u duệ cùng tạo giã còn có hiện tại chú biễn dương trạch nhân mọi người đều là đi theo lục an về sau mới có kỹ thuật b ề n trên tiến bộ nhảy gọn đương khoa cấp cứu biết được lục an muốn tiến hành dạy học giải phẫu căn bản cũng không cần trần mặc thông chi nghỉ ngơi bác sĩ từ trong nhà chạy tới trực ban bác sĩ muốn hòa những người khác thay ca nhưng là căn bản không có người cùng hắn đổi thậm chí ngay cả những khoa thất k h á c bác sĩ đều nghe hỏi chạy đến nho nhỏ giải phẫu quan ma thất bên trong căn bản rung nạp không được như thế nhiều người trần mặc chỉ có thể là trước lấy khoa cấp cứu cùng phổ ngoại khoa bác sĩ làm chủ cái khác không liên hệ chuyên nghiệp bác sĩ để bọn hắn sau này lại tìm thời gian tới lần này ổ bụng t í n h hạ di ruột đầu giải phẫu rất thành công l ụ c a n là nửa mổ chính trạng thái cũng chính là hắn chỉ làm phần mấu chốt nhất cái khác bộ phận đều từ một chợ trần mặc tới làm tại toàn bộ trong quá trình giải phẫu trần mặc biểu hiện cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý lần này từ phong hoa cùng lý đông vũ đều đến quan sát giải phẫu chỉ bất quá đám bọn hắn hai người tại s á t vách phòng nghỉ thông qua video quan sát giải phẫu trực tiếp ta nhìn cái này trần mặc giải phẫu năng lực không tệ s o u ngưu duệ còn muốn càng ổn một chút lý đông vũ trầm dai nói từ chủ nhiệm ta nhìn ngài trước đó định mấy người kế tuyển tựa hồ cũng không có hắn lợi hại à t h phong hoa nhữ mày hắn lần này tới quan sát lục a n giải phẫu ngoại trừ muốn đến trao đổi lẫn nhau giải phẫu còn có muốn đến quan sát một chút bác sĩ ngoại khoa từ khi hắn làm tới phổ ngoại khoa chủ nhiệm về sau phát hiện gần nhất phổ ngoại khoa sói mòn nhân tài thật đúng là không ít như là lục a n phương nhậm dũng trần mặc v v lục a n đến khoa cấp cứu làm chủ nhiệm cái này không có cách nào phương nhậm dũng xuất ngoại đào tạo sâu cũng là không thể đối kháng trần mặc đi theo lục can cùng đi khoa cấp cứu đạo sư hàn nham hiện tại là nửa ẩn lui trạng thái trên cơ bản không lẫn vào trên giường bệnh sự tỉnh toàn bộ phổ ngoại khoa tại đỉnh cấp giải phẫu bác sĩ về mặt chiến lược là có chút đất l ở lý đông vũ năng lực mặc dù rất mạnh nhưng nàng còn cần thời gian đi thích đứng trong nước hoàn cảnh mấy người bọn hắn bên trong như duệ là cũng không tệ lắm từ phong hoa trong mày hắn chăm chú nhìn giải phẫu hình tượng trần mặc hắn hiện tại là lục an trợ thủ đắc lực ta để hắn về phổ ngoại khoa nói đến đây từ phong hoa có chút dừng lại đây nhất định không được lý đông vũ nghe vậy thật sâu thở dài nàng hiện tại cùng từ phong hoa lục an cũng không có mâu thuẫn tương phản nàng vốn là một cái đối chữa bệnh thuần phí người cẳng có thể hiểu được từ phong hoa hiện tại k h ô n cảnh đạo sư hàn nham về hưu h á n y học sẽ phổ ngoại khoa chủ nhiệm ủy viên danh hiệu lập tức cũng định kỳ mặc dù từ phong hoa thuận lợi t h ư ợ b ị nhưng là lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện khẳng định là hạ xuống phong đỉnh cấp giải phẫu chiến lực lại trôi mất không ít một cái phong muốn càng tốt hơn lâu dài hơn phát triển như bây giờ xuống dưới khẳng định là không được cũng tỉ như hôm nay đài này ở bụng kính hạ di ruột đầu cắt bỏ thuật nếu như bọn hàn phổ ngoại khoa thật làm được rất nhiều người bệnh kia cũng sẽ không đi khoa cấp cứu tìm lục can a đương nhiên cái này không bài trừ là lục can người lực ảnh hưởng nhưng vô luận thế nào nói hiện tại kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện phổ ngoại khoa gặp phải sinh tồn và phát triển áp lực thật lớn giải phẫu kết thúc về sau lục an cũng từ những người khác nơi này biết được sư minh từ phong hoa tới lúc này ngay tại phòng nghỉ hắn vội vàng tẩy cái tay thay đổi giải phẫu áo đi tới sắt b á c h phòng nghỉ sư minh ngươi hôm nay thế nào có dành tới a lục an cười cười lúc tiến vào hắn còn chứng kiến lý đông vũ lý chủ nhậm cũng tới từ lần trước tại đạo sư hàn nham trong nhà ăn cơm về sau là hắn biết từ phong hoa cùng lý đông vũ hiện tại quan hệ cũng không tệ lắm ghé thăm ngươi một chút dạy học giải phẫu mỗi lần tới nhìn a ta đều có thể học được không ít đồ vật. Từ phong hoa hiện tại hoa đều được đồ có học cũng sẽ không phong hiện sư ẽ không thành nhỏ An đồng coi Lục an là thành đồng lứa nhỏ tuổi, là lứa t r ớ c có kia gọi hắn vẫn sư đệ, minh ộ t ít g ú p đỡ h ắ tứ, i ệ n tại g ọ i hắn s ư đệ, là lòng thật tâm thực c o i hắn là thành mình cùng thế hệ cùng là đây ế n Minh, ngươi đối đ lãi. Sư là quá khen lục an cười một tiếng vội vàng k h o á t tay rồi mới ngồi xuống từ phong hoa bên cạnh ta trước đó còn nhìn qua ngươi không ít giải phẫu video đó mới là sách giáo khoa cấp bậc lý đông vũ ở một bên có chút im lặng sư minh này đ ạ hai thế nào bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau t h i thổi cầu vùng cái răm rồi đúng rồi lục a n gật gật sư minh ngài trước tiên đem giải phẫu tư liệu phát cho ta ta xem trước một chút ừ, ta chờ một lúc về phòng để mưu duệ phát cho ngươi từ phong hoa trong lòng thoáng an định mấy phần đài này độ khó cao giải phâu nếu như có thể có lục an hỗ trợ vậy thành công suất sẽ lên thăng nói đến ngưu duệ lục an liền hỏi nhiều một câu sư minh ngưu duệ cùng tào giã bây giờ tại phòng còn tốt đó chứ từ phong hoa cười cười ta thật sự là không nghĩ tới ngưu duệ tại ngươi trong tổ đợi thời gian một năm thế mà có thể có như thế đại tiến bộ hắn là cái này một nhóm thầy thuốc trẻ tuổi bên trong hiện tại giải phâu thao tác năng lực nhất thành thạo tương lai bất khả hạn lượng a còn như tào giã hắn đi cái khát tổ hắn nghe những khoa thất khát chủ nhiệm phản hồi hắn cũng không tệ vậy là tốt rồi lục an trên mặt lộ ra ý cười dù sao cũng là từ mình trong tổ đi ra bác sĩ cũng coi như mình nửa cái học sinh nếu như bọn hắn thể hiện ra năng lực của mình lục an trên mặt cũng có ánh sáng sư đệ nói đến chỗ này a ta không thể không bội phụ c ngươi từ phong hoa cho lục an rót trên trà người khác đều nói ngươi giải phẫu năng lực c ao siêu ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi ngoại trừ giải phẫu năng lực cái này dạy học năng lực càng là không ai bằng từ phong hoa sở dĩ có loại này cảm xúc hoàn toàn là nửa năm này trong như duệ cái này thầy thuốc trẻ tuổi chỗ cho thấy năng lực nếu như nói phương nhậm d ũ chỉ là một cái lệ riêng cái kia liên tục mang ra ngoài n h u duệ trần mặc những n à y lợi hại bác sĩ liền đầy đủ nói rõ lục a n dạy học năng lực chương 638, đừng bị điện thoại di động của mình tiếng c h u n g hụ chết chương 638, đừng bị điện thoại di động của mình tiếng c h u n g hụ chết có người sẽ làm nhưng là sẽ không nói có người nói rất xinh đẹp lại chỉ là đảm bình trên giấy mà lục a n tại lâm sàng cùng dạy học bên trên năng lực đã được đến rộng rãi chủ nhiệm cùng học sinh tán thành nếu là hỏi một cái thực tập sinh ở đâu cái phòng học được chi thức nhiều nhất bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự trả lời là tại khoa cấp cứu mỗi tuần một lần lớn kiểm tra phòng là mọi người nhất trong lòng run sợ thời điểm cũng là mọi người có thể học được nhiều nhất lâm sàng tri thức thời điểm lục an chưa hề đều không keo kiệt kiến thức của mình cùng năng lực cơ hồ đều là không giữ lại chút nào dạy cho mình học sinh phải biết hiện tại có rất nhiều bác sĩ đầu tiên là lười nhắc dạy tiếp theo là không muốn dạy tìm tới một cái có dạy học dục vọng bác sĩ rất khó t h ú n g chi là lục an loại này dạy học cùng lâm sàng đều hàn o mỹ như vậy bác sĩ sư đệ có thời gian ngươi có thể nhất định phải về phổ ngoại khoa cho mọi người nói một chút k h ó thứ phong hoa cười nói lục an tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại thu hoạch này cảm xúc năng lượng đáng giá tốt đẹp thời điểm không có vấn đề sư minh ngài đến an bài ta tùy thời đến ba người lại hàn huyên trò chuyện liên quan với phổ ngoại khoa phát triển lý đông vũ mấy lần muốn nói lại tôi đều bị từ phong hoa ánh mắt cho ngăn lại lục an thấy được mánh khỏe nhưng là không có nói ra mà là tại ba người tách ra về sau đơn độc cho lý đông vũ gọi điện thoại ai kỳ thật chính là trước mắt phổ ngoại khoa nhân tài s ó i mòn tương đối nghiêm trọng đừng nhìn nhiều người để tiêm giải phẫu nhân tài vẫn tương đối khan hiếm trong điện thoại lý đông vũ vẫn là đem tình hình thực tế nói ra lục an nhữ nhữ mày lông mày hắn lúc trước rời đi phổ ngoại khoa kỳ thật cũng là vì để tránh cho cùng sư minh cạnh tranh nhưng là tùy theo mà đến đích thật là nhân tài trôi mất ta cùng từ chủ nhậm hôm nay đến xem đài này giải phẫu cảm thấy trần mặc cũng không tệ lắm lục an lập tức liền hiểu lý đông vũ ý tứ các ngươi đây là muốn để trần mặc về phổ ngoại khoa kỳ thật dựa theo bình thường bệnh viện cách cục đến xem giải phẫu làm tốt bác sĩ chắc chắn sẽ không nguyện ý đợi tại khoa cấp cứu dù sao khoa cấp cứu bệnh tình của con bệnh so cái khác lâm sàng phòng phải khẩn cấp rất nhiều bác sĩ tương đối mà nói mệt mỏi hơn một chút tích hiệu chưa chắc càng nhiều tương phản từ khoa cấp cứu đi phổ ngoại khoa chuyên nghiệp bên trên có thể càng thêm tinh tế hóa không phải chúng ta là ta muốn lý đông vũ đ ộ i vàng khoát tay á o t ừ chủ nhiệm ngược lại là không có ý tứ này là ta cảm thấy phòng trần mạng hiện tại các phương diện năng lực đều rất không tệ về phổ ngoại khoa rèn liên mấy năm nói không chừng cũng không thể đi lên nói lại làm cái đ ố i tổ tổ trưởng khẳng định là có thể tại loại này đỉnh cấp tam giác trong bệnh viện rất nhiều bác sĩ cả một đời đều không thể đới tổ không có cách thật sự là quá c u ố n ngoại trừ cấp cao nhất kia một đợt bác sĩ có thể đ ố i tổ cái khác bác sĩ chỉ có thể là theo đ ố i tổ bác sĩ phía sau lục an khẽ cho mày hắn hiểu được lý đông vũ ý tứ lý chủ nhiệm chuyện này ta không có cách nào làm chủ ta biết nếu như có thể từ khám gấp trở lại phổ ngoài đối với trần mặc tới nói khẳng định là chuyện tốt lục an chậm dai nói vất quá cuối cùng nhất vẫn là đến trần mặc chính hắn làm chủ cái này ta đương nhiên biết lý đông vũ gật gật đầu đầy đủ tôn trọng người bệnh viện mà lại chúng ta tạm thời không thiếu người chỉ là bộ làm đính cấp giải phẫu bác sĩ cùng làm thì chúng ta sau này nhiều gọi ngài trở về làm giải phẫu ngài cũng coi là nửa cái phổ ngoại khoa người lục an trở lại khoa cấp cứu tại lưu xem thất phòng cấp cứu cùng ei -E、c u từng cái khu vực đi dạo đường tiểu ngọc tại đầy siêu thanh ngay tại cho ei -E、c u bên trong nặng chứng người bệnh tiến hành siêu thanh kiểm tra nàng nhìn thấy lục an tới vội vàng lên tiếng chào hỏi rồi mới tiếp tục một bên làm một bên cho bên cạnh thực tập sinh giảng giải lục an cười một tiếng thật sự là không nghĩ tới à, lần này mấy tháng quá khứ đường tiểu ngọc đều có thể cho học sinh giảng bài chủ nhiệm ngài có thể giúp ta nhìn xem phần này điện tâm độ sao không biết thời điểm nào tô tình đi tới lục gan bên cạnh cầm trong tay của nàng một phần vừa làm x o n g tâm điện đồ trên bản vẽ còn hiện ra liệt tấn giấy mùi mực Khi thật, ngoại trừ trong nội tâm khoa không khoa kia kia khoa thật, sinh lý chuyên nghiệp, phận nhìn Cho chỉ thể phân biệt thông thường hình phải nghi chuyên nghiệp Tình bệnh ngoại nội điện đại điện nội đại biệt loại loại điện loại điện điện viện trừ trong tâm tâm trong tâm tâm tâm tâm Tô trước cũng cũng đụng nang vẫn cần đến bộ mấy xem. đa đồ. đồ, đồ, đồ sĩ sẽ sĩ, số sĩ lý đồng học. Nhưng là là bác bác có bác cấp quá dù tô tình thế mà quỷ thần xui khiến tìm được lục an dù sao nam nhân trước mắt này tại trong mắt mọi người tựa như là không gì làm không được tham gia giải phẫu phổ ngoại khoa giải phẫu tâm ngoại khoa giải phẫu thậm chí là siêu thanh đẳng phụ trợ phòng kỹ thuật lục an đều là hạ bút thành văn tuất ta xem một chút lục an dừng bước lại người tiếp nhận điện tâm đồ chậm nhìn đây là một chương bình thường điện tâm đồ đ ầ u tính nhịp tim nhịp tim bảy mươi hai tiếp một phần đi a ở giữa kỳ bình thường chỉ là cl ở giữa kỳ rõ ràng kéo dài tô bác sĩ ngươi cảm thấy phần này điện tâm đồ vấn đề ở đâu lục an mắt nhìn điện tâm đồ lucan ạ i đ h gật n đầu không có đem cái này bỏ sót có phần này tính cảnh giác cũng rất không tệ lucan không có thừa nước đục thả câu hắn chỉ hướng điện tâm đổ t sóng cuối cùng kỳ thật phần này điện tâm đổ trọng điểm ở chỗ này t sóng chung mặt bộ cắt dấu vết nói đến đây lucan có chút dừng lại có hay không hắn trước kia tâm điện đồ tô tình lập tức gật gật đầu có lúc trước hắn kiểm tra người thời điểm điều tra ta vừa thấy được h n h c h ụ sao chép một t r ư ơ n g xuống tới nàng tư bệnh lịch kẹp trong lại rút ra một t r ư ơ n g điện tâm đồ là cùng một người bệnh một năm trước kiểm tra người điện tâm đồ lục an so sánh hai tấm điện tâm đồ chậm dãi nói so sánh đến xem ngay lúc đó crt ở giữa kỳ bình thường nhưng t ê hình sóng thái đã xuất hiện rất nhỏ dị thường tô tình nghe vậy con ngươi co rụt lại chẳng lẽ là dài r t tổng hợp chừng lqs lục an mỉm cười đ á đúng nhưng càng mấu chốt chính là lqtf phân hình hắn cầm lấy ký hiệu b ú t tại t sóng bên trên vẽ lên cái mũi tên một hình lqtf t sóng rộng lớn hai hình t sóng thấp phẳng có cắt dấu vết ba hình t sóng chỉ hoãn xuất hiện mà phần này điện tâm đồ nói đến chỗ này l ụ c a n cố ý dừng lại một chút ánh mắt nhìn về phía tô tình tô tình đột nhiên kịp phản ứng người bệnh này điện tâm đồ t sóng trung m ặ t cắt dấu vết cái này giống như là hai hình l q t -S. không sai lucan tán thưởng gật đầu loại này người bệnh bình thường đều có chết nội da thực sự cho nên nhất định phải hỏi một chút cái này tiếp theo hai hình lqr c ép trí mạng tính nhịp tim thất thường thường từ đột nhiên thanh n i ã m phát động tỉ như đồng hồ báo thức chuông điện thoại tô tình nhìn xem trong tay điện tâm đồ trong lòng hoang mang đột nhiên liền giải khai đúng người bệnh tỉ tỉ tại ba mươi lăm tuổi thời điểm đột tử lúc ấy thi kiểm không có phát hiện vấn đề lục an cười gật gật đầu cho nên lâm sàng tư duy không phải tìm rõ ràng nhất dị thường mà là tìm không nên nhất xuất hiện bình thường một cái không có thấp giáp ca thấp m ạ n t h hệ dường vật nhân tố cờ q ờ kéo dài bản thân liền là lớn nhất dị thường tô tình như có điều suy nghĩ kia bước kế tích là g e n kiểm chắc đúng nhưng ở này trước đó lục a n đem điện tâm đồ thả lại bệnh đi kẹp cười cười trước cho người bệnh mở t h ụ thể cản trở tê đi mà lại muốn tiến hành khỏe mạnh tên giáo để người bệnh t u y ệ t đối đừng bị điện thoại di động của mình tiếng c h u n g mụ chết chương sáu trăm ba mươi chín chỉ muốn đi theo ngài chương sáu trăm ba mươi chín chỉ muốn đi theo ngài ánh nắng chiều xuyên tấu qua cuối hành lang cửa sổ rơi vào đem lục a n bóng lưng rời đi kéo đến rất dài tô tình h đứng tại eiku y tá đứng trước nhìn qua cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi dần dần biến mất tại chỗ gấp vua trong lòng dâng lên một cố kho nói lên lời kính nể chi tình lục chủ nhiệm thật sự là quá lợi hại nàng tự lẩm bẩm ngón tay vô ý thức vứt ve trong tay điện tâm đồ bản báo cáo phần này điện tâm đồ bên trên hình sóng đường c o n g ở trong mắt nàng tựa như thiên thư tối nghĩa khó hiểu nhưng lại tại vừa rồi lục an chỉ là nhìn lướt qua liền chuẩn xác chỉ ra mấy cái nhỏ xíu dị thường điểm loại này độ khó cao tâm điện đồ khả năng liên tâm nội khoa chuyên khoa bác sĩ đều rất khó ngay đầu tiên phát hiện t ô bác sĩ thế nào nhìn xem điện tâm đồ ngẩn người a ý g ì t á trưởng bưng chị liệu bản đi tới t ô tỉnh lấy lại tinh thần vội vàng giải thích nói ý đ i tá trưởng ta là thật b ộ phục lục chủ nhiệm chuyên nghiệp năng lực người biết không vừa rồi hắn chỉ nhìn một chút điện tâm đồ liền chẩn đoán được người bệnh có dải cờ tờ tổng h ợ p c h ứ n g liên tâm nội khoa chuyên nghiệp bác sĩ chỉ sợ đều không có như vậy dễ dàng phát hiện đi khoa cấp cứu y tá trưởng ngôn xuống trị liệu bàn c ả m t h ắ n nói lục chủ nhiệm đúng là cái toàn t ạ i ta nghe nói hắn không chỉ có tinh thông khám gấp từng cái giải phẫu liên tâm bên trong tâm ngoài p h ổ u ngoài những n à y chuyên khoa giải phẫu đều làm được đẹp đặc biệt trước đó ngược ngoại khoa trong nội tâm khoa thậm chí còn có tham gia khoa chủ nhiệm đều đào k h a lục chủ nhiệm đúng vậy ạ tô tình gật, gật đầu ánh mắt bên trong lóe ra s ù n bãi con mang mà lại hắn xưa nay không tự cao tự đại đối người thầy thuốc nào thậm chí là thực tập sinh đều mười phần có kiên nhẫn ta còn là lần thứ nhất đụng phải loại này thượng cấp y sư cùng những người khác hoàn toàn không giống thời khắc này lục an cũng không biết mình trở thành y tá đứng nhiệt nghị chủ đề hắn bước nhanh đi trở về v ă n phòng áo khoác trắng và táo tại hành tàu ở giữa nhẹ nhàng đong đưa vừa đẩy cửa ra trước mắt đột nhiên hiện ra một nhóm hơi mở hệ thống nhắc nhở hắn lại nhận được đến từ tô tình tình năng lượng giá trị trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy cảm xúc năng lượng giá trị lần nữa đột phá một vê đốt đại quan lục an k h ỏ miệng có chút dâng lên t i ệ n tay đóng cửa lại đem áo khoác trắng treo ở cửa sau áo câu bên trên hắn đi đến trước bàn làm việc nhưng là không có lập tức ngồi xuống mà là đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua dưới lầu khoa cấp cứu bận rộn cảnh tượng vừa rồi cùng lý đông vũ nói chuyện lại hiện lên ở trong đầu vị này phổ ngoại khoa phó chủ nhiệm nhìn như tùy ý nhắc lên từ phong hoa chủ nhiệm gần nhất rất chú ý khoa cấp cứu phát triển nói gần nói xa đều lộ ra thử ý vị sư minh đây là sợ ta khó làm a lục an cười nhẹ lắc đầu đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bệ cửa sổ hắn hoàn toàn lý giải từ phong hoa lo lắng nửa năm trước khoa cấp cứu vẫn là hỗn loạn tưng các phe phái phe i m nhưng tranh nhất ngay an án bản không xong. n học h đấu, cả cơ cụ bài sắp xếp lớp học an bài không xong. Nhưng bây giờ tình huống sớm đã khác biệt từ khi hắn tiếp nhận khoa cấp cứu đến nay thông qua một hệ liệt cải cách cùng làm mẫu giải phẫu không chỉ có ổn định phòng cục diện càng làm cho tuyệt đại đa số bác sĩ tâm phục khẩu phục liền ngay cả lúc trước nhất không phục quản dung hợp chuyên gia trình lập phong hiện tại cũng thành hắn trợ thủ đắc lực nhất một trong mà phổ ngoại khoa bên kia như là từ phong hoa nói như vậy tại đỉnh cấp giải phẫu lĩnh vực hoàn toàn chính xác có chút được điểm nghĩ tới đây lục an cầm điện thoại di động lên bấm chân mặc dãy số giải phẫu làm xong về phòng đến văn phòng tìm ta ngắn gọn bàn giao sau hắn cúp điện thoại ngồi trở lại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần nửa giờ sau cửa ban công bị nhẹ nhàng góp vang lao sư ta tới trần mặc đẩy cửa vào trên trán còn mang theo chưa khô mồ hôi hắn vừa mới hoàn thành bộ kia giải phẫu thiện sau công việc ngay cả áo khoác trắng cũng không kịp đuổi lục an mở mắt ra ra hiệu hắn tòa hạng người bệnh tình uống ra sao hết thầy thuận lợi trần mặc ở trên ghế s a lon ngồi thẳng tắp hai tay đặt ở trên đầu gối thuật sau sinh mạng thể chừng bình ổn ta đã bàn giao y tá đặc biệt chú ý dẫn lưu dịch nhan sắc lục an thỏa mãn gật gật đầu từ ngươi đến thiện sau công việc ta là yên tâm nhất trần mặc là hắn môn sinh đắc ý nhất một trong từ ban sơ không lưu loát đến bây giờ một mình đảm đ ư ơ n g một phía tiến bộ nhanh chóng làm cho người sợ h ã i thàn phục trần mặc lục an đột nhiên lời nói xoay chuyển ngươi đi theo ta bao lâu trần mặc nao nao cấp tốc hồi đáp mười một tháng lẻ ba trời cái này chính xác đến trời trả lời để lục an có chút ngoài ý mớn hắn khép t ờ i một tiếng nhớ kỹ như thế rõ ràng bởi vì đi theo lão sư học tập mỗi một ngày đều rất chân quý trần mặc nghiêm túc nói ánh mắt bên trong lộ ra chân thành không có một chút xíu gư giả lục an đứng người lên đi tới trước cửa sổ đưa lưng về phía trần mặc vừa rồi phổ ngoại khoa từ phong hoa chủ nhiệm đến xem thủ thuật của chúng ta trần mặc hô hấp rõ ràng trì trệ làm đã từng phổ bác sĩ ngoại khoa hắn tự nhiên biết từ phong hoa bây giờ tại trong bệnh viện địa vị hắn đặc biệt nâng lên n g ư ờ i lục an xoay người mắt sáng như n u ố c nói n g ư ờ i giải phẫu kỹ thuật tinh xảo thao tác sạch sẽ lưu loát rất có thiên phú trần mặc bên hai hơi đỏ lên nhưng rất nhanh chấn định lại đây đều là lao sư có phương pháp giáo dục nếu như không phải ngài không sợ phiền đốn nắn ta mỗi một cái động tác ta không có khả năng có hôm nay tiến bộ lucan đi trở về trước bàn làm việc hai tay chống ở trên bàn nhìn thẳng trần mặc con mắt nói thật ngươi có hay không nghĩ tới về phẩu ngoại khoa không có trần mặc cơ hồ là thốt ra lão sư ta chưa từng có ý nghĩ như vậy thanh âm của hắn bởi vì vội vàng mà hơi phát run lão sư ta biết mình còn có rất nhiều không đủ nhưng ta cam đoan sẽ càng thêm cố gắng xin ngại không muốn lucan đưa tay ra hiệu hắn tỉnh táo ngồi xuống nói ta không phải muốn đuổi ngươi đi chẳng qua là cảm thấy lấy thiên phú của ngươi tại phẩu ngoại khoa có thể sẽ có tốt hơn phát triển t r ầ n mặt lần nữa ngồi xuống nhưng thân thể y nguyên căng cứng lão sư khoa cấp cứu chính là ta muốn nhất đợi địa phương ở chỗ này ta không chỉ có thể học được các loại chuyên khoa tri thức càng quan trọng hơn là có thể học được ngài xử lý gấp trầm trọng nguy hiểm chứng mạch suy nghĩ cùng phương pháp h á n dừng một chút thanh âm trầm thấp lại k i ê n định nếu như ngài cho phép ta nghĩ một mực đi theo ngài học tập lục an nhìn chăm chú lên cái này quật cường người trẻ tuổi nhớ tới ban đầu ở trên b à n giải phẫu lần thứ nhất nhìn thấy hắn tình cảnh khoa cấp cứu quả thật có thể để ngươi tiếp xúc càng nhiều loại hình ca bệnh lục an chậm dai nói nhưng ở một ít độ khó cao giải phẫu bên trên so hiện nay trời di ruột đầu cắt bỏ thuật cơ hội xác thực có hạn chân mắc túi đầu xuống hắn đương nhiên minh bạch lục can ý tứ tại phổ ngoại khoa hắn có thể tiếp xúc đến càng nhiều phức tạp ca bệnh giải phẫu cơ hội cũng sẽ càng nhiều nhưng so với những n à y hắn càng chân quý có thể tại lục can bên người học tập cơ hội nghĩ được như vậy hắn chậm rãi n g n g đầu trong mắt lóe ra kiên định quan mang lão sư ta tin tưởng chỉ cần đi theo ngài ở nơi nào đều có thể học được đứng đầu nhất kỹ thuật chương sáu trăm bốn mươi hai nạn xe cộ tổn thương chương sáu trăm bốn mươi hai nạn xe cộ tổn thương trần mặc chỉ có thể cảm giác lục an còn có rất nhiều kỹ thuật không có lấy ra mặc dù nhìn có chút khó tin nhưng hắn chính là như thế nghĩ hắn hy vọng có thể đợi tại lục an bên cạnh tới kiến thức đi học tập càng nhiều giải phẫu kỹ năng còn như đi những khoa thức khác cho dù là đi làm chủ nhiệm trần mặc đều là không m u ố n cho ngươi đi đương phó chủ nhiệm ngươi cũng không đi sao lục an thăm dò tính hỏi một câu trần mặc s ữ n g sở theo sau không chút do dự lắc đầu không đi hắn rất rõ ràng năng lực của mình bây giờ đều là tại lục an chỉ đạo hạ lấy được rời đi lục an hắn khả năng cũng có thể một mình đạm đương một phía nhưng là hắn không hội kiến biết đến y học định phong l ụ c a n cười lắc đầu ngươi tiểu tử này thật l à hắn cũng không biết nên trần mặc là ngu xuẩn vẫn là thông minh nhớ năm đó phương n h ậ m d ụ n g thu được nước ngoài họp sở lập tức liền đi hiện tại trần mặc đã bị từ phong hoa coi trọng về phổ ngoại khoa lịch luyện mấy năm làm cái phân khu phó chủ nhiệm thậm chí là chủ nhiệm đều là có khả năng được tôi h vậy liền hảo hảo đi theo ta đi đối với có như thế một người trợ thủ lucan tự nhiên cũng là rất tình nguyện có thể tự tay bồi dưỡng một cái đình cấp bác sĩ loại cảm giác này cũng là không giống ban đêm về đến nhà lục an cùng nhan duyệt chia sẻ tại phòng một chút chuyện lý thú nhan duyệt cũng nói xem ban ngày mình đi nhà xung quanh nhìn thấy sự tình bụng của nàng càng lúc càng lớn khoảng cách dự tính ngày sinh còn có thời gian ba tháng t r ư ơ n g lệ hoa hiện tại cũng trên cơ bản không rời đi nhan duyệt bên cạnh đ ố i nàng đặc biệt chiều cố bất quá nhan duyệt có đôi khi cũng thực sự nhàm chán liền sẽ đi nhà chung quanh công viên đi dạo một vòng hay là trong nhà truy truy kịch còn như tại b ê đứng lên video nhan duyệt thật lâu đều không có đổi mới rất nhiều fan hâm mộ đều ở phía dưới t h u c canh bất quá bọn hắn hai hiện tại cũng vô tâm đang quay trong video mặt phát mấy đầu tin tức để f a n hâm mộ trở lấy bọn hắn trở về bởi vì khoa cấp cứu đã dần dần đi vào quỹ đạo lucan cũng rút ra nhiều thời gian hơn đến buổi nhan duyệt phần lớn giải phẫu trần mặc đều có thể giải quyết còn như phương diện quản lý sự t ì n h hắn đều giao cho trình lập phong đương nhiên mỗi tuần một ngày lớn kiểm tra phòng đây là bền lòng đứng dạng vào đêm tối nay là trần mặc khoa cấp cứu ca đêm chuẩn bị ban chuẩn bị ban không phải phòng bệnh một bế ban nhưng là nếu có khoa cấp cứu giải phẫu cần lập tức lên lại lúc này trần mặc đang nằm tại phòng trực ban thượng trong đầu của hắn còn tại không ngừng quanh quần lục can nói với hắn hỏi hắn có muốn hay không về phổ ngoại khoa trần mạc lấy điện thoại di động ra mở ra hẹn chat thấy được mình hảo hữu vừa mới phát tới mấy đầu tin tức lao trần n g ư ơ i thật n g ố c ca ngươi nên về phổ ngoại khoa ngươi nhìn ta tại khoa cấp cứu hiện tại là thật không có cái gì tiền đồ phổ ngoại khoa đã hảo ca đêm cũng tốt giá trị không có khoa cấp cứu như thế mệt mỏi ngươi liền đơn thuần làm giải phẫu tích hiệu cũng rất cao trần mạc hảo hữu gọi p h ạ m kiến là kinh đô bệnh viện hiệp hòa khoa cấp cứu bác sĩ hai người là đại bạn cùng phòng bình thường quan hệ tốt cực kỳ buổi sáng lục an cùng trần mặc nói chuyện về sau trần mặc trở lại phòng c h ự c ban liền đem lần nói chuyện này nội dung nói cho hảo hữu của mình phạm t i ế n nghe không nghĩ tới phạm t i ế n nghe về sau gọi thẳng hắn q u á n g u ta biết lục an chủ nhiệm lợi hại ta tại dung hợp cũng nghe đến hắn thanh danh nhưng là kia là hắn a ngươi cũng phải vì ngươi sau này dự định lục chủ nhiệm như thế tuổi trẻ ngươi đi theo hắn có thể làm khoa cấp cứu chủ nhiệm hồi phổ ngoại khoa như vậy nhiều bệnh u ngươi làm mấy năm nói không chừng có thể lăn lộn đến phó chủ nhiệm mà lại ngươi không phải đã nói rồi sao nghe từ phong hoa chủ nhiệm ý tứ hắn giống như rất coi trọng ngươi nhìn xem phạm kiến phát tới điên cùng công kích tin nhắn trần mặc hơi có chút xứng sở hắn vốn chỉ là muốn chia hưởng cho phạm kiến nghe một chút chuyện này không nghĩ tới hắn như thế đại phản ứng nghĩ nghĩ trần mặc liền trở về một đầu tin nhắn ngươi tại khoa cấp cứu đợi đến không tốt sao ai tốt cái dám a phạm kiến lập tức liền trả lời như thế nhiều năm ta yêu đương đều không có nói qua căn bản là không có thời gian a mẫu thai độc thân như thế nhiều năm ngay cả cái miệng nhỏ đều không có hôm qua ta thật h ậ n a ta cảm thấy tại khoa cấp cứu rất tốt a trần mặc nghĩ, nghĩ lục chủ nhiệm đối với chúng ta đều rất tốt mặc dù m ệ t một chút nhưng là tích hiệu cao mà lại có thể học được rất nhiều thứ lục an cơ bản đều theo cực khổ phân phối không nuôi người d à n h rỗi đối với cố gắng công việc cố gắng giải phẫu người lục an vẫn cho tích hiệu là cao đương nhiên nếu như ngươi nghĩ dễ dàng một chút vớt làm một chút giải phẫu vậy cũng rất có thể nhưng là tích hiệu sẽ ít một chút ai đây đều là trước mắt phạm kiến đồng dạng là đêm nay ca đêm hắn ngồi tại phòng thầy thuốc làm việc bổ bệnh lịch nhìn xem màn hình điện thoại di động khe lắc đầu chờ qua đoạn thời gian ngươi liền hối l ậ đi đúng vào lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa trần bác sĩ tới cái ngoại thương bệnh nhân tô bác sĩ để ngươi đến ước định giải phẫu được rồi lập tức tới đây trần mặc cho phạm kiến trở về một cái đến bệnh nhân tin tức cầm lấy ống nghe bệnh liền ra phòng trực ban phạm kiến mắt nhìn điện thoại tin tức phát hiện ca đêm y tá từ y tá đài bên kia vội vã đi n h ư ớ n g mày h ắ n bên này cũng tới bệnh nhân trần bác sĩ đây là hai nạn xe cộ người bị thương hoài nghi gan mạch máu vỡ tan trần mặc mới vừa đi tới khoa cấp cứu phòng cấp cứu cổng liền nghe đến tô tỉnh dồn dập tiếng teo to cái gì tình huống trần mặc cấp tốc chạy vào phòng cấp cứu hai mươi lăm tuổi nam tính cao tốc chăn đôi u tay lái trực tiếp va chạm bên trên phần bụng huyết áp tiếp tục hạ xuống tô tình ngữ tốc nhanh chóng ngoại viện hoài nghi gan mạch máu vỡ tan bọn hắn xử lý không được lập tức liền chuyển tới chúng ta nơi này khám g ấ p phòng cấp cứu bên trong ba đài giám h ộ nghi đồng thời phát ra khác biệt tần suất cảnh báo trung ương cứu giúp thượng người bệnh mặt mũi tái nhợt lộ ra vô cùng thảm đ ạ o chân mắc chú ý tới hắn trái m i cũng có một đạo tươi mới xé rách tổn thương vết máu đã ngưng kết nhưng phần bụng băng vải chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thẩm thấu thành màu đỏ sậm huyết áp bảy m n h ị p tim một m á u dưỡng、92. tô tình thanh âm có chút c ă n g lên đã thua bốn đơn vị hưởng cầu huyết áp vẫn là kéo không nổi trần mặc beo lên thủ sáo trong nháy mắt cao su căng cứng xúc cảm để hắn tiến vào tuyệt đối trạng thái chuyên chú n ó n tay của hắn sờ nhẹ người bệnh phân bụng lập tức cảm nhận được dưới làn da nguy hiểm sức kéo đó chính là giống đặt tại một cái sắc bạo liệt cao áp đuối nước bên trên di động tính âm đục dương tính đây là ổ bụng s u ấ t huyết nhiều minh sắc tín hiệu ct đâu trần mặc thanh âm trầm thấp mà rõ ràng tô tỉnh g ơ lên người bệnh bên ngoài viện hình ảnh thứ tử vùng gan ct hình ảnh tại trắng bệnh khuất bóng hạ lộ ra phá lệ trói mắt tr rất rõ ràng người bệnh lá gan phải tính mạch đã đập mất mà tại chỗ càng sâu lá gan cửa khu mạch máu kết cấu mơ hồ thành một mảnh nguy hiểm bóng ma t r ầ n mặc đầu ngón tay ở trên màn ảnh vạch ra một cái pha bi nơi này tính mạch cửa khả năng cũng bị tổn thương ct không có dọn sạch sở đêm đã khuya lục an vẫn là tại điện thoại vang lên thứ ba giây liền nhận nghe điện thoại nghe được trần mặc tại điện thoại bên kia giảng thuật người bệnh bệnh tình hắn núi mày người bệnh huyết sắc tối nhiều ít chỉ có năm mươi hai g l trần mặc lo l ắ n g nói lão sư người bệnh này phải gấp xem bệnh giải phẫu đi loại này là gan tu bổ giải phẫu thuộc về gấp trầm trọng nguy hiểm chứng cấp bốn độ khó cao giải phẫu lấy trần mặc trước mắt năng lực tới nói loại này khó khăn giải phẫu đối với hắn vẫn là quá cố hết sức cho nên hắn ngay đầu tiên liền liên hệ lục an đúng lục an nghiêm mặt nói ngươi lập tức thông chi phòng giải phẫu làm chuẩn bị ta lập tức chạy tới rồi mới chuẩn bị mười đơn vị hưởng cầu bốn cái huyết tương một cái trị liệu lượng tiểu cầu thêm chuẩn bị hai cái lạnh lắm động cái này chạy máu lượng rất có thể đã tiêu hao ngưng huyết thừa số lục an ngữ tốc rất nhanh nhưng là không mất trật tự lại chuẩn bị hai đơn vị h ồ n g cầu thuật trong dự bị người bệnh trí ít còn có hai nghìn ml mất máu lượng không có b ù lại nếu như tình huống nguy cấp n g ư ờ i trước mở mà màn ta lập tức liền đến thu được tình huống mặc dù mười p h ầ n nguy cấp nhưng là tại trần mặc gan b à i xuống hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy ở trong trần mặc cúp điện thoại quay đầu nhìn về phía một bên tô t ì n h thông chi phòng giải phẫu chuẩn bị máu chuẩn bị lá gan cửa ngăn chặn khí giới bao thêm một bộ mạch máu khâu lại tuyến trần mặc ngón tay vô ý thức trên không trung khoa tay một vết nước hợp động tác mặt khác đem thuật tròng siêu thanh thúc đẩy phòng giải phẫu trở lệ n h ta hoài nghi có lá gan sau đoạn tổn thương đường tiểu ngọc đêm nay có hay không tại nếu như nàng có thời gian để nàng tới hỗ trợ nhìn xem siêu thanh lục gan chủ nhiệm đang trên đường tới ta lên trước đài ngươi tới làm trợ thủ tô tình nghe vậy lập tức gật gật đầu、Tốt. lúc này y tá cũng đưa qua đã ký xong chữ truyền máu đồng ý sách trần mặc dòng bay phượng múa bổ sung tên của mình bút tích t r ư ớ khô hắn liền đã quay người hướng phòng giải phẫu phương hướng chạy tới phía sau đẩy giường bánh xe cùng sàn nhà ma sát phát ra tiếng vang tròi hai phòng cấp cứu ngoài người bệnh mẫu thân tê liệt ngã xuống tại cửa ra bảo nàng kêu khóc bị nặng nề g h cửa ngăn cách bên ngoài t r ầ n mặc hít sâu một hơi nhắm mắt lại hoặc là là một cái tuổi trẻ sinh mệnh bị cứu vãn hoặc là là một trường tử vòng chứng minh cần ký tên phòng giải phẫu đèn không h ắ t bóng trướng mắt b ạ c h quang hạ khí r ơ i thứ nhất tá đã c h ả y tốt vô khổn đơn kim loại khí r ơ i sắp xếp đến đều nhịp người bệnh huyết áp rớt xuống sáu mươi ba mươi gây tê sư thanh nhâm mang một t i ê vội vàng chân mặc xoát tay động tác so bình thường nhanh ba phần i út nằm thu tại nách chỗ đ ọ c lại thành bụng nước máu ổ xi bắt đầu hạ xuống gây tê sư thanh â m vang lên lần nữa cho thuận dưỡng lập tức khí quản cắm quản trần m ặ c lập tức chạy vào phòng giải phẫu cửa vô khuẩn khăn đã t r á i tốt người bệnh trần trụi phần bụng tại dưới ánh đèn giao giải phẫu mở ra làn da người bệnh ổ bụng được mở ra màu đỏ s ấ m huyết dịch lập tức tuân ra trần m ặ c ngón tay t h ă m dò vào vết cắt chạm đến gan biên giới lúc đầu ngón tay của hắn cảm nhận được không bình thường đập đều nhịp nhàng nhịp đập r u n động kia là động mạch máu tại yếu kém mạch máu trong v á c súng kích r u n động lưu động y tá đột nhiên h máu tươi đang từ hấp dẫn khí trôi nối tiếp khe hở chảy ra c h ả y máu lượng quá lớn thông thường hấp dẫn đã theo không kịp tốc độ đổi đại lưu lượng hấp dẫn t r ầ n mặc tay phải từ đầu tới cuối duy trì xem áp bách cầm máu tư thế tay trái tiếp nhận y tá đưa tới nói tục tính hấp dẫn quản đưa người hấp dẫn quản tiếp nhập trong nháy mắt thích máu bị nhanh chóng rút ra bộc lộ ra l á gan cửa khu giữ t ậ n vết thương lá gan động mạch chi nhánh như bị nổ tung ố n g nước huyết dịch hiện lên phun ra trạm đột da huyết áp đo không da gây tê sư thanh em đổi giọng chuyến máu chân mặc tay trái cắm vào thoắt g ã ngón trỏ tinh chuẩn đặt ở phun máuốt ấm áp huyết dịch lập tức từ hắn giữa ngón tay tràn ra thuận cao su thủ sáo mà xuống ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cửa phòng giải phẫu đột nhiên bị đ ẩ y ra lục chủ nhiệm đến rồi một cái vóc người thân ảnh cao lớn b ư ớ c nhanh đi tới chính là khoa cấp cứu chủ nhiệm lục an hắn gái chán còn mang theo mồ hôi h i ệ n nhiên là tiếp vào tin tức sau một đường chạy tới lục an không nói hai lời bắt đầu x o á t tay hiện tại cái gì tình huống thanh âm của hắn trầm thấp mà trầm ổn làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được an tâm mộ chính trần mặc trong lòng lập tức thở dài một hơi vừa mở bụng chảy máu lượng trí ít hai n m t trần mặc ngắn gọn báo cáo trong thanh âm mang theo khó mà phát giác như chút được gánh nặng lục a n đeo lên thủ sáo đứng ở trần mặc đối diện ta tới đón áp bách ngươi chuẩn bị mạch máu c â u lại đương lục a n ngón tay thay thế trần mặc đặt ở chảy máu đất lúc trần mặc kinh ngạc phát hiện lao sư ngón trỏ lấy đặc biệt góc độ áp bách mạch máu chảy máu lượng lập tức giảm bớt hai phần ba nhìn thấy không lục a n thanh âm chậm rãi văng lên lấy bốn mươi lăm độ sừng áp bách lợi dụng lá gan cửa dài phẫu kết cấu làm thiên nhiên cầm máu mang trần mặc gật đầu cấp tốc tiếp nhận y tá đưa tới sáu không khe hở tuyến tại lục a n s hắn cuối cùng có thể thấy rõ mạch máu chỗ thủng toàn cảnh bất quy tắc tình trạng xe rách biên giới tổ chức yếu ớt g i ố nước đâm giấy tuyên trước tu bổ sau bích lục an cùng không có tự thân lên tay mà là chỉ đạo nói d ụ n gian g đoạn câu lại mỗi châm khoảng thời gian hai mờ mờ trần m ắ c cây kim tinh chuẩn đâm vào mạch máu bích lục an hợp thời điều chỉnh lực gác b ắ t độ để mỗi một châm đều ở tốt nhất sức kéo phía dưới hai người một ánh mắt một cái nhỏ xíu ngón tay động tác đều truyền lại không cần ngôn ngữ t i tức đương câu lại tiến hành đến mấu chốt nhất trước bích、lúc. lục an đột nhiên n h ữ n mày chờ một chút nơi này có cái ở nấp cấp hai chi nhánh chỗ thủng trần mặc thuận lục an ra hiệu phương hướng nhìn lại quả nhiên tại mạch máu phân nhánh chỗ phát hiện một cái hạt vừng ư lớn nhỏ chỗ thủng chính lặng lẽ thấm xem máu ta đến xử lý cái này lục an tiếp nhận một thanh khắc cầm trâm khí hắn cây kim tại chật hẹp không gian bên trong linh xào xoay chuyển không đến ba mươi giây cái kia h ẩn nấp chảy máu điểm liền bị hoàn mỹ khép kín huyết áp tăng trở lại đến tám mươi lăm năm mươi gây tê sư trong thanh âm mang theo k i n h hỉ cuối cùng nhất kết thúc công việc công việc lục an giao cho trần mặc mặc dù lục a thối hậu nửa bước nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi thuật giã đương trần mặc đánh xong kết cắt đoạn cuối cùng nhất một cây khe hở đến lúc lục a n nhỏ không thể thấy gật gật đầu còn có lá gan sau đoạn g i ò xét qua sao lục a n đột nhiên hỏi trần mặc giật mình trong lòng hắn suýt nữa quên mất cái này mấu chốt trình tự tại lục a n nhìn chăm chú hắn cẩn thận lật lên gan quả nhiên tại hậu phương phát hiện ct không có biểu hiện tình trạng nước tổn thương chuẩn bị từ thể máu chuyển trở về lục gan đối lưu động y tá nói rồi mới chuyển hướng trần mặc cái này ngươi đến xử lý ta nhìn ngươi đồng thời lá gan khâu lại kỹ thuật sau đó hai mươi phút bên trong trần mặc tại lục can nhìn chăm chú hoàn thành lá gan sau đoạn tu b ổ lục can thỉnh thoảng sẽ vạch cái nào đó khâu lại góc độ có thể cải tiến hoặc là nhắc nhở hắn chú ý ống mật biến dạng đương cuối cùng nhất một c h â m lá gan bao màng khâu lại hoàn thành lúc trần mặc sau lưng đã ướt ấm không tệ lục can cuối cùng lấy xuống dính máu bao tay nhưng lần sau nhớ kỹ trước dò xét toàn bộ tổn thương lại làm tu b ổ nếu không có thể muốn làm hai lần giải phẫu trần mặc gật đầu trong lòng rõ ràng đây là lục lao sư dùng nhất ôn hòa phương thức đang dạy hắn hắn ngẩm đầu nhìn chung khoảng cách lục can tiến vào phòng giải phẫu mới trôi qua một giờ mười lăm phút người bệnh lại kinh lịch một trận c h ú n g sinh chương 642, đây chính là lưu lại nguyên nhân đi chương 642, đây chính là lưu lại nguyên nhân đi giải phẫu kết thúc đi ra phòng giải phẫu lúc lục an vua vô trần mặc b ả v a i lòng bàn tay chuyển đến nhiệt độ để trần mặc căng cứng thần kinh có chút v u ơ n g l ỏ n g t r ầ n mặc đợi lát nữa ngươi đi nghỉ trước đi còn có một đêm cầm một đánh còn lại giao cho ta lục an thanh âm trầm thấp mà bình ổn giống như là một tể cường hiệu thuốc c ă n thần chân mặc cũng không có giảm ổn gật gật đầu hắn biết lục an câu nói này không chỉ là thương cảm càng là một loại chuyển t ự a làm phòng thượng cấp y sư lục an từ đầu đến cuối đều ở sau lưng chịu được hắn tùy thời có thể đến nay phòng xử lý các loại đột phát sự kiện hai người sóng vai đi ra giải p h u khu hành lang ánh đèn tại d ạ n g sáng lộ ra phá lệ quần cũ vẽ trần mặc l ư n g eo chuyển đến trận trận đau nhức liên tục cường độ cao công việc để cơ thể của hắn giống như là bị rót chỉ. nhưng lúc này tinh thần của hắn lại dị thường thanh tình loại kia từ tử thần trong tay đoạt lại sinh mệnh phấn khởi cảm giác xa so với cà phê bởi vì càng nâng cao tinh thần ở nhà thuộc trợ khu người bệnh mẫu thân giống như là cảm ứng được cái gì đông nhiên từ nhượng tợt tịp trên ghế bắn lên tới con mắt của nàng sưng đỏ trong tay nắm chặt khăn tay đã sớm bị lật đi lật lại nhìn thấy lục a n cùng trần mặc từ phòng giải phẫu đi tới nàng vội vàng chạy lên trước lục a n tiến lên một bước chậm rãi nói giải phẫu rất thành công con trai của ngài rất kiên cường nước mắt của nữ nhân trong nháy mắt vỡ đê hai chân mềm n h ú t liền muốn quỳ xuống lại bị lục a n một thanh đỡ lấy t r ầ n mặc ở một bên nhìn xem lục a n nâng tay nàng khuỵu tay tư thế tựa như là hắn ở thủ thuật trên đài vững vàng ngăn chặn người bệnh mạch máu bất quá hắn bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm tại e ít c ủ u quan sát trở sinh mạng thể chưa ổn định sau liền có thể đi vào lục an thanh âm không nhanh không chậm gan chữa trị rất thuận lợi nhưng tiếp xuống bốn mươi tám giờ làm mẫu c h ố t kỳ chúng ta sẽ mật thiết chú ý bệnh tình của con bệnh cũng hy vọng nhà các n g ư ơ i thuộc nhóm cũng tốt tốt cùng chúng ta phối hợp t r â n mặc đứng ở một bên nhìn xem lục an dùng nhất giản dị ngôn ngữ giải thích những cái kia phức tạp y học thuật ngữ mà người bệnh gia thuộc lúc này cũng gật gật đầu lục chủ nhiệm chúng ta nghe ngài ta tại trên mạng nhìn qua ngài video ngài là lợi hại nhất chúng ta đều phối hợp ngài gia thuộc nhìn xem lục an cũng nhận ra cái này trước mắt tại trên internet nóng bỏng nhất bác sĩ lục an cười gật gật đầu Tốt, vậy các ngươi gia thuộc lưu một người là được rồi những người khác có thể đi trở về nghỉ ngơi tạ ơn lục chủ nhiệm tạ ơn gia thuộc nhóm l u ô n miệng nói tạ nhưng là trên mặt đều lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho ei cu d á m hộ thất đem người bệnh tất cả thuật sau lời dặn của bác sĩ xử lý hoàn tất xác nhận ei cu đã tiếp quản giám hộ lục an lúc này mới cởi áo khoác trắng đồng hồ trên tường chỉ hướng dạng sáng ba giờ mười lăm phút ngoài cửa sổ bóng đêm đậm đến tan không ra chỉ có mấy ngọn đèn đường trong gió rét vật cường nói lên lao sư ta đương n i chân mắc cầm lên lục an áo khoác lục an k h o á t khoác tay dừng bước đi ngươi còn muốn trực ban đầu nhưng nhìn thấy trần mặc kiên trì ánh mắt lục an cười cười không có lại cự tuyển c ử a bệnh viện lục an bóng lưng dưới ánh đèn đường kéo rất dài trần mặc nhìn qua hắn dần dần đi xa đột nhiên phát hiện cái này ở thủ thuật trên đ à i như là chiến thần nam nhân cũng sẽ tại chỗ không người hiện lộ ra mọi m ệ n h trở lại khoa cấp cứu phòng nghỉ trần mặc khóa trái cửa phòng trong nháy mắt cả người trực tiếp ngồi phịch ở thượng áo khoác trắng tùy ý nhét vào trên ghế r ư ợ giải phâu áo đã sớm bị ướt đấm mồ hôi hắn thử nâng lên cánh tay phải hai đầu cơ bắp chuyển đến một trận quen thuộc đau nhức kia là thời gian dài bảo trì tinh tế thao tác tư thế tạo thành sau di chứng trên cơ bản phần lớn bác sĩ ngoại khoa đều sẽ có phương diện này vấn đề len k e n màn hình điện thoại di động trong bóng đêm đột nhiên sáng lên phạm kiến tin tức giống thường ngày mang theo khoa trương biểu lộ bao lao trần ngươi ngủ lật lên trên nói chuyện phiếm ghi chép chân mặc k h ỏ e miệng không tự g i á c dơ lên cái này tại dung hợp k h o a cấp cứu b ạ n học g i á ba giờ trước còn tại khoe khoang bọn hắn phòng như thế nào kịp thời v u n g nổi lao trần ta bên này đụng phải một cái lá gan vỡ tan thai nạn xe cộ tổn thương may mắn ta bên này phát hiện đến sớm lập tức liền giao cho phồng ngoài chân mắc s ữ n g sở thật đúng là hai người đều đụng phải lá gan vỡ tan người bệnh hắn nghĩ nghĩ ngón tay ở trên màn ảnh điểm nhẹ ta bên này cũng đụng phải một cái lá gan vỡ tan tin tức vừa phát ra phạm kiến lập tức trở về c h e a như thế xảo hẳn là thành công c h u y ể n cho phổ ngoài đi trong câu chữ lộ ra đương nhiên chân mặc dừng một chút chậm rãi đánh ra một hàng chữ không có ngay tại mình phòng trị không chắc đỉnh chóp lập tức biểu hiện đối phương ngay tại đưa bảo kéo dài trọn vẹn mười giây đồng hồ cuối cùng nhất đụng tới tin tức mang theo ba cái dấu chấm than đường a loại này người bệnh rất dễ dàng x ả ra chuyện t i ê n tâm giải phẫu làm xong chân mặc nói bổ sung chủ nhiệm chúng ta chạy tới hiệp trợ lần này phạm tiến hồi phúc chậm dòng d ã một phút ngươi nói cái gì các ngươi chủ nhiệm n ử a đêm ba điểm thân tự lai、like、bệnh viện cách màn hình đều có thể tưởng tượng đối phương trận tròn con mắt dáng vẻ chân mặc nhớ tới lục an đẩy ra phòng giải phẫu cửa lúc món kia chưa kịp cột kỹ áo khoát ừ m toàn bộ hành trình chỉ đạo còn tự thân vào tay giải phẫu rất thuận lợi chân mặc giản lược hồi phục cho chuyện t i ê n giới mặt đột nhiên lâm vào quỷ dị trầm mặc năm phút sau phạm kiến phát tới một đoạn thật dài dòng nói bối cảnh âm bên trong còn hòa với khoa cấp cứu ồn ào lao t r u ẩ n ta vừa đem chúng ta chủ nhiệm điện thoại ghi âm nghe một lần hắn toàn bộ hành trình đều đang nói phong hiểm quá lớn đề nghị chuyển xem bệnh các ngươi chủ nhiệm hắn thế nào hội trần mắc không có lập tức trả lời hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ phương đông đã nổi lên một tia ngân mạch sắc có lẽ đây chính là vì cái gì hắn nguyện ý đi theo lục a n lưu tại khoa cấp cứu nguyên nhân đi vô luận tại thời điểm nào vô luận lục a n chức vị cao bao nhiêu hắn cũng sẽ ở trước tiên đổi tới phòng tự mình tham dự cứu rút thậm chí tự mình làm chỉ đạo giải phẫu loại chuyện này là có rất ít khoa chủ nhiệm có thể làm được trần mặc rất may mắn may mắn mình đi theo dạng này một vị lao sư kỹ thuật của hắn hắn y đức hành vi của hắn sự sự đều thời thời khắc khắc ảnh hưởng chính mình đúng rồi lao trần ta vừa rồi mới phản ứng được nói thủ thuật này là ngươi m ộ chính lúc này phạm kiến lại phát tới một đầu m ẹ c h r ạ n hắn vừa rồi một mực đang nghĩ xem người bệnh là ở nơi nào xử lý có hay không chuyển tới ngoại khoa nhưng là không có chú ý tới người bệnh lưu tại khoa cấp cứu là ai làm giải phẫu hiện tại phạm kiến mới đột nhiên kịp phản ứng Loại này độ khó chương a o i i sáu trăm bốn mươi ba gặp lại niu duệ chương sáu trăm bốn mươi ba gặp lại niu duệ là ta mổ chính nhưng là lục chủ nhiệm toàn bộ hành trình đều tại hiệp trợ không có hắn ta làm không được đài này giải phẫu chân mặc đầu này h ẹ chặt phát ra ngoài sau màn hình điện thoại di động tối lại sáng ngoài ba cây số bệnh viện hiệp hòa khoa cấp cứu phạm kiến nhìn chằm chằm hàng chữ này ngón tay treo tại trên bàn phím chậm c h ạ m không có rơi xuống giám hộ nghi tiếng cảnh báo ở lưng cảnh em bên trong liên tiếp nhưng giờ phút này hắn trong thai chính trị còn lại càng lúc càng nhanh tiếng tim độc hai người t r ê n l ệ n h đã như thế lớn sao hắn đầu tuần còn đang vì độc lập hoàn thành một đài túi mật cắt bỏ thuật đắc chí mà trần mặc đã tại mổ chính lá gan cửa bộ tổn thương thuật chữa trị rồi càng trâm trọng là mình gặp được cùng loại ca bệnh phản ứng đầu tiên vĩnh viễn là tranh thủ thời gian chuyển phẩu ngoài mà cái kia đã từng cùng mình cùng một chỗ tại viện y học phòng giải phẫu tay run bạn cùng phòng bây giờ lại có thể tại khoa cấp cứu một mình đảm đương một phía điện thoại lại chấn một cái đoạn thời gian trước bộ kia di ruột đầu cắt b ỏ thuật cũng là dạng này ta mổ chính lục chủ nhiệm toàn bộ hành trình hiệp trợ phạm kiến bỗng nhiên nắm chặt ống ngay bệnh di ruột đầu cắt b ỏ thuật danh sưng ngoại khoa giải phẫu bên trong nghệ vợ z hắn luôn chuyển phẩu ngoài nửa năm liền kéo câu tư cách đều muốn đoạt bể đầu trần mặt thế mà đã mổ chính rồi không nói trước đến bệnh nhân phạm kiến vội vàng hồi phục đưa di động ném vào ngăn kéo y n ộ t b a chạm tiếng vang kinh động đến sát vách công vị y tá phạm bác sĩ ba giường ổ bụng dẫn lưu chuyển phổ ngoài lập tức chuyển phạm kiến cơ hồ là phản xạ có điều kiện kêu đi ra lại tại y tá ánh mắt kinh ngạc trong chật vật đ ổ i d ọ n g ta nói là trước hết mời phổ ngoài hội trần hắn lau mặt áo khoác trắng ống tay áo cọ đến một mảnh đất đ ắ lúc này mới phát hiện mình sau lưng chẳng biết lúc nào đã đớt đ ấ m một bên khác trần mặc gặp phạm kiến không để ý đến mình cũng thửa cơ hội này nghỉ ngơi một hồi chỉ là hắn không nghĩ tới mình tại trong lúc vô tình trăng cái b ê bởi vì cái gọi là vô hình trăng b ê trí m ạ n g nhất cũng may tiếp xuống một đêm này bình an vô sự lục an sau khi về đến nhà không còn có bị khoa cấp cứu phải dối chỉ bất quá ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm hắn vẫn là đ ỉ n h lấy hai cái mắt đen thật to cần điệp như loại này nửa đêm tỉnh lại đi bệnh viện làm việc rồi mới lại về trong nhà đi ngủ là khó có hảo giấc ngủ chất lượng nhan duyệt biết lục an nửa đêm đi bệnh viện cũng là đau lòng phải gấp lục an nếu không hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi đ ư n g đi bệnh viện làm phòng đại chủ nhiệm hắn có thể có rất nhiều lý do không đi phòng lục an lắc đầu hôm nay không được từ phong hoa sư minh nơi đó có cái nghi nan ca bệnh thảo luận trước đó chúng ta đều đã hẹn nhan duyệt biết mình không có cách nào ngăn cản lục an chỉ có thể bất đắc d ì gật gật đầu vậy ngươi sớm đi trở về nếu là quá mệt mỏi cũng đừng vào tay thuật chỉ là một cái nghi nan ca bệnh không nói giải phẫu lục an mặc một thân hưu nhàn đồ thể thao hắn không giống rất nhiều những khoa t h ứ c k h á c chủ nhiệm như thế nhất định phải mỗi ngày mặc câu phục đánh lấy cả bạn đi làm đến cuối cùng nhất còn không phải thành nghi nan giải phẫu nhan d u ệ nhịn không được nói lục an cười một tiếng cũng không có nhiều lời cái gì cùng nhan duyệt tạm biệt sau liền đi bệnh viện đi vào khoa cấp cứu hôm nay không phải lớn kiểm tra phòng thời gian lục an chỉ là đơn giản nhìn mấy cái nặng chứng bệnh nhân cùng đêm qua giải phẫu bệnh nhân rồi mới liền đi phổ ngoại khoa tham gia nghi nan ca bệnh thảo luận thời gian vừa v ặ n trần m ặ c hôm qua là ca đêm hôm nay là xuống ca tối nhưng là hắn hay là nhất định phải đi theo lục an cùng một chỗ tới học tập lục an gặp hắn trạng thái cũng không tệ lắm đáp ứng xuống tới nhưng vẫn là dặn dò ngươi nếu làm ệ n liền sớm một chút đi về nghỉ liền ngựa chống ngày hôm qua đài giải phẫu về sau tô tình liền không có gọi ta ta ngủ hơn phân nửa ban đêm vậy ngươi đợi lát nữa cần phải thay thế ta phát biểu à ngươi so ta ngủ được có tốt ta tối hôm qua trở về về sau vẫn luôn không ngủ vẫn là trời đã nhanh sắn rồi mới ngủ trong chốc lát lục an cười cười chân mặc gãi đầu một cái bu ngơ cười một tiếng hai người tới phổ ngoại khoa hai bệnh khu phòng họp từ phong hoa đã tại trong phòng họp đang ngồi không ít những khoa thất k h á c chủ nhiệm đều đã đến nhìn thấy lục an đến đây nhao nhao đứng người lên cùng hắn chào hỏi hiện tại lục an thực bệnh viện một cái biện c h ứ vàng đương nhiên đây không phải nói lục can kỹ thuật là tốt nhất mà là thanh danh của hắn tại dân chúng vòng tròn là vang dội nhất mặc dù hơn nửa năm không có đổi mới video nhưng là tầm ảnh hưởng của hắn vẫn còn thậm chí là càng ngày càng mơ hồ bởi vì rất nhiều đến kinh đô đại viện y học khoa cấp cứu liền xem bệnh người bệnh trở về về sau đối lục can chủ nhiệm tán dương căn bản không dừng được các loại trầm trọng nguy hiểm chứng hay là nghi nan tạp chứng đi vào lục can nơi này tuyệt đối có thể cầm tới một cái hài lòng phương án trị liệu đương nhiên cũng có một chút phụ diện đánh giá những cái kia đều là tìm không thấy lục can liên lạc không được lục can hay là tiểu phẫu đều nghĩ lục a n t â n thủ làm giải phẫu người đối với hiện tại lục a n t ớ i nói hắn càng nhiều tinh lực đặt ở kỹ thuật đột phá cùng độ khó cao giải phẫu bên trên khách quan tại những cái kia tiểu phẫu t h như nói túi mật cắt bỏ thuật ruột thừa cắt bỏ thuật các loại cơ bản đều có thể để dưới tay tuổi trẻ bác sĩ tới làm cho nên loại này điểm danh để hắn làm lại không có bất kỳ độ khó hắn là sẽ không hiểu bởi vậy tại trên mạng là có như thế một bộ phận người chuyên môn đến hát lục a n nhưng là loại này tiểu hát tử tỷ lệ rất thấp lập tức liền sẽ bị cái khác thanh em bao phủ các vị chủ nhiệm tốt l ụ can cùng đám người từng cái chào hỏi liền tìm cái vị trí ngồi xuống chân mặc thì là chuyển tới một cái ghế ngồi ở lục a n bên cạnh nghi nan ca bệnh thảo luận bắt đầu để lục a n kinh ngạc chính là hôm nay báo cáo bệnh án bác sĩ là ngưu duệ lúc này hắn nội vàng đi vào phòng h ọ n cầm trong tay mười mấy phần giấy a 4 lớn nhỏ ca bệnh giới thiệu văn tắt ngưu duệ bác sĩ là người bệnh chủ quản bác sĩ từ hắn hướng mọi người báo cáo bệnh án từ phong hoa vừa dứt lời ngưu duệ liền theo thứ tự cho mọi người phát phần này ca bệnh giới thiệu văn tắt nhìn thấy lục a thời điểm trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh hỉ lão sư ngài cũng tới、ừ. lục an khẽ gật đầu từ chủ nhiệm trước mấy ngày mời như duệ tại lục an trước mặt dừng lại một hồi đơn giản cùng lục an giới thiệu bệnh tình đây chính là cái khác chủ nhiệm không có lãnh hộ trong lòng của hắn muốn giải quyết lần này nghi nan c a bệnh có khả năng nhất đến đột phá khẩu vẫn là tại lục an chủ nhiệm nơi này phát xong ca bệnh giới thiệu vẫn tắt như duệ chính thức lên đài bắt đầu cho đám người giới thiệu bệnh tình của con bệnh người bệnh là 58 năm mươi tám tuổi nam tính chuyện xưa có ba tiết ổ bụng giải phẫu x ử ruột thừa cắt vỏ thuật bệnh t á ruột lỏng giải thuật bụng bích sán tu bộ thuật sắp nhập hai hình bệnh tiểu đường cùng cường độ thấp phổi công năng không được đầy đủ lần này nằm viện kể triệu chứng bệnh là lật ngược phải dưới bụng bao khối đột xuất kèm đau đớn hai năm tăng thêm tháng một kèm thỉnh t h o ả n g tính phát nhiệt trong ruột cho vật trải qua bụng bích đ ầ u đạo chảy ra chương 644, có lục an ở giải phẫu chương 644, có lục an ở giải phẫu phòng họp trên màn hình lớn tấm kia phần bụng ct hình ảnh tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ trứng mắt hình ảnh trong phim người bệnh phải dưới b ụ n g đèn lộ già phá lệ trứng mắt chung quanh tổ chức dính liền nghiêm trọng phản phát bị lực lượng vô hình thô bạo nhào nát qua một đầu dài nhỏ đậu đạo như bốn lượm kéo dài đến làn ra mặt ngoài tại đức gãy quét xem cái nào đó thiết diện bên trên thậm chí có thể mơ hồ trông thấy màu vàng xanh lá trong ruột cho vật đang từ c h ỗ tổn hại chảy ra nhìn thấy cái này hình ảnh trái tim tất cả mọi người tình đều trở nên mười phần nặng nề lưu duệ la rê vút điểm đỏ tại hình ảnh bên trên qua lại rút ẩu thanh â m của hắn tại bịt kín trong phòng học lộ ra phá lệ rõ ràng người bệnh trước mắt đau bụng kèm nhiệt độ cao ba ngày bạch cầu tính toán hai và tám xê phản ứng lòng trang trứng cao tới một trăm năm mươi sáu từ hình ảnh học biểu hiện đến xem ta độ cao h o i n h i là về mù bộ ruột lũ sáp nhập ở bụng xương t ấ làm mù hình thành tiếng nói của hắn vừa dứt trong phòng họp lâm vào hoàn toàn tích mịch đồng hồ trên tường kim dây đi lại âm thanh đột nhiên trở nên dị thường rõ ràng mỗi một âm thanh cách cạch đều giống như đập vào ở đây mỗi người thần kinh bên trên thứ phong hoa dẫn đầu đứng người lên phá vỡ phòng họp trầm mặc hắn chỉ vào màn hình dưới góc phải kêu phiến mật độ không đồng đều khu vực các vị chủ nhiệm nhìn kỹ nơi này người bệnh m à n bao ruột mỡ đã hoàn toàn pha lê g i ả biến điều này nói rõ lây nhiễm trí ít kéo dài hai tuần trở lên hắn ngon trỏ trùng đ i ệ đập vào trên mặt bàn đồng thời người bệnh ổ bụng dính liền đến trình độ này thuật trong một khi tổn thương ruột chỉ là thuật sau lây nhiễm tính cơn sốc liền có Cho cả thuật nhiễm tính thể muốn bệnh nhân mệnh. là lây liền lần này đem tất cả triệu tập sau muốn nên n đem ù gây một thảo tiếp trị chỗ, chủ yếu là thảo luận tiếp xuống liệu kế hoạch. yếu kế luận xuống liệu là g tê khoa chủ nhiệm hùng hùng lấy mắt kiếm xuống t r o mày hắn xoay người nhìn về phía một bên từ phong hoa người bệnh ép em vừa một con có dự tính đáng giá ba mươi tám dạng này phổi công năng đừng nói thuật sau thoát cơ khó khăn chỉ là hướng dẫn kỳ đều có thể xuất hiện nhánh khí quản có rút phổi công năng là thuật trước nhất định phải kiểm tra hạng mục nếu như người bệnh phổi công năng rất kém cỏi tại gây tê cắm quản tình hồ dưới có thể là không có cách nào thoát ly hô hấp h o a nơi h ẻ o lánh bên trong truyền đến trang giấy lật qua lật lại tiếng xào xạc tiêu hóa nội khoa lâm binh đẩy trên sống nuôi kính mắt ta điều tra người bệnh dùng thuốc sử hắn dùng lâu dài đường bằng da kích thích tố loại tình huống này bảo thủ trị liệu có lẽ hắn chỉ nói đến một nửa có thể là mình cũng phát giác được không ổn bị dừng lại không được lục an đứng người lên tất cả mọi người chuyển hướng cái này tuổi trẻ chủ nhiệm chỉ gặp hắn ba chân bốn cẳng đến trước màn hình ngón tay trực tiếp điểm tại đ ầ u đạo cùng làn ra chỗ giao giới nơi này mỗi giờ đều tại chạy ra chí ít ba mươi ml trong ruột cho vật người bệnh sáng nay máu bồi dưỡng đạo dương là đa trọng nhịn thuốc viêm phổi c g ầ y b á khuẩn nếu như tiếp tục chờ chúng ta đợi cái gì đâu đang ngủ máu độc chứng bộ phát đang lây nhiễm tính cơn sốt đương cái bệnh này lệ buổi sáng giao cho trên tay h ắ n lúc lục an liền ý thức được trong đó khó giải quyết chỗ chân bệnh kỳ thật rất rõ ràng ruột lũ sát nhập ổ bụng xương tấy làm ngủ chân chính nan đề nằm ở t r ị liệu lựa chọn tựa như chữa trị một kiện bị bụng về may vá may vá qua quần áo cũ hai lần giải phẫu ổ bụng vĩnh viễn so xử n ữ ổ bụng nguy hiểm gấp mười những cái kia dính ngay cả tổ chức tựa như làm khô nhựa cao su hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát hai nạn tính xuất h u y ế lục chủ nhiệm lý đông vũ thanh n â m đột nhiên văng lên n g ư ơ i biết hai lần giải phẫu tử vong s u ấ t là bao nhiêu không không đợi trả lời lý đông vũ hoa tự hỏi tự trả lời văn hiến báo đạo tại mười lăm hai mươi ở giữa mà người bệnh này còn có còn, trường kỳ kích thích tố sử dụng sử tỷ lệ tử vong sẽ chỉ cao hơn nhưng nếu như không giải phẫu tỷ lệ tử vong là một trăm lục an xoay người ánh mắt sáng rực nhìn về phía lý đông vũ nói cho cùng người bệnh này bệnh tình cũng không phức tạp khó khăn là trị liệu loại này độ khó cao giải phẫu ai có thể có tự tin có thể hoàn thành đâu hôm nay trình diện đ o á n chừng không có bất kỳ người nào dám đánh c a n đoan còn như giải phẫu ta có thể tới thử một chút lục an thanh â m rất nhẹ lại giống đầu nhập tịnh thủy bên trong cục đá đồng ý giải phẫu sách ta đ í n ký thuật trước nói chuyện ta tự mình đi ngoại trừ lục an bất kỳ người nào nói câu nói này đều muốn bị chất vấn nhưng là lục an chính là một cái ngoại lệ nghe được hắn câu nói này thậm chí ngay cả lý đông vũ ở trong lòng đều mặc mặc cho giải phẫu đầu một phiếu người khác có lẽ không được nhưng là lục an không phải người khác hắn có lẽ có thể thành công hùng hùng đột nhiên cười ra tiếng hắn bộ vô gây tê bản ghi chép hào tiểu tử vậy ta liền bồi ngươi điên một lần không trải qua dùng sợi nhánh khí quản kính dẫn đạo cám quản thuật sau trực tiếp đưa y c i u. hắn chuyển hướng từ phong hoa lao tử các ngươi khoa bộ kia mới ở bụng nóng quán c h ú cơ có thể dùng từ phong hoa nghe được lục can đáp ứng mổ chính giải phẫu trong lòng thở phào m ộ t hơi giống như là đem trong l ò n g ngực do dự đều phun ra nhưng c ầ n thuật trong đóng băng xác nhận các duyên từ phong hoa đứng người lên đi đến lục can bên người chuẩn bị tạp giao phòng giải phẫu chuẩn bị tốt mạch máu ăn khớp khí giới nếu như tình h u ố n cho phép làm tạo lũ an toàn hơn mọi người ở đây thu thập văn kiện chuẩn bị tan học lúc cửa phòng h ọ p đột nhiên bị đống nhiên đẩy ra t r u n g đ i ệ p đâm vào trên tường phát ra một tiếng vang thật lớn một cái mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bác sĩ bệnh viện m ậ c vào ngực kịch liệt chập trùng trên trán tất cả đều là mồ hôi mịt áo khoác trắng cổ áo đã bị mồ hôi thơm ớt hắn bị khung cửa miệng lớn thở phì phò thanh â m bởi vì thở hào hển mà thành thật tụ tục người bệnh người bệnh đột nhiên ý thức mơ hồ huyết áp xuống đến tám mươi năm mươi máu dưỡng rất xuống tám mươi lăm ý cờ ư ớ h ộ trần y sử nói có thể là lây nhiễm tính cơn sốc điều báo trong phòng học không khí trong nháy mắt n ư n kết từ phong hoa đông nhiên đứng người lên cái ghế loảng xoảng một tiếng bị phá tan hắn nắm lấy bác sĩ bệnh viện trong tay dám hộ đơn con mắt cấp tốc đảo qua phía trên số liệu acid l a c t i t nhiều ít s á còn tại lên cao bác sĩ bệnh viện thanh â m phát dun người bệnh đã bắt đầu dùng mình nhiệt độ cơ thể báo tô đến 395 n h ị p tim một t m bốn tứ chi ư ớt lạnh m à nó mù độc chứng bạo phát hùng hùng một thanh giật xuống ống n g a y bệnh s á t mặt thiết thanh lại mang xuống ngay cả gây tê cơ hội cục yên lục an đã v ọ t tới cổng thân ảnh của hắn tại hành lang dưới ánh đèn lộ g i phá lệ lăng lệ hắn không quay đầu lại nhưng thanh â m giống lưới lao đồng dạng đâm vào phòng họp trực tiếp đưa phòng giải phẫu thông chi kho máu chuẩn bị sáu đơn vị h ồ n g cầu bốn đơn vị huyết tương gọi y cờ hữu chuẩn bị hệt mùa dự bị nhanh tiếng bước chân của hắn tại hành lang bên trên gấp rút đi xa áo khoác trắng và t á o bị mang theo phong n h ấ t lên giống một mặt c trên kỳ từ phong hoa hung hăng vỗ xuống bàn tất cả mọi người ấn khám gấp giải phẫu dự án hành động hùng chủ nhiệm người phụ trách gây tê đoàn đội khí giới khoa lập tức chuẩn bị dính liền cách rời khí giới y tá trưởng điều nhất có kinh nghiệm rửa tay y tá lên đài bác sĩ bệnh viện còn đứng ở nguyên đ ị a sắc mặt t r ắ n g bệnh tựa hồ bị biến cố bất t ì n h lình kinh hãi từ phong hoa trừng mắt liếc hắn một cái t h a n h âm trầm thấp mà gấp g á p còn thất thần làm cái gì đi đ ẩ y cứu r ú t xe thông chi phòng giải phẫu tiếp bệnh nhân phải phải bác sĩ bệnh viện như ở trong n g ộ n mới tỉnh quay người phi nước đại ra ngoài